Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 163 Cố vân khê thần thái phi dương đứng ở trên đài, ánh đèn đánh vào trên người nàng lấp lánh tỏa sáng. Nàng rõ ràng thanh âm truyền vào đến mỗi người lỗ tai. Đây là ta bắt được cái thứ nhất thường, cũng là ta đưa cho chính mình thành niên lễ. Tại đây ta muốn cảm ơn ta đạo sư, Miller giáo thụ. Cảm ơn ban tổ chức cảm ơn mỗi một cái cho ta đầu phiếu người, cảm ơn này một đường trợ giúp quá lão sư của ta các bạn học cũng muốn cảm ơn người nhà của ta cùng ái nhân. Ta tin tưởng, này gần là ta huy hoàng nhân sinh bắt đầu, là khởi điểm ta tương lai sẽ càng thêm xuất sắc. Cuối cùng, xin cho phép ta lại đánh một lần quảng cáo GU88 trang web thực xuất sắc đáng giá mỗi người có được. Cảm ơn, nàng thật sâu không người chào, dáng vẻ đoan trang yêu nhã cảnh đẹp ý vui. Nàng là chân chính quý tộc trong xương cốt lộ ra một cổ cao quý, dưới đài vỗ tay như sấm minh vang lên. Truyền thông phóng viên cuồng ấn màn chập ký lục hạ này quang mang vạn trượng một khắc. Như vậy Mỹ, lại như vậy yêu nhã thong dong khí chất thoát tục xuất trần. Nàng ảnh chụp vừa bước thượng các đại báo chí tiêu đề rất khoa trương, cái gì 18 tuổi thiên tài thiếu nữ ngang trời xuất thế, bắt lấy XXX tân nhân thường trở thành năm lễ vật. Nàng cũng bởi vậy hoàn toàn ra vòng, tên bị đại chúng biết rõ. May mà, người nước ngoài đối châu Á người diện mạo không có công nhận năng lực cảm giác lớn lên đều giống nhau. Cho nên, rất nhiều người biết tên nàng, lại không biết nàng diện mạo vây truy chặn đường trường hợp sẽ không có. Đương nhiên, cũng có nhận được người ít nhất vườn trường truy nàng người càng nhiều. Nàng ở vườn trường rất được hoan nghênh, có tiền nhiều kim lại mỹ lệ thông tuệ cái nào nam nhân không thích. Này nhưng đem tề thiệu thức điên cố ý cao điệu một hồi, mang theo hoa hồng tới đón cố vân khê tan học chiêu cáo chủ quyền. Cố vân khê giờ khóc giờ cười, nàng cũng sẽ không thích người khác đến mức này sao? Nam nhân thật ấu chỉ. Nàng hống đã lâu, mới đưa táo bạo nam nhân Trần An xuống dưới. Lớn nhất chỗ tốt chính là, nàng trang web đăng ký đã cao tới đến hơn 1.000 vạn người, phiên một fan. Những cái đó các đại lão sau khi trở về, đều thấy nàng tuyên truyền một đợt các đại cao giáo đều bắt đầu bắt đầu dùng nàng điện tử hộp thư. Xem báo chí tin tức cùng phong lại là một đợt. Tề thiệu nhìn hậu trường số liệu, rất là kinh ngạc. Đăng ký nhân số còn ở chướng. Cố vân khê cố ý tại đây một chàng đại lâu thuê một gian văn phòng đặt server, thỉnh mấy cái công nhân làm giữ gìn. Nàng thường xuyên lại đây đi dạo, đến nỗi quyền quản lý, nàng cho tề thiệu một cái, phương tiện hắn tùy thời giám thì. Đúng vậy, còn rất vững vàng, khắp nơi báo giá kế tiếp cao tối cao đã chạy đến 200 triệu Mỹ Kim. Tề thiệu không nghĩ tới giá cả như vậy cao, ra ngoài hắn mong muốn. Xem ra, làm Internet vẫn là nhất kiếm tiền, trách không được những cái đó khoa học kỹ thuật cổ giống ăn đại thuốc bổ tốc độ tăng lớn nhất. Lại chờ một chút đăng ký nhân số càng nhiều, giá cả sẽ càng cao. Theo hắn phân tích, phong giá chỉ còn không có xuất hiện. Vân ta tâm lý giới vị là một tỷ Mỹ Kim. Cố vân khê nhớ rõ kiếp trước uy mềm thu mua khi liền hoa 400 triệu thật đẹp Kim, hoạt động nhiều năm sau thị giá chỉ chục tỷ. Mà nàng lúc này đây khởi điểm càng cao, không riêng trang web càng lưu sướng, hộp thư công năng càng đầy đủ hết giá trị càng cao. Tề thiệu có chút tiếc hận, người xác định muốn bán. Kỳ thật này trang web có tương lai, có thể trường kỳ phát triển. Cố vân khê thưởng thức chén trả thần sắc nhàn nhạt. Giá cả thích hợp liền bán, người ta đều bận quá cố bất qua tới. Mấu chốt nhất chính là, Mễ quốc sẽ không làm hoa quốc người sáng lập trang web phát triển an toàn. Đây cũng là nàng không có ở Mỹ quốc thật thể gây dựng sự nghiệp nguyên nhân chi nhất. Người nước ngoài ở Mỹ quốc đầu tư muốn giao rất nhiều thuế, còn có rất nhiều hạn chế, muốn đem kiếm được tiền mang đi cũng không dễ dàng. Tài chính nhưng thật ra không có như vậy hạn chế, các quốc gia tài chính đều ùa vào Wall Street. Hành đi, tề thiệu cũng không có trường lưu nước ngoài tính toán, cho nên chuyên tâm làm tài chính đầu tư kiếm được tiền lại phong đầu. Người có thể làm ra một cái, là có thể làm ra cái thứ hai, ta đối với người tràn ngập tin tưởng. Chuông điện thoại tiếng vang lên, cố vân khê vừa thấy là đạo sư điện thoại chạy nhanh tiếp lên. Giọc muốn cùng các ngươi giải hòa tác ta làm người trung gian, người xem làm đi ta không bắt buộc. Miller giáo thụ nói rõ là đi ngang qua sân khấu. Đương nhiên, hắn cấp ra giải hòa kim rất nhiều. Cố vân khê vốn dĩ không nghĩ tiếp thu, nhưng vừa nghe lời này lập tức sửa lại chú ý. Nhiều ít. Một ngàn vạn Mỹ Kim, cố vân khê ở trong lòng đổi ấn hiện giờ đổi tỷ lệ đó chính là 5.000 ngàn vạn AMB. Có thể, một nhà đại hình xí nghiệp năm lợi nhuận cũng chưa chắc có cái này số. Nàng lấy này một bút đầu mấy nhà công ty, hoàn Mỹ. Bất quá, nàng có điểm nghi hoặc, hắn vì cái gì bỗng nhiên tưởng giải hòa. Phía trước còn thức giận như vậy, muốn cùng chúng ta tử chiến rốt cuộc. Miller giáo thủ cũng không lớn rõ ràng. Ta đoán, một khi mở phiên tòa hắn rất nhiều tin tức liền phải cho hấp thụ ánh sáng, này đối hắn thực bất lợi, đặc biệt là đối ly hôn án bất lợi. Nghe nói, hắn ly hôn liền gặp phải trục tỷ tài sản cắt. Cố vân khê trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn không phải là dược vật nhiện rồi đi. Kỳ thật kẻ có tiền ngầm chơi thực hoa chính là xã giao cấp lực xây dựng ra tốt đẹp hình tượng Một khi tuôn ra hút độc loại này dèm pha thân bại danh liệt thanh danh quét rác muốn vãn hồi hình tượng cũng không phải là một chút tiền là có thể giải quyết. Miller giáo thụ không có chú ý những việc này. Khó mà nói, hắn còn yêu cầu hủy bỏ đối Paris gián điệp thương mại lên án. Cố vân khê lười miệt mài theo đuổi kia không quan trọng. Tính quản hắn nghĩ như thế nào chỉ cần đưa tiền là được. Cắt đứt điện thoại cố vân khê mặt mày hớn hở. Xem ra chúng ta lại có thể vào một bút chướng. Tề Thiệu cũng thật cao hứng, khởi tố gióc cũng không thể làm hắn ngồi tù, nhiều lắm là bồi tiền, hơn nữa đăng báo xin lỗi. Bồi cũng bồi không được nhiều như vậy, này tiền hoa đến cái nào chướng thưởng, Cố Vân Khê nghĩ nghĩ, hoa đến ngươi danh nghĩa quý, nếu có thể làm thành thế giới lớn nhất tư mộ quý cũng không tồi. SX quý có khả năng nhất, Tề Thiệu đối sự nghiệp cũng có một phen giả tâm. Cố Vân Khê giả tâm bừng bừng tỏ vẻ, Đều giống nhau là cuối cùng muốn xác nhập thành tập đoàn tài chính chúng ta phải làm trên đời đứng đầu tập đoàn tài chính chi nhất Nhìn nàng lấp lánh tỏa sáng đôi mắt tề thiệu tâm thình thịch kinh hoàng Như vậy nàng quá mê người, hắn siêu ái Tiểu khê ta yêu ngươi, cố vân khê sửng sốt một chút như thế nào bỗng nhiên nhảy đến nơi này tới Ngay sau đó, nàng mỉm cười ngọt ngào khai chủ động ôm cổ hắn hôn hôn Nói lại lần nữa ta thích nghe, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu hảo ái Thời gian quá bay nhanh, cố vân khê mỗi ngày ở phòng học thư viện cùng phòng thí nghiệm đảo quanh ở Miller giáo thụ nghiêm khắc yêu cầu hạ tiến bộ thần tốc. Ngày này, nàng vui vui vẻ vẻ thu thập thứ tốt. Lão sư cuối cùng là nghỉ ta muốn đi ra ngoài chơi một vòng, ngài có cái gì nghỉ phép kế hoạch sao? Này gấp không chờ nổi muốn chạy trốn bộ dáng làm Miller giáo thụ khóe miệng trừ trừ, phòng thí nghiệm nhưng không có nghỉ vừa nói, hắn đỉnh đầu thực nghiệm hạng mục có vài cái. Người sư huynh điểm danh cho người đi căn cứ làm việc. Cố vân khê sửng sốt một chút. A, không phải đâu, ta hẹn tề thiệu cùng nhau chơi, hắn đều an bài hảo hành trình. Miller giáo thụ biết nàng ngày thường không thế nào chơi, trừ phi là tất yếu xã giao hoạt động, mặt khác đều không tham gia chỉ biết vùi đầu khổ đọc. Tại đây trong trường học, mỗi ngày thức đêm học tập quá bình thường. Cố vân khê mộ tính cao, học đồ vật mau, đọc lượng cũng so người bình thường nhiều toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Nàng mỗi môn công khóa đều là A chính mình làm ra nhất định thành tích ở hắn các phòng thí nghiệm cũng làm giống mô giống dạng Đối này, hắn đã thực vừa lòng. Vậy ngươi cùng ngươi sư huynh giải thích. Cố vân khê nghĩ nghĩ cầm lấy Miller giáo thụ văn phòng máy bàn gạt ra đi, vang lên vài hạ đối phương mới tiếp. Sư huynh ta là cố vân khê. Không đợi nàng nói xong, mick liền ngắt lời nói. Ngươi đại học học vô tuyến điện. Thành tích còn được không? Là vô tuyến điện tử ta thành tích là yêu dị, ta đạo sư khen ta là thiên tài. Cố vân khê theo bản năng thế chính mình thổi một đợt. Mích mỏi mệt thanh âm vang lên, chạy nhanh lại đây, vô tuyến điện thông tin thực nghiệm hạng mục nhu cầu cấp bách muốn nhân thủ. Cố vân khê trong lòng nhảy rừng, nhưng ta muốn đi chơi. Mích đặc biệt vô ngữ biết này cơ hội có bao nhiêu khó được sao. Đây là quốc phòng bộ bỏ vốn trọng điểm hạng mục dùng cho trong quân có thể ở lý lịch thượng thêm hoàn mỹ một bút. Hắn không có phương tiện nói quá nhiều, nhưng, này khẳng định đối cố vân khê có chỗ lợi. Trong quân, cố vân khê trong đầu hiện lên vô số ý niệm bất động thanh sắc hỏi. Có tiền thưởng sao, liền tính đặc biệt muốn đi cũng đến giả bộ không chút để ý bộ dáng A. Mích mặc mặc, có, nàng trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cố vân khê nghiêm túc suy thư nửa ngày. Ta đây ba ngày sau lại qua đây đưa tin. Vì cái gì là ba ngày sau? mích hận không thể nàng lập tức qua đi cũng chỉ có nàng dám co kè mặc cả ta đỉnh đầu có một số việc muốn xử lý cố vân khê nhẹ nhàng thở dài một hơi sư huynh a người sư muội cũng là có được hàng tỷ gia tài bạch phú mỹ có một cái đại trang web cùng ủy thác quỹ muốn xử lý mích thiếu chút nữa đã quên nhà mình tiểu sư muội là siêu cấp phú tam đại kiên như thế nào còn nhớ thương hạng mục tiền thưởng càng có tiền càng keo kiệt sao tề thiệu biết sau chỉ hỏi một câu người muốn đi Cố vân khê vẻ mặt xin lỗi, nàng biết hắn vì lần này lữ hành làm rất nhiều chuẩn bị, không riêng gì đính hành trình còn mua không ít lữ hành dùng trang bị. Hắn đối hai người lần đầu tiên đơn độc lữ hành tràn ngập chờ mong. Vân trực giác nói cho ta, này trọng yếu phi thường. Tề thiệu nhẹ nhàng thở dài một hơi, sơ sơ nàng đầu. Vậy đi thôi, hắn biết nàng trí hướng rộng lớn có chính mình theo đuổi cùng mộng tưởng, nhớ nhung suy nghĩ đều không phải vì chính mình. Cố vân khê nhẹ nhàng ôm lấy hắn lay động, mềm mại làm nũng. Thực xin lỗi a, vốn dĩ ước hảo, nhưng ta lại muốn nuốt lời ta thật không tốt. Tề thiệu có thể làm sao bây giờ đâu. Đừng nói ngốc lời nói, chỉ cần là ngươi muốn làm ta đều sẽ toàn lực duy trì. Hắn không phải vì cái gì đại tình đại nghĩa, chỉ là vì nàng. Nàng muốn, hắn đều sẽ giúp nàng đạt thành. Chỉ cần nàng vui vẻ liền hào. Cố vân khê oa ở trong lòng ngực hắn, trong lòng nói không nên lời vui mừng, mi mắt cong cong. Tề thiệu, người đối ta thật tốt, chờ chúng ta về nước sau liền kết hôn đi. Lời này vừa ra, tề thiệu ngây ngẩn cả người, theo sau vui mừng quá đổi, nàng đây là chủ động cầu hôn sao. Chính người nói, không được đổi ý. Hắn tranh thủ sớm một chút về nước, sớm một chút cưới đến lão bà. Lập tức có động lực đâu. Cố vân khê là lần thứ hai tới căn cứ, nhưng lúc này đây có chút bất đồng, nàng bị mang tiến càng thêm nghiêm khắc phòng thí nghiệm cha càng nghiêm. Chờ nhìn đến hạng mục nội dung, cố vân khê tinh thần đại chấn, nàng liền biết chính mình phỏng đoán không có sai. Là trong truyền thuyết vô tuyến máy bộ đàm. Không phải tầm thường máy bộ đàm, mà là thông qua vệ tinh vô tuyến mật mã liên hệ công nghệ cao máy bộ đàm. chương 164 Cố vân khê kịp thời điều chỉnh sách lực không cần mũi nhọn quá lộ nhưng cũng không thể quá giấu rốt lấy một cái trung gian giá trị. Chính là không thể để cho người khác cảm thấy ngươi có thể có có thể không đá văng ra ngươi cũng không quan trọng trọng nhưng cũng không thể quá lợi hại vì ngươi không thể. Này liền khảo nghiệm cố vân khê chỉ số thông minh cùng IQ. Hơn nữa, mặc kệ ở nơi nào chỉ cần có người địa phương liền có phân tranh vì danh vì lợi vì quyền. Lại cao cấp phòng cũng không thể tránh cho huống chi đây là một cái hoàn toàn mới hạng mục tổ hợp thành viên đều là từ các địa phương điều động, ngay từ đầu có một cái lẫn nhau thử, lẫn nhau ma hợp quá trình, khắp nơi đều tưởng nắm giữ càng nhiều lời nói quyền. Nàng trước nay đều là thờ ơ lạnh nhạt cũng không trộn lẫn đi vào yên lặng quen thuộc các loại thực nghiệm thư liệu, đài quan sát chỗ hoàn cảnh cùng các các thành viên. Nhưng, không phải nàng tưởng là có thể hoàn toàn cách ly phiền toái. Này không, hạng mục tổ trưởng cùng phó tổ trưởng lại xảo đi lên, lý niệm bất đồng, tư duy cũng bất đồng, hai người tính cách cũng không hợp. Cho nên, thường xuyên xảo cái không ngừng, đối ngoại Mỹ kỳ danh là thông qua tranh luận va chạm ra bất đồng hòa hoa. Cố vân khê yên lặng xúc ở góc viết hôm nay thực nghiệm tiểu kết đem chính mình trở thành một cái ẩn hình người, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Tình lình tổ trưởng thanh âm vang lên, cố, người cảm thấy cái nào ý tưởng càng tốt. Mọi người đều đứng thành hàng, liền cố vân khê không có phát biểu ý kiến. Tuy rằng nàng một tân nhân ý kiến không quan trọng, nhưng, nàng phía sau người rất quan trọng. Cố vân khê hơi hơi nhíu mày, có chút phiền hắn, gia hỏa này năng lực là có, nhưng, quyền lực dục quá nặng, liền nghĩ tranh thủ lớn hơn nữa lời nói quyền, muốn khống chế mọi người. Có quyền lên tiếng, là có thể danh lợi song thu. Phó tổ trưởng đâu, là tương đối cố chấp kỹ thuật nhân tài, mỗi ngày cùng tổ trưởng vạn đầu còn khinh thường Hoa Kiều, đối cố vân khê gia nhập có chút phê bình kín đáo. Đối với hai người kia cố vân khê đều không thế nào thích không biết bọn họ là như thế nào tổ chức thành đoàn thể thành công. Nhưng cá nhân yêu thích không quan trọng, ta còn là học sinh, không phải thực hiểu, gần nhất đang ở thức đêm bổ công khóa, phó tổ trưởng có thể cùng ta cụ thể nói nói vệ tinh thông tín không gian phân hệ thống sao. Nàng đặc biệt không biết xấu hổ trang tiểu ma mới, tranh thù học thêm chút đồ vật. Phó tổ trưởng hư lạnh một tiếng, cái gì cũng đều không hiểu như thế nào trà trộn vào tới. Nàng nếu không có một cái hảo sư môn, căn bản không tư cách đứng ở chỗ này. Này không phải hắn lần đầu tiên đít, phía trước cố vân khê lười để ý tới, lúc này đây không hề nhẫn, lạnh lạnh mở miệng. Mở cửa sau à các ngươi đều biết đến, cho nên, đừng đắc tội ta Nga. Đi người khác lộ, để cho người khác không đường có thể đi. Mọi người, phó tổ trưởng, như thế nào có thể sử dụng nhất vô tội mặt nói ra nhất không biết xấu hổ nói. Bất quá, lần này lúc sau ngừng nghỉ nhiều cũng không có việc gì sẽ không lại tìm nàng cha. Xa lánh nàng, tưởng cái gì đâu, nàng lập tức làm trò mọi người mặt gọi điện thoại cấp mic cho đại gia biểu diễn một đợt cái gì kêu bạch liên hoa cáo trạng Những câu chưa nói xa lánh, nhưng, những câu đều đang nói xa lánh. Tổ trưởng khóe miệng co giật âm dương quái khí nói ngươi càng hẳn là dấn thân vào thương giới, cùng những cái đó thương trường cáo già chơi tâm nhãn, này thủ đoạn ở khoa học kỹ thuật giới nhân tài không được trọng dụng. Xem nàng tuổi còn nhỏ còn tưởng rằng hảo lừa gạt kết quả phát hiện đây là một con có chỗ dựa tiểu yêu tính cách yêu lý yêu khí. Cảm ơn khích lệ tài chính giới ta cũng chơi rất lưu kiếm tiền kiếm được nương tay, ta chính là nghe đạo sư nói lại đây đánh cách nghỉ đông công cho chính mình lý lịch thêm lóa mắt một bút cho nên các ngươi yên tâm đi ta không cùng các ngươi đoạt bát cơm. Mọi người tính, lại không phải đối thủ cạnh tranh, không cần thiết cùng nàng so đo. Cố vân khê không riêng nói, còn nhờ người mua một đám danh biểu tổ viên mỗi người đưa một cái, làm cùng rất nhiều phát dường như, hào khí tận trời. Lúc này, đại gia đối nàng thái độ lập biến, mắt thường có thể thấy được nhiệt tình. Nàng cùng người thỉnh giáo, đối phương của cho là của nợ, đều sẽ nghiêm túc giáo nàng, không chê phiền toái. Đương nhiên tiền đề là, không phải cái gì quan trọng cơ mật. Nàng nhân cơ hội học được không ít đồ vật cũng thuận lợi dung nhập đến đoàn đội chung, bắt đầu tiếp nhận chút có một chút khó khăn sống. Nàng chính là tới học tập, mít nghe nói sau còn cố ý đem cố vân khê kêu đi cùng nhau ăn cơm. Nghe nói người ở phát kim biểu, cố vân khê có chút ghét bỏ nhìn trên bàn salad rau dưa, mỗi ngày ăn cái này, hảo phiền nhân. Trước đánh một cái tát lại cấp viên ngọt táo bái, người hảo ta hảo đại gia hảo. Có thể sử dụng tiền giải quyết đều không tính chuyện gì. Mọi người đều có lễ vật, nàng tự nhiên sẽ không rơi xuống sư huynh, lấy ra một cái hộp. Sư huynh, đưa cho ngươi. Mích không cấm bật cười, nói thật cái này tiểu sư muội rất đặc biệt, nàng không giống truyền thống học thuật nhân viên nghiên cứu, càng như là thành công thương nhân. Cố tình, nàng chuyên nghiệp rất có thể đánh, ta nhưng không thích kim biểu tục khí. Mích ánh mắt sáng lên, cương nhiên là Vasarom Constantin kinh điển khoản. Người như thế nào biết ta thích cái này? Lão sư nói ngươi thích cất chứa danh biểu. Mích yêu thích không buông tay cầm đồng hồ Phi thường thích chính là quá quý. Cố vân khê cười tùm tìm tỏ vẻ. Lão sư giúp ta từ gióc trong tay làm đến một bút xa xỉ bồi thường kim ta đang định cho mỗi cái sư huynh sư tỷ đưa một phần lễ vật. Mích là lần đầu tiên nghe nói có chút kinh ngạc lại không có hỏi nhiều. Cấp lão sư tặng cái gì? Một cái ngọc bích vòng cổ, lão sư tính toán đưa cho sư mẫu đường lễ giáng sinh lễ vật, sư mẫu nhất định sẽ thực vui vẻ. Đây là đưa đến sư mẫu tâm khảm thượng. Mích lại một lần cảm nhận được cố vân khê sẽ làm người, đồng dạng là tặng lễ, đưa cho sư mẫu liền một lần nhân tình, đưa cho lão sư có thể thảo đến hai người niềm vui. Nàng y kiêu chỉ số thông minh đều rất cao chính là có khi quá tùy hứng, muốn xem tâm tình của nàng. Hắn nhìn vẫn không nhúc nhích đồ ăn, liền như vậy ghét bỏ salad rau dưa sao, mỗi ngày ăn cỏ chịu không nổi, cố vân khê phiết phiết cái miệng nhỏ, ngạo kiều không được. Có thể làm nhà ta đầu bếp tiến vào cho ta nấu cơm sao. Ta đầu bếp có thể làm mấy trăm đạo Mỹ thực Trung Hoa liệu lý tám món chính hệ đều có thể làm, đến lúc đó người cũng có thể tới cọ cơm. kiều khí, lời tuy nói như vậy, nhưng thực mau hướng ca phu thê liền vào được chuyên môn cho nàng nấu cơm ăn. Hướng ca trừ bỏ chịu phục còn có thể nói cái gì? Nàng tổng có thể làm thành một ít không thể thường tượng sự. Cố vân khê nhắc nhở một câu, đừng chạy loạn nơi này phòng vệ nghiêm ngặt nhiều xem ít nói, ngôn nhiều tất thất. Yên tâm, ta không hiểu tiếng Anh, không có biện pháp cùng người giao lưu, liền trồng rau làm làm cơm. Hướng ca nghiêm trang nói lung tung, hắn là giải nghệ bộ đội đặc trùng, bộ đội đặc trùng không riêng thân thủ hào còn muốn học rất nhiều kỹ năng, lái xe tiếng Anh đều là chuẩn bị hạng. Trong quân liên hệ không ngoài này vài loại, ở trước kia là dựa vào điện thoại liên hệ, nhưng điện thoại dễ dàng bị nghe lén cũng không an toàn. Cho nên, liền nghiên cứu phát minh vô tuyến máy bộ đàm, ban đầu là có thể cõng đi. Nó bản thân là lợi dụng vệ tinh nhân tạo làm chạm trung truyền truyền phát vô tuyến điện tín hiệu, do đó đạt tới thông tín mục đích 1965 năm quốc tế vệ tinh thông tín tổ chức phóng ra một viên vệ tinh từ đây mở ra vệ tinh thông tín thời đại. Hiện giờ nghiên cứu phát minh đúng là chế tạo toàn bộ vô tuyến thông tín Internet cùng thông tín khí, bao trùm toàn bộ trong quân an toàn nhanh chóng hữu hiệu thật khi liên hệ. Cố vân khê đúng là nghiên cứu vệ tinh thông tín hệ thống này một khối, vệ tinh phóng ra cùng khống chế kỹ thuật phi thường phức tạp là từ vô số tri thức xuyến liền mà thành. Nàng giống bọt biển điên cuồng hấp thu tri thức thực mau là có thể đuổi kịp đại gia bước chân, làm đại gia rất là kinh ngạc. Miller giáo thụ đệ tử còn có chút tài năng, chính là quá non nớt. Ngày này, cố vân khê trở lại nơi ở ăn thơm ngào ngạt cơm trưa, rau muống xào tỏi, khoai tây thiêu xương sườn, ớt gà, canh cà chua trứng gà. Các đồng sự đã sớm thấy nhiều không trách nàng không khác tật xấu chính là thích ăn chuyên môn xứng đầu bếp đúng giờ về nhà ăn cơm. Lại như thế nào vội cũng sẽ không sai quá cơm điểm. Mích không thỉnh tự đến tự quen thuộc cầm lấy chiếc đũa hiệp khởi ớt gà, hắn phi thường thích ăn món này. Cố vân khê cười tùm tìm chỉ chỉ do muống xào tỏi. Sư huynh, người nếm thử món này, là nhà ta đầu bếp mới vừa ngắt lấy xuống dưới, đặc biệt mới mẻ. Mích đối chồng hoa người trồng rau thiên phú là chịu phục từ cái này đầu bếp tiến vào sau, liền ở trong sân loại thượng các loại kỳ kỳ quái quái rau dưa, làm đồ ăn cũng ăn rất ngon, dẫn không ít người chủ động chạy tới cọ cơm. Mà, hắn chỉ cần có không liền sẽ lại đây cọ ăn cọ uống. Hương vị cũng không tệ lắm, ngày mai giữa trưa cho ta làm thập cầm cơm chiên. Hành, cố vân khê phát hiện hắn siêu cấp thích ăn cơm chiên, cái gì xứng đồ ăn đều có thể tiếp thu. Sư huynh, muốn khai giảng ta phải đi trường học. Mích bẹp bẹp ăn cái không ngừng, ta cùng lão sư thương lượng qua, người liền ở chỗ này cùng tổ, xem như người thực tiễn tác nghiệp cái này hạng mục không có 1-2 năm là hoàn thành không được. Cũng đúng đi, cố vân khê tỏ vẻ ở nơi nào học không phải học. Nàng đều có thể, nhưng người cũng đến định kỳ phóng ta đi ra ngoài giải sầu, trông thấy bạn trai nha. Nơi này là toàn phong bế căn cư có chuyên môn người nhà khu vực nhưng nàng lại không thể đem tề thiệu mang tiến vào. Ngẫu nhiên đi ra ngoài muốn giấy thông hành, nhưng phiền toái. Tưởng tiểu bạn trai, đối mặt trêu gẹo cố vân khê thoải mái hào phóng gật đầu. Đúng rồi, hắn như vậy đẹp lại như vậy sẽ kiếm tiền, bị bên ngoài nữ nhân quải chạy làm sao bây giờ. Người bồi sao, bồi không dậy nổi, mít thường xuyên cùng nàng cùng nhau ăn cơm, đối cái này tiểu cô nương cũng sinh ra vài phần yêu quý chi ý. Nghe lão sư nói, người bạn trai cái kia quỹ làm không tồi. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Tề thì quỹ lợi nhuận ở 100% tả hữu. Mích phi thường ngoài ý muốn, như vậy cao, này có thể so hắn lung tung mua đầu tư sản phẩm tránh nhiều. Cố vân khê nói còn rất bảo thủ, lấy tề thiệu thủ đoạn há ngăn đâu, có nhất định tích lũy sau, hậu kỳ giống quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Còn hảo đi, này xem như bình thường phát huy, vận khí tốt nói khả năng càng cao lão sư đầu tiền đi vào, người có tiền nói cũng có thể đầu. nàng vẫn luôn cảm thấy người cùng người chi gian nếu tưởng lâu lâu dài dài kết giao trừ bỏ tình nghĩa còn phải có ích lợi trói định. không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn ích lợi. từ lâu dài tới xem quá mấy năm nàng phải về nước nhưng nàng trộn lẫn vào loại này bí mật hạng mục có thể dễ dàng thoát thân sao? kia khiến cho nàng trước tiên bày ra một chương thiên la địa võng đi. Mỹ quốc chính trị hình thái đặc biệt có ý thức ích lợi tập đoàn ở sau lưng khống chế chính trị tiền tài là không gì làm không được. Mick trước mắt sáng ngời. Có thể chứ, ai không yêu tiền đâu. Đặc biệt là tư bản xã hội lớn lên người, không yêu tiền mới là dị đoan. Người khác không được ta sư huynh khẳng định có thể. Cố vân khê trên người có một loại đặc biệt khí chất có thể làm người tin phục lại có thể làm người cảm giác ấm áp. Khi hành ta hôm nào cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Mick vui sướng làm quyết định. Mích nhìn khi phải office building có chút hâm mộ, này trên dưới hai tầng đều là nhà các ngươi, là thuê, tề thiệu đón ra tới ôm chặt âu yếm cô nương, gì giống như không ốm nha. Cố vân khê cười tùm tìm nói, tề thiệu đây là ta sư huynh, là người một nhà ta cũng không chơi hư trực tiếp cho hắn xem công trạng báo biểu đi. Hành, Mích xem qua báo biểu sau, đầu óc choáng váng, nhìn về phía tề thiệu ánh mắt lửa nóng vô cùng, đây là một cái hành tẩu thần tài a. A cần thiết đầu. Ai không cho đầu, hắn liền thức giận với ai. Cứ như vậy, mấy quyết đoán đầu tiền, hồi báo suất rất cao, hắn không cấm nhạc điên rồi. Hắn có cái tật xấu, thích uống rượu, uống say liền nói nhiều. Này không tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ căn cứ. Mọi người đều biết cố vân khê bạn trai là Wall Street Chi Lang, có một đôi biến cắt thành vàng tay. Này ai không tâm động, ai không nghĩ càng có tiền. Tổ người đối nàng càng khách khí tổ trưởng ân cần không được tỏ vẻ, người còn muốn học cái gì, lập tức an bài. Càng có người mặt dày mày dạn thò qua tới, chỉ cầu mang phi. Cố tiểu thư, mang ta phát tài đi. Cố tiểu thư cũng cho ta đầu điểm tiền đi, ta yêu cầu không cao, có thể tránh đến cùng tiền lương không sai biệt lắm tiền là được. Ta lại, này yêu cầu còn không cao. Cố vân khê vẻ mặt mờ mịt nhìn này mấy chương xa lạ mặt. Các ngươi là ai? Mít nghe tin tới rồi ảo não không được đều do hắn uống nhiều quá. Tiểu sư muội một cái là ta cấp trên, một cái là ta cấp trên cấp trên. Cố vân khê thái quá, chương 165, căn cứ phi thường nhiệt tình mời tề thiệu tiến đến tham quan còn đánh ra cố vân khê này trương cảm tình bài. Tề thiệu vui vẻ đáp ứng lời mời, còn mang theo không ít chân quý nguyên liệu nấu ăn, cái gì trứng cá muối Anmas, Italy, nấm trắng Anba, cá ngừ vây xanh cá Tây Ban Nha, Iberian, chân giò hôn khói, cùng đại gia cùng nhau liên hoan. Cố vân khê ăn cảm thấy mỹ mãn, mặt mày hớn hở, ăn ngon thật. Căn cứ cao tầng cũng thực vui vẻ, này đó đỉnh xa nguyên liệu nấu ăn bọn họ cũng không phải ăn không nổi, nhưng cũng không có khả năng thường xuyên ăn. Đương nhiên, ăn không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là nói chuyện phím nội dung. Đại gia một bên ăn một bên trò chuyện cổ phiếu kỳ hạn giao hàng, không khí nhiệt liệt vô cùng, mồm 5 miệng 10 thưởng lấy chân kinh. Tề thiệu liêu khởi chính mình vài lần đầu tư trường hợp nghe đại gia cảm xúc mênh mông, hơn một tỷ Mỹ Kim ở trong tay hắn tựa như mười mấy khối, đầu tư hồi báo phong phú. Mọi người hướng mích thẳng đưa mắt ra hiệu, mích đầu đều lớn, hắn cấp trên, cấp trên, cấp trên đều đắc tội không nổi. Tề thiệu, người quý còn đối ngoại mở ra sao? Tề thiệu cẩn thận chọn chút chứng cá muối đưa đến bạn gái bên miệng. Tạm thời không có quyết định này, ta chướng thượng vốn lưu động cũng đủ nhiều. Hắn hơn phân nửa lực chú ý đều ở cố vân khê trên người, bưng trà đưa nước uy thực, đặc biệt chi kỷ. Mấy trần chờ một chút, cái kia ngươi không phải giúp thân hữu quản lý tài sản sao? Có thể hay không cũng giúp đỡ. Thấy hắn nói khó khăn, hắn cấp trên nhịn không được chính mình trên đỉnh. Tệ tiên sinh ta đỉnh đầu có 100 vạn Mỹ Kim thỉnh ngài giúp đỡ đầu tư tiền thuê liền chiếu luật lệ tới, ngài xem như thế nào. Tề Thiệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đầu tư thị trường có nguy hiểm, ta cũng không thể bảo đảm khẳng định thắng, cho nên chỉ giúp thân hữu vội. Chúng ta đều hiểu quy củ. cấp trên lập tức tỏ thái độ độ. Có mệt có thắng thực bình thường, chúng ta đều có thể tiếp thu. Tề Thiệu vẻ mặt khó xử cố vân khê nhẹ giọng khuyên nhủ. Đây là sư huynh cấp trên, ngày thường đối ta cũng rất chiếu cố, liền giúp giúp hắn đi. Nàng khinh thanh tế ngữ cầu tình, Tề Thiệu lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Khi hành, nghe ngươi, liền như vậy khai một cái khẩu từ, những người khác sôi nổi đuổi kịp trong khoảng thời gian ngắn hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Tề thiệu danh nghĩa quỹ lơ đãng chi gian thành tư một quỹ, giống quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đều bài đội cho hắn đưa tiền, không thua còn không được. Đến nỗi cố vân khê ở căn cứ đãi ngộ thẳng tắp bay lên quay lại tự do chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú hạng mục tổ đều có thể đi học tập. Học tập sao, lại không phải cái gì phạm pháp sự đại gia không hẹn mà cùng châm trước. Nàng khiêm tốn tỉnh giáo, giống nhau đều sẽ vì nàng giải đáp thật sự không được nàng liền nhớ kỹ cấp Miller giáo thụ phát biểu kiện cầu giải hoặc. Bất trí bất giác chung, cố vân khê đối căn cứ cách cục rõ như lòng bàn tay cùng quản lý giả cũng hỗn chín, như cá gặp nước vui vẻ vô cùng. Chỉ là thu thập đến học tập tư liệu liền thật dày một chồng, còn có thể đi bất đồng phòng thí nghiệm đánh tạp. Tề thiệu như cũng không yên lòng, chờ nàng nghỉ khi, nhịn không được dặn dò. Tiểu khê, vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vân ta rất điệu thấp, cố vân khê không phải thực lo lắng, ở cái này căn cứ tinh anh hội tụ thiên tài nhiều đếm không xuể, đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Nàng ẩn ở bên trong cũng không tính xuất sắc, nàng nhân thiết là thông minh chăm chỉ để thử tốt nhưng ly thông minh tuyệt đỉnh có một khoảng cách. Đến nỗi nàng học được nhiều ít chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng hơn nữa đi ở nàng ám chỉ hạ căn cứ phát sinh sự là bảo mật không có đối ngoại nói quý số định mức liền này đó người nói ra đi là muốn cho người khác cùng ngươi tranh đoạt sao ở cá nhân ích lợi trước mặt hết thảy đều là mây bay bất quá ta có một cái rất cao điều bạn trai tề thiệu gắt gao ôm nàng không bỏ có như vậy một người bạn gái thật là thao không song tâm như vậy cũng đúng bọn họ chỉ biết chú ý người tình yêu liền sẽ bỏ qua mặt khác ha ha đối Cố vân khê vui vui vẻ vẻ rúc vào trong lòng ngực hắn, kiêu ngạo cực kỳ. Mọi người đều khen ngươi có thể làm đâu, bởi vì ta thế bọn họ kiếm được tiền. Tề thiệu nhìn tươi cười như hoa bạn gái, nhìn không được cũng cười. Liền như vậy kiêu ngạo sao? Cố vân khê đắc ý rào giặt khoe khoang. Không phải tất cả mọi người giống ta như vậy may mắn, có thể tìm được một cái yếu tố có thể làm lại soái khí bạn trai. Ở bạn gái cầu vồng tí trong tiếng, tề thiệu có chút bị lạc. Ta đây tranh thủ làm ngươi càng kiêu ngạo, hai người nhị tấn tư ma, ngọt ngọt ngào ngào, hưởng thụ khó được một chỗ thời gian. Cố vân khê bỗng nhiên cảm khái nói, thời gian quá thật mau, nghỉ hè lại bắt đầu, năm trước lúc này ca ca thì, thì còn bồi ta chơi, hảo hoài niệm a cũng không biết bọn họ hảo sao. Nàng mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm trong ngoài nước có khi kém, cho nên liên hệ không nhiều lắm. Ngược lại là tề thiệu thường xuyên cùng quốc nội liên lạc, thường thường giao lưu tình hình gần đây. Đại ca ngươi vội vàng mở rộng sản phẩm mới, nhị tỷ ở ngũ hồ khách sạn lớn học tập tiểu ca ở Đại học sốc lòng khổ độc bọn họ đều thực nỗ lực. Sản phẩm mới, Cố Vân Khê cuối cùng là nghĩ tới. Thảm điện bán hảo sao? Thảm điện là tề thiệu cùng Cố Vân Khê cùng nhau khai phá tân phẩm, năm trước nghỉ hè khi khiến cho Cố Hải chiều mang về quốc. Ở phương Bắc nông thôn bán đặc biệt hảo, không Nam không Bắc thành thị doanh số cũng thực khả quan những cái đó thành thị không có noãn khí cung ứng cũng không có giường đất qua mùa đông toàn dựa một thân chính khí vậy là tốt rồi đinh linh linh chuông điện thoại tiếng vang lên đánh vỡ một thất ấm áp tề thiệu có chút ảo não khắp nơi tìm chính mình điện thoại kết quả phát hiện là cố vân khê điện thoại ở vang cố vân khê giờ khóc giờ cười tiếp khởi điện thoại uy ngươi hảo một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên ngươi hảo ta là su dần ngươi còn nhớ rõ ta sao Cố Vân Khê lập tức ở trong đầu tìm thấy được tương quan tin tức, nhớ rõ cùng ta đồng thời đề danh mỹ nhân nhi, chỉ cần nàng nguyện ý này há mồm có thể ngọt người chết, bị khen là mỹ nhân, Su Dần cười thực vui vẻ, ha ha ha, là ta có thể thấy cái mặt ăn bữa cơm sao? Hành a, cố Vân Khê không cần nghĩ ngợi đáp ứng rồi, tề thiệu có chút không cao hứng, người khó được phóng mấy ngày giả, nói phải hảo hảo bồi ta. Nghỉ hè cũng không thể khắp nơi lữ hành, nào đều đi không được. Cố vân khê ôm ôm hắn, nhẹ giọng trấn an. Nàng bỗng nhiên liên hệ ta, khẳng định có chuyện gì, người cùng ta cùng đi đi, thấy xong chúng ta đi dạo phố. Chúng ta mua một đôi tình lữ xuyên. Vừa nghe mua tình lữ trang, tề thiệu vui vẻ đáp ứng rồi. Hành nhiều mua vài món thay phiên đổi. Hai người đẩy ra quán cà phê đại môn, liền nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ nhón chân mong chờ tuổi trẻ nữ tử. Nhìn đến bọn họ tiến vào, nữ tử ánh mắt sáng lên, chủ động đứng lên nghênh đón. Đã lâu không thấy, quá hảo sao? Cố vân khê ý cười doanh doanh tiến lên ôm. Thực hảo, cảm ơn, người biến càng xinh đẹp đâu. Hai người hàn huyên vài câu, dần chủ động đi vào chính đề. Ta tới là có chính sự, người biết ta là uy mềm công ty đi. Cố vân khê gật gật đầu. Biết làm sao vậy? Chúng ta công ty vẫn luôn cố ý thu mua người trang web, phái ra vài sóng người lại đây nói sự. Susan nhìn thoáng qua đối diện đảm đương công cụ người tề thiểu. Đều bị tề tiên sinh chắn đi trở về công ty liền nghĩ cùng ngươi mặt đối mặt câu thông một chút luôn liên hệ không thượng ngươi, khiến cho ta đi một chuyến. Tề Thiệu nhướng mày có ý thứ gì? Là chỉ hắn giấu giếm sự thật một tay che trời. Cố vân khê nhẹ nhàng kéo bờ vai của hắn, không chút nào che giấu hai người quan hệ. Hắn là ta toàn quyền người đại lý, có thể đại biểu ta làm quyết định. Hai người chi gian không khí cực kỳ thân mật, dần tự nhiên nhìn ra bọn họ là một đôi, chính là không rõ nàng vì cái gì đem như vậy chuyện quan trọng giao cho nam nhân xử lý. Vậy ngươi biết chúng ta công ty ra giá nhiều ít sao? Cố vân khê thật đúng là không biết nàng không rảnh lo này một khối. Nàng theo bản năng nhìn về phía tề thiệu tề thiệu nhàn nhạt nói. 400 triệu Mỹ Kim, cố vân khê nhấp nhấp miệng, này ly nàng mục tiêu kém hơn phân nửa. Hiện giờ đăng ký nhân số là nhiều ít. Tề thiệu thực tự nhiên vươn hai ngón tay, hơn hai ngàn vạn, cái này số liệu ở cố vân khê dự kiến bên trong, nhưng lại hướng lên trên chướng liền có điểm khó khăn. Có mấy nhà báo giá, bảy ra uy mềm công ty không phải tối cao, tề thiệu toàn quyền phụ trách xử lý này một khối, cái gì đều biết đến rõ ràng. Su dần tâm tình phi thường phức tạp cố vân khê tuổi so nàng còn nhỏ, nhưng sáng tạo trang web đã là giá trên trời. Liền tính nàng về sau nằm yên, đời này cũng có thể cầm y ngọc thực cái gì đều không lo Người cùng người tranh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu Có chút đồ vật vẫn là quan trọng nắm chặt ở chính mình trong tay, đừng dễ tin người khác Nàng là một fan hảo ý, nữ hài từ ngàn vạn không cần luyện ái não, ngây ngốc đem hết thải phụng hiến cấp nam nhân, lạc một cái bi thảm kết cục mặc kệ khi nào, đều phải thanh tỉnh, đừng đem chính mình tương lai ký thác ở người khác trên người Cố vân khê nghe ra nàng hảo ý, có chút vui vẻ. Cảm ơn, bất quá, hai chúng ta tài phú là cùng sở hữu, mặc kệ chúng ta tránh nhiều ít, đều sẽ phân một nửa cấp đối phương. Susan ngây ngẩn cả người, nàng đương nhiên biết tề thiệu là người phương nào, hắn ở Wall Street rất nổi danh, ngay từ đầu là từ Jock trong tay hổ khẩu đoạt thực mới nhất chiến thành danh. Jock ở đầu tư tài chính giới tiếng tăm lừng lẫy, nói cách khác hắn là dẫm lên Jock thượng vị tàn nhẫn nhân vật. Lúc sau, hắn là dựa vào thực lực đứng vững vàng gót chân, rất nhiều người đều thưởng gia nhập hắn tư một quỹ công ty. Hắn quý cũng có người một nửa. Đúng vậy, cố vân khê tươi cười vô cùng sán lạn. Kỳ thật tề thiệu đã sớm nói qua chỉ cần nàng một câu, hắn có được hết thảy đều có thể cho nàng. Hắn lưu lại nơi này, càng có rất nhiều làm bạn nàng. Lựa chọn đầu nhập tài chính giới càng có rất nhiều vì nàng lót đường, hộ nàng bình an. Kỳ thật lấy tề ra tài lực không cần thiết như vậy đua, hắn đã sớm thực hiện tài phú tự do, hắn xuất thân phú quý, từ nhỏ không thiếu tiền tiêu, đối tiền dục vọng không lớn. dần biểu tình hốt hoảng, hảo đi, như vậy sẽ không ăn mệt. Kia có thể hay không cho ta một cái tâm lý giới vị ta cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Tề thiệu không chút để ý mở miệng, 1200 trăm triệu đi. dần giựt tiền nột, nàng nhịn không được nói, giật giới quá nghiêm trọng, không có khả năng thành giao. Tề Thiệu mặt mày lãnh đạm, "Đừng quên ta nhất am hiểu cái gì, cùng lắm thì góp vốn đưa ra thị trường, đến lúc đó thị giá trị gấp trăm lần." Tô Dần trầm mặc như vậy vừa nói, giống như cũng là một cái chiêu số, hơn nữa có thể Thiệu như vậy tài chính tài tuấn thao bàn, hoàn toàn có nhưng thực hành. Lấy hắn lực ảnh hưởng, vung tay một hô, đại gia sẽ cướp nhập cổ. Một khi góp vốn đưa ra thị trường, phiên cái gấp 10 lần cũng bình thường. Nàng nhìn không được cảm khái. Các người cũng coi như là cường cường liên thủ, một cái phụ trách nghiên cứu phát minh, một cái phụ trách hậu kỳ biến hiện, hoàn mỹ cộng sự, hào hâm mộ a Cố vân khê trong mắt chuyển động, có một cái tân chủ ý. Ta biết, thông thường một nhà công ty vốn lưu động không có nhiều như vậy, kia có thể lựa chọn đổi thành sao, cổ phần cũng đúng à. Susan, nàng thật dám tưởng, uy mềm cổ phần có bao nhiêu hiếm lạ, biết không? chương 166, cố vân khê có cái gì không dám tưởng. Nàng dám đem thiên thọc cái đại lỗ thủng Dù sao uy mềm lão bản tự mình đi tìm tới, hai người cũng thoải mái hào phóng tiếp đãi không kiêu ngạo không siềm nịnh. Đại Boss Jock cùng hai người vừa thấy mặt, cũng không nói chuyện thu mua sự, liền thiên mã hành không nói chuyện phiếm cái gì đều liêu. Rất nhiều đề tài đều có thể nói chuyện tới một khối đi, Jock kinh ngạc với bọn họ năng lực tài hoa, hai người kinh ngạc với hắn tầm mắt. Có thể nói, nhất kiến như cố. Jock lời nói phong vừa chuyển, bỗng nhiên nói đến quen thuộc nhất đồ vật. Ta cho rằng tương lai Internet sẽ chinh phục toàn thế giới, lên mạng người có thể chiếm thế giới dân cư một nửa, có thể sáng tạo một đám thương nghiệp kỳ tích. Nhiều lắm một phần năm, mua không nổi máy tính người có rất nhiều. Cố vân khê nửa điểm không túng ứng đối tự nhiên. Nàng tỏ vẻ này đó cao cao tại thượng gia Hoàng Nghiêm trọng thoát ly hiện thực đối tầng dưới chót bá tánh sinh hoạt không đủ hiểu biết ăn không đủ no người chỗ nào cũng có, liền tính là Âu Mỹ quốc gia cũng không có hoàn toàn tiêu diệt bần cùng đi. Gióc thường thức ly cà phê, lấy các ngươi quốc gia tiêu phí năng lực, chỉ sợ một phần năm đến không đến đi. Hắn ngữ khí thường thường, như là tầm thường nhận chi, đây mới là nhất làm giận. Cố vân khê đồng dạng ngữ khí bình đạm, 20 năm sau hẳn là không thành vấn đề, chúng ta yêu cầu thời gian. 20 năm, Gióc khẽ lắc đầu, hiển nhiên không thể nhận đồng, nhưng thức thời không có lại thảo luận cái này đề tài. Các người đều là khó gặp nhân tài, có thể xin mễ quốc quốc tịch, chỉ có như vậy các người mới có càng tốt phát triển. Hắn lời nói có ẩn ý tề thiệu ánh mắt hơi lóe. Cảm ơn đề nghị của ngươi, chúng ta sẽ suy xét. Gióc chăm vội bên trong cố ý đi một chuyến, tự nhiên là có thâm ý. Cố tiểu thư khi nào tốt nghiệp, có hay không hứng thú tới chúng ta công ty đi làm. Lấy ngươi trình đồ có thể trở thành kỹ thuật bộ đi đầu người. Hắn thực xem trọng cố vân khê nhân tài này, nhìn xem có thể hay không đem nàng mời chào đến dưới chướng. Cố vân khê cầm lấy một cái bánh nướng trứng chảy khai gặp phi thường tùy ý. Còn có hai năm tốt nghiệp hai năm sau sự tình ai biết được. Thế giới này thiên biến vạn hóa, vừa lơ đãng liền theo không kịp thời đại đâu. Góc nhìn cái này nhìn như mảnh mai kỳ thật phi thường có chu kiến có ý tưởng có tài hoa nữ hài tử đáy lòng dâng lên một cổ rất kỳ quái cảm giác ngươi cảm thấy tiếp theo cái đầu gió ở nơi nào? Cố vân khê không cần nghĩ ngợi nói. Ở phương Đông, ở Trung Quốc quá khứ 10 năm R4 bắt được cơ hội thành tựu thập niên 80 huy hoàng. Mà tương lai 20 năm là Trung Quốc kinh tế bay lên thời đại. Quốc nội thập niên 80-90 được xưng là Hoàng Kim 20 năm, vô số người làm giàu khởi nguyên. Ăn đến này son môi lợi người vẫn là man nhiều. Gió không có đi qua Trung Quốc ở hắn bản khác trong ấn tượng bần cùng cùng lạc hậu. Này có điểm mù quáng tự tin, cố vân khê lười cùng hắn cãi cỏ, sự thật thắng với hùng biển. Vậy rửa mắt mong chờ đi, gióc nhẹ gõ mặt bàn, như suy thư gì, muốn đánh cuộc sao, ân, cố vân khê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, ra hòa này còn chơi cái này. Gióc hơi hơi mỉm cười, nếu 10 năm nội các ngươi quốc gia có thể ra một cái internet ngành sản xuất đầu sỏ ta liền vô điều kiện chuyển đem 1% cổ phần cho ngươi. Cố vân khê còn có chuyện tốt như vậy. Gióc định liệu trước gật đầu. Đương nhiên, nếu ngươi thua, vậy đem GU 88 trang web cấp 300 triệu Mỹ Kim giá cả bán cho ta. Nói đến cùng, hắn là hướng về phía trang web tới. Cố vân khê lập tức thanh tỉnh quỷ kế đa đoan nam nhân nha, 10 năm sau bán ngươi cái này giới. Vốn dĩ chào giá 1200 triệu Mỹ Kim, hắn vừa mở miệng liền chém rớt 3 phần tư, như thế nào trương được khẩu. Hắc tâm can, gióc vẻ mặt đương nhiên. Đúng vậy, hiện tại lấy cái này giá cả bán cho ta chờ 10 năm sau lại quyết định cổ phần thuộc sở hữu. Cố vân khê liền biết này đó nhà tư bản tâm đủ hắc thủ đoạn đủ dơ, nhìn một cái, này cùng tay không bộ bạch lang có cái gì khác nhau. 10 năm quá dài, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ta cũng không biết còn có hay không hứng thú tiếp tục hoạt động cái này trang web. Ta tưởng, hiện tại bán 600 triệu Mỹ Kim là một dây trung sự ta vì cái gì muốn đánh với người cái này đánh cuộc nàng phản ứng thật mau, đầu óc cũng thực hảo xử. gióc ở trong lòng đánh giá càng muốn muốn người này mới. ngươi là cảm thấy chính mình thua định rồi. đây là phép khích tướng, nhưng cố vân khê không phải xúc động nhiệt huyết thiếu nữ. không, lười chơi không công bằng trò chơi. gióc bình tĩnh nhìn nàng, biểu tình khó biện. vậy ngươi cảm thấy thế nào mới tính công bằng? cố vân khê nhìn tề thiệu liếc mắt một cái, hai người trao đổi một cái ánh mắt tề thiệu hướng nàng so một cái sáu thủ thế. cố vân khê lược hơi trầm ngâm. 600 triệu Mỹ Kim thêm 10 năm sau 5% uy mềm cổ phần. Đương nhiên tiền đề là, nàng thắng nói. dốc nhìn xem Cố Vân Khê, lại nhìn xem tề Thiệu, đây là một hồi một đôi nhị trò chơi a. Không có khả năng quá nhiều. Vậy không đến nói chuyện. Cố Vân Khê phi thường tiêu sái. Chúng ta cũng không thiếu tiền, không cần phải vì một cái mờ ảo tương lai đua một phen. tề Thiệu dơ lên ly cà phê đạm đạm cười. Đúng vậy, không đáng. Gióc rũ xuống mi mắt hồi lâu không nói lời nào, Cố Vân Khê cũng không thèm để ý cầm máy chơi game cùng tề thiệu liên cơ chơi. Hai người lo chính mình chơi, không có quấy giày hắn tự hỏi nhân sinh. Không biết qua bao lâu, Gióc đứng dậy cáo từ, hai người cũng không có cưỡng cầu, khách khách khí khí đem người tiễn đi. Nửa tháng sau, Cố Vân Khê bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại là Gióc đánh tới. 500 triệu Mỹ Kim, 2%, đây là điểm mấu chốt. Còn phải hơn nữa một cái, người nếu thua cuộc đến vì ta công tác 30 năm. Cố vân khê, như vậy chấp nhất sao. Không ràng buộc, dám hẳn lạc liền đánh bạo hắn đầu. Còn hào, dốc tránh đi lôi điểm. Đương nhiên không phải kỹ thuật cấp bậc cao nhất P12 đãi ngộ. Cố vân khê trầm mặc nửa ngày. Thành giao cụ thể công việc ta làm luật sư đoàn xử lý. Cắt đứt điện thoại nàng lập tức cười nở hoa, mười mấy năm sau 2% cổ phần, một năm chia hoa hồng liền có hơn một tỷ ân, là Mỹ Kim. Hơn nữa chỉ biết theo thời gian tăng trưởng, chia hoa hồng càng nhiều. Chỉ cần uy mềm công ty không ngã bế, nàng là có thể cả đời ăn chia hoa hồng. Nàng vui vẻ nhào vào tề thiệu trong lòng ngực. Ha ha ha, do quá mức tự phụ tổng cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh, có thể tính tẫn nhân tâm, nhìn thấu tình đời, coi rẻ thế nhân. Lại không biết một câu ngạn ngữ, người định không bằng trời định. Tề thiệu hơi hơi nhíu mày. Người vì cái gì một hai phải cùng hắn đánh cái này đánh cuộc. Chúng ta lại không thiếu cái này tiền. Hiển nhiên, hắn là không duy trì thái độ. Cố vân khê tươi cười ngăn không được. Đưa tới cửa cổ phần vì cái gì không cần. Người liền như vậy xác định có thể thắng. Tề thiệu đều không có nắm chắc. Theo lý thuyết, lấy gióc khôn khéo cùng đối sự vật trước tiên dự phán năng lực là không có khả năng thất thủ. Hắn có bao nhiêu để ý cổ phần, người trong thiên hạ đều biết này đánh cuộc khẳng định là lợi cho hắn. Nhưng cố vân khê là khai quải, nàng biết tương lai đại khái đi hướng, nàng là sẽ không thua. Cần thiết thật sự không được ta chính mình thưởng, nàng đối chính mình năng lực tràn ngập tin tưởng, nhưng thật sự không thể trở thành thương nhân nha. Tề thiểu không có nàng như vậy là quan, vạn nhất thua đâu, người đến vì hắn công tác 30 năm. Cố vân khê khóe miệng hơi kiểu, mang ra mấy phần lương bạc chờ ta về hưu sau vì hắn công tác 30 năm bái, đương nhiên tiền để là hắn còn sống. Tề thiệu như vậy đều được. Cố vân khê đúng lý hợp tình hỏi lại. Vì cái gì không được, chẳng lẽ hắn còn có thể đem ta từ quốc nội bắt được tới làm việc? Tề thiệu không hiểu tề thiệu rất là khiếp sợ, hảo đi, nàng thắng. Cố vân khê trong mắt quay tròn truyền. Ta tính toán hảo hảo bồi dưỡng tiểu ca, làm hắn trước trên đỉnh chúng ta ở phía sau màn duy trì. Liền như vậy vui sướng quyết định, nàng nói làm liền làm, bắt đầu khắp nơi vơ vét chuyên nghiệp thư tịch cùng các loại tương quan tạp chí báo chí. Tề thiệu nhìn đến mấy đại cái dương thư tịch đầu đều lớn. Làm gì vậy, siêu tập các loại tương quan tư liệu đưa cấp tiểu ca, đốc xúc hắn hảo hảo học tập duy trì hắn tốt nghiệp sau gây dựng sự nghiệp. Cố vân khê đối tiểu ca có tân chờ mong, bắt một hồi điện thoại đi ra ngoài chuẩn bị hào hào tẩy não không, là ôn nhu cổ vũ. Huy, xa lạ giọng nữ làm cố vân khê sừng sốt một chút nàng đánh sai. Xin hỏi là cố hải ba điện thoại sao? Đối phương tức khắc tức giận mắng lên, các người này đó nữ sinh như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Mỗi ngày cấp một người nam nhân gọi điện thoại dây dưa không thôi, có phiền hay không a? Điện thoại trực tiếp cắt đứt Cố Vân Khê ngơ ngác mà nhìn microphone, vẻ mặt mờ mịt. Nàng lại trọng bát dãy số, lúc này đây đánh là đả thông, nhưng bị trực tiếp cắt đứt. Tề thiệu quan tâm hỏi, làm sao vậy, có điểm kỳ quái, Cố Vân Khê lại bắt đầu gọi điện thoại, lần này đánh cấp Cố Hải Chiều. Đại ca tiểu ca ở nơi nào nha, như thế nào đánh hắn điện thoại là cái hùng ba ba nữ sinh tiếp. Hắn giao bạn gái, không nghe nói a Cố Hải Chiều một đầu mờ mịt. Theo ta được biết ngươi tiểu ca là cái du mộc đầu, còn không có thông suốt. ta đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút. Đại ca, ngươi nhiều quan tâm một chút, làm tiểu ca có rảnh cho ta gọi điện thoại, ta có việc tìm hắn. Hảo, mà lúc này, cố hải ba đang ở trần Gia công ty bận việc. Trấn hoa ca, này hai máy tính đều trang bị hảo, ngươi có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta. Trần ra lúc trước ăn tới rồi Thiên tuyến bảo bảo tiền lãi, hiện giờ là cố gia đại lý thương, cố gia xuất xưởng sản phẩm đều có thể bắt được tay. mặc kệ là nồi cơm điện, tiểu quạt điện, thảm điện nguồn tiêu thụ đều không tồi, sinh ý tương đương rực rỡ. Này không, Trần Trấn Hoa cố ý tìm Cố Hải Ba hỗ trợ mua hai đài lắp ráp máy tính, Cố Hải Ba là học máy tính, tinh thông cái này còn có thể giúp đỡ trang bị, một bước đúng chỗ. Trần Trấn Hoa lòng tràn đầy vui mừng máy tính hảo a làm chướng kiềm kê đều có thể ở máy tính thao tác phi thường phương tiện cảm ơn ngươi nha tiểu ba tới uống nước ô mai đây là phương phương biểu muội thiến thiến nấu nếm thử hương vị như thế nào cố hải ba uống một bụng nước ô mai ướp lạnh chua chua ngọt ngọt không tồi chua ngọt khẩu vị ta muội muội hẳn là thực ái uống hắn có điểm thưởng nghiệm muội muội một năm không thấy có khỏe không ngô phương phương ý cười doanh doanh nói Ta biểu muội chủ nghệ là không thể chê, nàng từ nhỏ mộng tưởng chính là đương một cái hiền thê lương mẫu, làm nam nhân không có nỗi lo về sau. Nàng một bên nói, còn hướng Từ Thiến Thiến đưa mắt ra hiệu. Nàng phi thường xem trọng Cố gia, Cố gia phát triển quá nhanh, làm người đỏ mắt không thôi. Nếu là có thể liên hôn, vậy thật tốt quá. Từ Thiến Thiến e lệ ngượng ngùng nhìn anh Tuấn Nam từ liếc mắt một cái. Tiểu Ba ca thích liền hảo, ta mỗi ngày nấu hảo cho ngươi đưa đi. Đến lúc này vừa đi liền có hỗ động, có thể gần gũi bồi dưỡng cảm tình. Cố hải ba hoàn toàn không có tiếp thu đến tín hiệu tâm tư đều không ở này mặt trên. Không cần không cần, nhà ta cái gì đều có. Từ thiến tiến đánh bạo thò lại gần, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Tiểu ba ca ta có thể đi tìm ngươi chơi sao? chương 167, Cố hải ba một nhíu mày, này nữ hài từ quá không biết đúng mực tổng hướng trước mặt hắn thấu, có điểm phiền nhân. Hắn ở phương diện này thực chú ý thị hiểm theo bản năng chiều lui về phía sau vài bước. Ta không rảnh, từ thiến thiến như là mù cái gì cũng chưa nhìn đến, như cũ là nhiệt tình như hỏa. Nghỉ hè như thế nào sẽ không rảnh. Tiểu ba ca, ngươi đừng gạt ta nha. Ngô phương phương cũng giúp đỡ nói chuyện. Tiểu ba các ngươi người trẻ tuổi hẳn là nhiều đi ra ngoài chơi chơi, nhiều giao giao bằng hữu Nàng không nói lời nào còn hào, một mở miệng cố hải ba sắc mặt càng không hào. Hắn ngạnh bang bang nói: "Ta không giống các ngươi như vậy nhàn, không chỉ có muốn giúp trong nhà làm buôn bán, còn muốn học tập, mỗi ngày vội đến 12 điểm, không rảnh đi ra ngoài giao bằng hữu." "Gì, hắn di động đâu?" Hắn theo bản năng sờ sờ túi trống không. Hắn trong lòng quĩnh lên, sẽ không ném đi. "Trấn Hoa ca, nhìn đến di động của ta sao?" "Không có a." Trần Trấn Hoa lấy ra chính mình di động đánh ra đi, nhưng không có nghe được quen thuộc tiếng chuông. Tự Thiến tiền ánh mắt hơi lóe. Tìm không thấy liền tính, lại tìm một cái tân di động bái, nhà ngươi lại không phải không có tiền. Cố hải ba chưa từ bỏ ý định khắp nơi tìm kiếm. Đó là ta muội muội tặng cho ta lễ vật thật sự tìm không thấy liền báo nguy. Từ thiến tiến sắc mặt biến đổi, sấn bọn họ ở trong nhà tìm kiếm khi lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài một chuyến. Cố hải ba cấp không được, chấn hoa ca, ngươi đem điện thoại mượn ta dùng một chút ta báo cách cảnh. Có thể hay không dừng ở trong xe. Một đạo lực hiện nôn nóng giọng nữ vang lên, cố hải ba nhìn từ thiến tiến liếc mắt một cái, nỗ lực hồi tưởng, hắn ngồi chính là trần trấn hoa xe, xuống xe khi ôm máy tính linh kiện, di động không ấn tượng. Hắn xông ra ngoài quả nhiên ở trần trấn hoa màu đen xe hơi ghế dựa phía dưới tìm được rồi di động. Hắn thật dài phun ra một hơi, thật tốt quá, không ném. Liền ở hắn lật xem di động khi chuông điện thoại tiếng vang lên. Đại ca, ngươi tìm ta, đối ta ở trấn hoa ca bên này. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao mấy độ. Cái gì, tiểu khê vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Có cái xa lạ nữ nhân tiếp còn mắng nàng. Khi nào, cắt đứt điện thoại cố hải ba sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Lạnh lùng nhìn kia hai nữ nhân. Ai tiếp ta điện thoại? Là ngươi, vẫn là ngươi. Hắn luôn luôn là cái ánh mặt trời đại nam hải. Này bỗng nhiên biến sắc mặt đem từ thiến thiến khiếp sợ. Cái kia ta không cẩn thận tiếp, không có mắng chửi người. Cố hải ba giận tím mặt. Không có được đến người khác cho phép liền thực tiện động người khác tư nhân điện thoại, là cực kỳ không có lễ phép sự tình, đặc biệt không gia giáo. Hắn nói chuyện rất khó nghe, việc này thật sự là dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Ta không có ác ý chính là thuận tay sự từ thiến tiến đầu trống rỗng. Nhưng người như thế nào có thể nói ta không có gia giáo. Ta xuất thân trong sạch cha mẹ đều là thương nhân. Cũng thuận tay xóa trò chuyện ký lục, cố hải ba nổi trận lôi đình. Ngươi không có tố chất các ngươi cả nhà đều không có tố chất Từ thiến thiến nước mắt xoát xuống dưới Ngô phương phương đứng ra khiển trách Cố hải ba ngươi nói cái gì Cố hải ba lạnh lùng nhìn nàng một cái Chấn hoa ca ta đối với ngươi không có ý kiến Ngươi đối ta hảo đều nhớ rõ Ngươi có việc ta nhất định hỗ trợ Nhưng lần sau đừng làm cho ta nhìn đến này Đó đầu óc không rõ ràng lắm Ngô xuẩn phiền đã chết Hắn trực tiếp khai xe ái sao mà liền sao đỉa Trần gia ở nhà bọn họ thời điểm khó khăn nhất vươn qua viện thủ cố ra còn này một phần tình nghĩa. Mạc phía trước hắn đêm khuya sinh bệnh khi ca ca tỷ tỷ đều không ở bên người là trần trấn hoa mạo gió to mưa to cõng hắn một chân thâm một chân thiền đưa hắn đi bệnh viện cũng là trần trấn hoa chiếu cố hắn ba ngày. Này một phần ân tình hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng trần trấn hoa thỉnh hắn hỗ trợ hắn không nói hai lời liền tới rồi. Nhưng này phần tình ý chỉ giới hạn trong trần trấn hoa cùng hắn thê nhi không quan hệ. Ngô phương phương khí đỏ mặt. Cố hải ba ta như thế nào có thể nói như vậy? Ta biểu muội chỉ là thích ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối đãi một cái thích ngươi nữ hài từ. Thôi đi cái gọi là thích bất quá là thấy tài mắt khai các ngươi xuẩn khi ta cũng ngu xuẩn. Tương phản cố hải ba so bạn cùng lứa tuổi càng thành thục càng có tâm nhãn. Người lúc trước là như thế nào đối đãi người nhà của ta, ta đều nhớ rõ, xem ở trần thuốc cùng trấn hoa ca mặt mũi thượng chúng ta không có phát tác nhưng không tỏ vẻ không có nửa điểm khúc mắc làm người đừng như vậy mặt dày vô sỉ. Mấy năm nay theo trong nhà điều kiện chuyển biến tốt đẹp hướng hắn bên người thấu cả trai lẫn gái quá nhiều cái dạng gì hoa chiêu chưa thấy qua. Hắn lười để ý tới mà thôi coi như là xem diễn. Ngô phương phương thẹn quá thành giận. Trấn Hoa, ngươi nghe một chút ngươi đem nhân ra đương huynh đệ, nhân ra nhưng không tôn trọng lão bà ngươi. Cầm miệng, Trần Trấn Hoa lớn tiếng quát mắng, năm đó tiệc cưới thượng phát sinh sự ảnh hưởng rất lớn, cố vân thải tìm muội trực tiếp cùng hắn chặt đứt liên hệ. Tuy nói hai nhà vẫn là sinh ý đồng bọn nhưng địa vị không giống nhau, Trần ra là phụ thuộc vào cố gia, Mà cố ra chân chính linh hồn nhân vật là cố vân khê. Liên tính nàng xa ở vạn dặm ở ngoài, như cũng có thể ảnh hưởng đến cố ra các mặt. Nàng yêu thích quyết định rất nhiều một đời người. Tiểu ba, ngươi đừng nóng giận, nàng đầu óc từ trước đến nay không hảo xử. Cố hải ba khẽ lắc đầu. Nói thật chấn hoa ca, ngươi chọn lựa nữ nhân ánh mắt thật sự thực lạn, nàng chỉ biết liên lụy ngươi. Trần chấn hoa trong miệng phát khổ kỳ thật hắn đã sớm hối hận, nhiệt tình biến mất sau, ngô phương phương nông cạn ái mộ hư vinh bản tính dần dần bại lộ ra tới, hai người tam quan kém rất lớn. Nhưng qua đều sinh hai cái còn có thể làm sao bây giờ. Cố hải ba nhìn hắn biến sắc mặt khóe miệng hơi hơi cong lên, hắn chính là cố ý. Nhìn hắn ngang ngang mà đi thân ảnh, ngô phương phương tức giận phi thường. Trần chấn hoa, ngươi liền lão bà đều bảo hộ không được tính cái gì nam nhân. Ta muốn ly hôn, ly hôn, trần chấn hoa khiếp sợ không thôi. Ngô phương phương chỉ đừng hắn sợ càng thêm khí thế kiêu ngạo. Đúng vậy, trừ phi người làm cố hải ba hướng ta xin lỗi, hơn nữa cưới tiến tiến vì cưới. Ly hôn là giả, là uy hiếp thủ đoạn. Trần Trấn Hoa đều khí cười, Cố Hải Ba có bao nhiêu chán ghét nàng cùng nàng thân thích bằng hữu, nàng mắt mù nhìn không ra tới sao? Nàng như thế nào sẽ cảm thấy hắn có khống chế Cố gia người năng lực. Đừng nhìn Cố gia người nhìn thuần phác phúc hậu, kỳ thật trong lòng đều có lòng dạ sâu cạn không đồng nhất mà thôi. Người khác không đề cập tới, liền nói Cố Hải Ba đi, hắn cao trung khi liền bắt đầu làm trà sữa sinh ý, không có có chút tài năng, sao có thể làm to làm lớn? Theo hắn biết cố hải ba hiện giờ liền có trăm vạn giá trị con người chính là tác phong điệu thấp. Vậy ly đi, có khi hắn phân không rõ thê từ là thật xuẩn, vẫn là trang. Nhưng cố hải ba có câu nói nói đúng, hắn xem nữ nhân ánh mắt không được. Ngô phương phương đột nhiên ngẩn đầu, đầu ẩm ẩm vang lên khí giận công tâm. Người nói cái gì, người lặp lại lần nữa. Trần trấn hòa không tiếng động thở dài, ra có hiền thê phu không tao tai họa bất ngờ, mà nàng đâu. Liền biết kéo rút nhà mẹ đè người, đem các loại thân thích hướng công ty thắc còn xếp vào nhân thủ nhìn chằm chằm hắn sao tẫn kéo chân sau. Hải tử đều về ta, người còn trẻ còn có thể tìm hảo nhân ra. Ngô phương phương khí điên rồi, nhà qua đi liền cắn xé nam nhân. Trần trấn hoa, người có phải hay không bên ngoài có nữ nhân. Nam nhân có tiền đi học hư, người như thế nào không làm thất vọng ta. Trần trấn hoa không thẹn với lương tâm, hắn sinh hoạt cá nhân thực kiểm điểm. Người phái ngươi biểu ca nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động ta ở bên ngoài có hay không sự ngươi rõ ràng, ngô phương phương ta thật sự mệt mỏi tưởng ly liền ly ai không rời chính là vương bát Đản Chỉ có thể nói, là oán hận chất chứa đã lâu, sự tình hôm nay chỉ là một cái đạo hỏa tác. Ngô phương phương khí điên rồi, hắn làm sao dám cùng nàng nói như vậy. Hắn đây là không nghĩ qua, hảo thật tốt quá hài tử về ta, gia sản cũng toàn về ta, phòng ở xe nhà máy công ty đều là của ta, ngươi mình không rời nhà. Trần chấn hoa sắc mặt khó coi tâm hoàn toàn rét lạnh. Xe ta chuyển tới ngươi danh nghĩa, đến nỗi mặt khác đều không ở ta danh nghĩa, không tính phu thê cộng đồng tài sản, không có biện pháp chuyển cho ngươi. Ngô phương phương lúc này mới nhớ tới vài thứ kia đều ở công công danh nghĩa, càng tức giận, nàng liền cảm thấy là trần ra đề phòng nàng, không đem nàng đưa người một nhà. Ta mặc kệ, ngươi muốn hài từ liền dùng vài thứ kia đổi. Nếu không ta liền mang đi hài từ tái giá cấp bọn nhỏ sửa họ, làm cho bọn họ đương kéo chân sau. Trần Trấn Hoa không dám tin tưởng nhìn nàng, như là trước nay không nhận thức quá nàng. Ở ngươi trong mắt, hài từ là đổi tiền công cụ. Ta cái này Trượng phu bất quá là ngươi khoe ra công cụ người. Ngô Phương Phương ta đối với ngươi qua thất vọng rồi. Hắn toát ra tới thất vọng ảo não thật sâu kích thích tới rồi Ngô Phương Phương, đây là hối hận cưới nàng. Nàng toàn thân nhiệt huyết nhắm thẳng chán hướng, cho ta 200 vạn liền ly hôn, nếu không không bàn nữa chờ truyền tới cố vân khê lỗ tai đã trần ai lạc định cái gì chấn hoa ca ly hôn hắn không phải siêu ái sao đúng vậy vì thế hắn cùng chúng ta mượn điểm tiền chấn hoa ca đỉnh đầu không có như vậy nhiều vốn lưu động cố hải ba không nói ra lời là hắn đang âm thầm quạt gió thêm củi bọn họ thật sự có tình yêu sao là hormone làm sùng mà thôi ngô phương phương đề ly hôn vốn là đấu khí cố ý đắn đo trần gia thủ đoạn Nhưng Trần Gia phụ tử lần này thực kiên quyết ở nàng đổi ý khi, nàng người nhà thân hữu ngăn cản nàng, ở nàng bên tai liều mạng xúi dục, do đó thúc đẩy hai người ly hôn. Rốt cuộc 200 vạn đâu ai không nghĩ dính điểm quang. Cùng Trần Gia vay tiền muốn viết biên lai like mượn đồ, đến kỳ cần thiết còn. Nhưng tới rồi Ngô Phương Phương trong tay là có thể phân một ly canh. Đến nỗi Ngô Phương Phương hạnh phúc tương lai quá có được không ai để ý. Nói đến cùng, nhân tính bổn ích kỳ Tại đây sự kiện thưởng, cố hải ba ở sau lưng sử không ít thủ đoạn, lại ẩn sâu công cùng danh không người biết. Hắn như cũ là người trước sạch sẽ, rộng rãi ánh mặt trời đại nam hài. Cố vân khê không hỏi mượn nhiều ít ly hôn là phúc hay họa khó mà nói chính là hai đứa nhỏ có điểm đáng thương. Nhưng, đây cũng là nhân gia gia sự. Nàng vui sướng thay đổi cái đề tài. Tiểu ca chờ người đại bốn liền gây dựng sự nghiệp đi ta cho người đầu tiền a lại gây dựng cái gì sự nghiệp? Cố hải ba cũng không phải tay mơ, hắn danh nghĩa có trả sữa chuỗi cửa hàng, hoạt động tương đương không tồi. Người học máy tính, đương nhiên là làm internet. Cố vân khê cười tùm tìm bạo cái liêu. Ta sáng lập một cái điện tử biêu kiện trang web bán 500 triệu Mỹ Kim tuy rằng, này tiền còn muốn phân ra đi một bộ phận, nhưng cũng không kém, đúng không? Nàng nghiên cứu đầu đề là treo ở lão sư danh nghĩa, lúc trước nói tốt là nhị bát phân, lại giao nộp thuế. Cố hải ba hít hào một hơi, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tay, há ngăn là không kém. Quá được rồi nha, nhiều ít, ta không nghe lầm đi. 500 triệu Mỹ Kim, cái nào ngốc tử như vậy có tiền. Ngươi xác định ngươi không có đánh cướp ngân hàng. Cố vân khê, ngươi nhưng thật ra đoạt cái 500 triệu Mỹ Kim cho ta xem. Cố hải ba ngốc ngốc ngồi, trong đầu tất cả đều là đầy trời múa may tiền. Kỳ thật, hắn biết muội muội đỉnh đầu nắm giữ khổng lồ mạc thị ủy thác quỹ có thể điều động đại lượng tài sản, bọn họ huynh muội mấy cái mỗi năm cũng có thể lấy mấy vạn sinh hoạt phí. Hắn chưa từng có đỏ mắt quá, đều nói là mạc thị lại không phải bọn họ cố ra. Nhưng cố vân khê thân thù kiếm tiền cho hắn thật lớn đánh sâu vào. Nguyên lai, like, còn có thể như vậy. Hắn tiêu hóa đã lâu mới phản ứng lại đây. Ha ha ha. Không hổ là ta muội muội, trời sinh đại ma vương, ở nước ngoài đọc sách đồng thời còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền, quá ngưu bức. Ngực hắn bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, không dám cùng muội muội so, nhưng cũng không thể kém quá nhiều. Muội muội kiếm cái mấy trăm triệu mỹ kim, hắn có 100 triệu nhân dân tệ liền rất vui vẻ. Chờ ta nghỉ khi bớt thời giờ lại đây một chuyến, nhìn xem ngươi sáng lập trang web, nhìn xem bên ngoài internet thế giới. Cố Vân Khê đã có ý tưởng Như vậy đi ta nghĩ cách đem ngươi lộng lại đây đương trao đổi sinh, ngươi không ý kiến nói ta bên này bắt đầu thao tác. Hành, ngươi an bài đi ta toàn lực phối hợp. Cố hải ba gấp không chờ nổi muốn gặp việc đời, rốt cuộc là cái dạng gì trang web như vậy kiếm tiền. Đúng rồi tiểu muội ngươi chừng nào thì học thành về nước. Cố vân khê nghĩ nghĩ, không phải thực xác định, mong muốn 22 tuổi về nước đi. Nàng tính toán đọc cái 4 năm tiến sĩ, không vội mà tốt nghiệp tất không tốt nghiệp là nàng đạo sư một câu sự Đỉnh đầu cái này hạng mục ít nhất phải làm 2 năm đi, lúc sau nàng muốn đi cảm thấy hứng thú hàng thiên vệ tinh phòng thí nghiệm đi dạo Nàng rốt cuộc biết nàng ngũ sư huynh ở nơi nào công tác ở hàng thiên trung tâm. Bắt được tiến sĩ học vị sau, lại đi địa phương khác truyền một vòng, được thêm kiến thức. Chờ nàng một hồi quốc phòng trừng liền không có trở ra cơ hội. 22 tuổi, cố vân khê quay đầu nhìn về phía vẻ mặt buồn bực tê thiểu. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Ta tưởng chờ ngươi sang năm mãn 20 tuổi liền kết hôn. Tề thiệu vì thế vội vã đem tài chính tiến sĩ học vị đọc ra tới chờ cùng nhau về nước. Người đáp ứng quá ta, một hồi quốc liền kết hôn. Ách, cố vân khê khóe miệng trừ trừ, 20 tuổi liền kết hôn quá sớm đi. Ở nàng nhận chi chung, người bình thường 22 tuổi tốt nghiệp đại học mới tính chân chính thành niên. Đúng vậy, 22 tuổi về nước khi đó ngươi 25 tuổi là nhất thích hợp kết hôn tuổi tác. Tề thiệu đem nàng kéo vào trong lòng mực cái chán dựa vào cái chán, hơi thở tương dung. Quyết định không thay đổi. Cố vân khê hướng về phía hắn mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, khả khả ái ái, nhưng chính là không nói ra. Nàng vĩnh viễn như vậy, đặc biệt có chủ kiến, sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi. Tề thiệu nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngay. Cuối cùng, hắn đại trưởng ấn xuống nàng cái ót hung tợn hôn đi xuống, hàm hồ lời nói từ hai người môi răng gian tràn ra kia chúng ta trước đính hôn, chương 168, căn cứ nội cố vân khê động tác lưu loát viết số hiệu một hàng lại một hàng thoáng hiện. Thời gian quá bay nhanh, Xuân đi thua tới cái này thực nghiệm đã tiến vào đếm ngược sở hữu thành viên ở vì cuối cùng thực nghiệm làm chuẩn bị. Mà cố vân khê ở suy xét như thế nào đến cậy nhờ ngũ sư huynh? Ngũ sư huynh bên kia bảo mật cấp bậc càng cao, ngoại tịch là vào không được. Nàng khẳng định sẽ không xử quốc tịch nhưng nàng lại thật sự muốn đi, làm sao đây? Đi cầu lão sư hỗ trợ, không được nàng là phải về nước người, không thể cho hắn chọc phiền toái. Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, đánh gãy cố vân khê ý nghĩ. Làm sao vậy? Tổ trưởng vội vàng chạy tiến vào. Quân đội lại đây kiểm tra thực hư chúng ta thực nghiệm hạng mục cố, đợi lát nữa ngươi tới phụ trách giới thiệu. Đây là có ý tốt làm cố vân khê ra một hồi nổi bật. Nhưng, bất lợi với cố vân khê kế hoạch nàng quyết đoán cự tuyệt. Không cảm ơn ta ở quan viên trước mặt dễ dàng khẩn trương. Đây cũng là kỹ thuật nhân tài bệnh chung, một thân tuyệt kỹ, lại sẽ không giao tế tổ trưởng cũng không có nghĩ nhiều. Ngày thường nhìn không ra tới A, người cùng mít bọn họ hòa mình, quan hệ nhưng hào. Đó là ta sư huynh, là người trong nhà, không giống nhau. Cố vân khê nhắm mắt lại nói dối, nàng thiện không am hiểu toàn bằng nàng vui hay không. Một đám người vây quanh một cái tóc đỏ nam nhân đi vào tới tổ trưởng cùng phó tổ trưởng một tà một hữu tiến lên nghênh đón, phi thường kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thực nghiệm tình huống, tỏ vẻ bọn họ không có loạn hoa tài chính, mỗi một phân tiền đều dừng ở thật chỗ. Đến nỗi có bao nhiêu thủy phân, chỉ có bọn họ chính mình biết. Tóc đỏ nam nhân còn rất hiểu công việc, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, những câu hỏi đến mấu chốt chỗ, đem hai cái tổ trưởng hỏi đầy đầu là hãn. Cố vân khê tránh ở trong đám người nhẹ hỏi, người kia là ai? Một bên đồng sự trở về một câu, Robert thượng giáo, hắn là Harvard Đại học cao tài sinh, học chính là máy tính phụ trách trong quân vô tuyến thông tín hệ thống. Trách không được đâu, cố vân khê phi thường điệu thấp nhưng, nàng diện mạo cùng khí chất đều rất là xuất sắc, ở trong đám người rất thấy được. Robert tầm mắt dừng ở nàng trên người. Đây là ai? Tổ trưởng tươi cười đầy mặt giới thiệu. MIT Đại học Miller giáo thủ quan môn đệ tử cố vân khê. Vừa nghe không phải tiếng anh danh Robert nhíu nhíu mày ngươi lại đây, có điểm kiêu căng vô lễ, cố vân khê chỉ làm không nghe ra tới, yên lặng đi lên trước. Robert đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, ánh mắt làm cố vân khê thực không thoải mái. Người nói một chút vô tuyến 485422 số liệu thông tín tiếp lời nguyên lý đồ. Cố vân khê mặc mặc, đây là vô tuyến thông tín kỹ thuật trung phi thường mấu chốt một chút. Nàng trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, đều nói đến trung tâm nội dung thưởng. Robert liên tiếp hỏi vài cái kỹ thuật vấn đề cố vân khê đều trả lời lên đây. Hắn lúc này mới ngạo mạn gật gật đầu. Không tồi, không có ném ngươi ân sư mặt. Cố vân khê rũ xuống mi mắt giấu đi kia một tia không kiên nhẫn. Liền ở nàng lặng yên không một tiếng động lui xuống đi khi phía sau truyền đến Robert thanh âm. Người là em mờ tịch người hoa. Cố vân khê cũng không quay đầu lại. Không phải, nàng chưa từng có nhiều giải thích thái độ có điểm lãnh đạm. Robert sắc mặt không vui, tổ trưởng chạy nhanh giải thích nói. Nàng là hoa quốc người, cố vân khê tuy rằng không có tưởng tượng trung kinh tài tuyệt diễm, có điểm tiểu tính tình, nhưng thắng ở chăm chỉ hiếu học bình dị gần gũi, mọi người đều thực thích nàng. Robert trao mày, còn không có nhập tịch, kia không nên làm nàng tiến vào loại này quân sự cơ mật nơi. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, thỉnh nàng rời đi. Nói là thỉnh kỳ thật là đem nàng oanh đi, đối bất luận kẻ nào tới nói đều là vũ nhục huống chi là tâm cao khí ngạo khoa học kỹ thuật nhân viên. Mọi người thay đổi sắc mặt tổ trưởng thực khó xử. Ách, này, cố vân khê vốn dĩ chỉ nghĩ điệu thấp hành sự, không nghĩ qua đáng chú ý, nhưng tuyệt đối không nghĩ bị như vậy đuổi đi. Nàng thể diện không dung có thất, này không riêng chỉ là nàng một người thể diện còn quan hệ đến sư môn cùng quốc gia thể diện. Người này rốt cuộc là chỉ do chọn nàng tật xấu. Vẫn là cùng sư môn có oán hận chất chứa đâu. Nàng đương trường dỗi trở về. Nguyên lai, like, được xưng thế giới đệ nhất cường quốc mỹ quốc người như vậy tự thi khiếp nhược mà ngươi vị này thượng giáo như vậy sợ hãi ta một cái nhược nữ tử nha. Lời này vừa ra, không khí lập biến, Robert đương trường nổi giận. Người nói cái gì, cố vân khê ha ha cười. Ta tới em quốc đọc sách là cảm thấy tự do nữ thần quang hoàn hạ mỹ quốc là một cái tự do tiến bộ tốt đẹp lại mở ra bao dung quốc gia, ở chỗ này có vô số loại khả năng có thể làm nhất chân thật chính mình. Cũng không phải, nhưng hiện tại cương nhiên có người lấy một cái hoang đường buồn cười lý do đem tao anh đi ra ngoài. Cố vân khê lớn tiếng chất vấn, ngươi là người Mỹ sao? Vẫn là bị ngoại quốc thu mua gián điệp cố ý phá hư mỹ quốc vĩ đại quang huy hình tượng. Ta kiến nghị bộ môn liên quan hảo hảo cha một chút. Mọi người không dám tin tưởng nhìn nàng, thật dũng sĩ, thật dám nói. Robert không tin chính mình nhìn nhầm, hắn còn tưởng rằng nàng là cái mềm yếu ôn hòa nữ nhân, không nghĩ tới tính tình như vậy thiên cường. Ngươi, Mick không biết từ nơi nào thoát ra tới. Robert tiên sinh, nghe nói ngươi cùng ta ngũ sư đệ xưa nay có hiểm khích nháo túi bụi, đó là các ngươi sự, nhưng ta tiểu sư muội không đắc tội ngươi đi. Cố vân khê oa nga một tiếng, nguyên lai nàng bị giận chó đánh mèo. Robert lạnh lùng nói. Nàng là người nước ngoài, đây là một loại ẩn ở mặt bàn thượng tiềm quy tắc phóng tới mặt bàn thượng liền không dễ nghe cùng mễ quốc khoác lác mỗi người bình đẳng tự do mở ra không xứng đôi. Mích đúng lý hợp tình phản bác, không có nào điều văn bản rõ ràng quy định không được người nước ngoài tham dự tiến vào nha. Robert hừ lạnh một tiếng, cố vân khê trong mắt đổi tới đổi lui, đơn giản lớn tiếng nói. Sư huynh, người này nhìn rất hẹp hỏi, sẽ không xong việc trả thù đi. sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải ăn chay. Mick ha ha cười, Robert em đi, một môn đều là cầu. Rốt cuộc ai càng keo kiệt, hắn chỉ nói một câu nói, bọn họ liền điên cuồng phản công, hảo sao. Tuy rằng nháo ra như vậy sự, nhưng Robert cư nhiên không có phất tay áo bỏ đi, mà là cùng bọn họ cùng nhau ăn đốn cơm xoàng. Cố vân khê có chút không rõ, người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng nhịn không được hỏi người bên cạnh, hắn cùng ngũ sư huynh vì cái gì không hợp nàng cũng không có cố tình hạ giọng dẫn ngồi cùng bàn người đều tò mò nhìn lại đây robert mặt đen nàng lá gan thật đại mitch thần sắc không rõ nhìn robert liếc mắt một cái vì nữ nhân cố vân khê tức khắc hết sức vui mừng nói nhanh lên là cái dạng gì tuyệt thế đại mỹ nhân là cái nào đại minh tinh sao hoặc là đại ngôi sao ca nhạc đều có có một cái đoạt một cái mitch nói lời này khi biểu tình ý vị sâu xa cố vân khê gì ngoạn ý ai đoạt ai Mích biểu tình thực vi diệu, người ngũ sư huynh giao một cái bạn gái, hắn liền đi đoạt lấy. Toàn sướng khiếp sợ cái quỷ gì, người này cái gì tâm thái. Biến thái đi, cố vân khê bình tĩnh nhìn Robert bỗng nhiên tay nhỏ một phách. Ta hiểu được ngũ sư huynh mới là hắn chân ái, vì làm ngũ sư huynh nhiều liếc hắn một cái, hắn quá nỗ lực. Không khí lập tức tạc mọi người DNA xôn xao lên, ai nha nha cơ tình sao. Này dưa thật ngọt, Robert nghe rõ ràng, không cấm giận dữ. Người nói hưu nói vượt, cố vân khê đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hắn trốn, hắn truy, hắn có chạy đằng trời, đây là siêu việt giới tính trùng tộc tình yêu a. câm miệng, câm miệng, Robert khí điên rồi, em đi, đánh rắm, cố vân khê vẻ mặt cười xấu xa, giống như đang nói ta hiểu ta đều hiểu. Mick vui tươi hớn hở hỏi, giới tính ta hiểu chủng tộc là có ý thứ gì? Một cái là người, một cái là liếm cầu, cố vân khê sợ người khác nghe không hiểu còn cố ý giải thích một chút. Không màng tất cả, không có tự mình, không có nguyên tắc lấy lòng đối phương, cái này kêu liếm cầu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Này so sánh quá thích hợp, đại gia trộm ở trong lòng điểm tán. Người mới là cầu đồ vật, Robert khí quang ngã bàn mà đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Ta đi xem ha, ta cũng nhìn một cái đi, mọi người đều tìm một cái cớ rời đi, không nghĩ trộn lẫn tiến hai bên tranh đấu chung. Mick cũng không thèm để ý thuận miệng nói. Nghe nói lão sư mới nhất nhập trướng 100 triệu Mỹ Kim. Không có a cố vân khê cười tùm tỉm lắc đầu. Còn phải nộp thuế, nàng đem trang web bán đi tài chính cuối cùng toàn bộ đúng chỗ kéo đã lâu a Mích nhịn không được thở dài, hắn cái này tiểu sư muội thật là nhân tài, khó trách lão sư hai vợ chồng như vậy yêu thương nàng, ai sẽ không thích chiêu tài đồng từ đâu. Lần sau có chuyện tốt như vậy kêu lên ta, tốt không thành vấn đề. Cố Vân Khê tạm thời không có cái này tâm lực một lòng một dạ muốn đi hàng thiên trung tâm đi dạo. Nàng giật mình, này tựa hồ là cái thực tốt cơ hội. Việc này có phải hay không cùng ngũ sư huynh thông báo một tiếng? Người Mích nhịn không được thật sâu nhìn nàng một cái. Người muốn đi hắn bên kia chơi. Cố Vân Khê đôi mắt nháy mắt sáng, tất cả đều là khát vọng. Có thể chứ, ta đối hàng thiên vệ tinh còn man hứng thú. Mích không tỏ ý kiến, ta hỏi trước hỏi hắn. Sư huynh toàn dựa ngươi ha. Cái này vệ tinh vô tuyến thông tín hạng mục đại hoạch thành công, đại gia vui mừng khôn xiết vui vẻ đến không được còn bầy khánh công yến. Cố vân khê cũng chơi thực happy cùng đại gia hòa mình. Ngày hôm sau, nàng liền thu thập hành lý ra căn cứ trực tiếp sát đi viện công nghệ Massachusetts. Lão sư ta đã về rồi, a đây là cái gì? Miller giáo tụ nhìn mỏi mệt đệ tử khẽ lắc đầu, này người trẻ tuổi A, rốt cuộc ngao nhiều ít cái đêm. Này mấy cái đầu để cầm đi nghiên cứu, từ giữa chọn một cái viết luận văn, ở phía trước trước hào hào ngủ một giấc. Cố vân khê mở to một đôi bố biến hồng tơ máu đôi mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hảo đi, nàng cùng Miller giáo thụ nói chuyện phiếm vài câu ước định liên hoan thời gian, mới cầm tư liệu rời đi văn phòng. Nàng bổn tính toán hồi ký túc xá phóng đồ vật nhưng, đi tới đi tới, trải qua một mảnh mặt cỏ quảng trường khi nhìn đến một hình bóng quen thuộc nàng rón ra rón rén tiếp cận theo sau thật mạnh chụp đi lên Cố hải ba hoàng sợ nhảy đánh ra thật xa, quay đầu phát hiện là muội muội trò đùa dai, không cấm giờ khóc giờ cười. Tiểu Muội, ngươi nghỉ, ăn cơm sao, tiểu ca mang ngươi đi ăn chút, hắn là làm trao đổi sinh lại đây, trong khi hai năm, lúc này trong tay cầm thật dày một chồng học tập tư liệu ở lật xem. Xuất ngoài phía trước luôn có người ta nói, nước ngoài đại học thực rộng thùng thình thi được đi liền vạn sự đại cát. Suốt ngoại sau mới phát hiện hắn bị lừa, này em IT học tập cường độ so quốc nội còn đại còn muốn nghiêm khắc. Hắn mỗi ngày 5 điểm rời giường đi thư viện, xếp hàng người đã sớm xếp thành trường long, đen nghìn nhịt một tảng lớn nhìn không tới đầu. Suốt đêm suốt đêm đọc sách học sinh chỗ nào cũng có, mọi người đều hảo nỗ lực. Cố vân khê xem hắn khí sắc không tồi cũng liền an tâm rồi. Ta ăn qua ta lại đây nhìn xem lão sư, người đang đợi người sao. Cố hải ba vừa muốn nói gì, một cái mảnh khảnh thân ảnh chạy như bay lại đây ôm chặt cố vân khê vui vẻ khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Tiểu khê thì tỷ ta rất nhớ ngươi Nga. Là Hoác Minh Duyệt, cố vân khê quan tâm đánh giá vài lần. Quá có khỏe không, có hay không người khi dễ ngươi? Không có, Hoắc Minh Duyệt cầm lấy một quyền học tập bút ký phiên đến mỗ một tờ chỉ vào mặt trên một cái đề mục hỏi. Tiểu khê thì tỷ ta cái này sẽ không, ngươi giúp giúp ta? Hành! Cố vân khê không riêng chính mình học hào, dạy học cũng là ra dáng ra hình, sinh động linh hoạt thâm nhập thiền xuất. Hoắc Minh Duyệt nghe hiểu, vui vẻ nheo lại đôi mắt. Tiểu khê tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại, cố hải ba liền có điểm bồn, hỏi hắn gì cũng đều không hiểu các ngươi thật là long phượng thai sao. Cố hải ba, ngươi khen người liền khen đi, vì cái gì muốn mang lên hắn. Hoắc Minh Duyệt ngươi nhất định phải kéo dẫm ta mới thoải mái sao. Cái gì tật xấu, Hoắc Minh Duyệt chớp đôi mắt đáng thương hề hề. Tiểu khê thì tỉ, hắn không ta. Cố vân khê cố nén ý cười, xinh đẹp nữ hài tử có thể có cái gì ý xấu đâu. Còn không phải là tường tranh sủng sao, cần thiết thỏa mãn nàng. Tiểu ca, như thế nào có thể đối nữ hài tử thô lỗ vô lễ đâu. Mau xin lỗi, cố hải ba cảm giác chính mình so đậu Nga còn oan oan oan. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 169. Tiểu lâu, hoắc minh duyệt rào giặt đắc ý khoe khoang. Tiểu khê tỷ tỷ khen ta thông minh, khen ta có thể làm, khen ta có kiên trì, có nghị lực, nàng khen ngươi sao? Cố hải ba đặc biệt vô ngữ, này tiểu nha đầu trước kia là cái tiểu người câm, nửa ngày đánh không ra một cái thi tới, hiện tại nhanh mồm dẻo miệng, biến hóa như thế nào lớn như vậy? Ta là nàng ca ta khen nàng mới đúng, hoắc minh diệt sơ dơ, dơ lên cầm vậy không có lâu, ta liền biết ngươi không phải tiểu khê tỷ tỷ thích nhất người. Ta là nàng thân ca. Cố Hải ba thằng chừng mắt, ngày thường hào hảo còn có thể lẫn nhau giúp đỡ một chút, lúc này là làm sao vậy? Hoắc Minh Diệt ha ha cười, ta là nàng biểu muội. Cố Hải ba khóe miệng co giật, này biểu muội là giả nha, không có huyết thống quan hệ. Ngươi vì cái gì cùng ta tranh cái này? Hoắc Minh Diệt không cần nghĩ ngợi nói, ta liền muốn cho Tiểu Khê thì tỉ nhiều chú ý ta, nhiều nhìn xem ta. Cố Hải ba, hắn liền không nên cùng cái này tự bế nhi đồng cãi cọ. Cố Vân khệ uống thơm ngào ngạt hầm canh gà, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía hai cái đấu võ mồm tuổi trẻ nam nữ. Hai người lẫn nhau dỗi quá mức hoạt bát. Vấn đề là một cái trước kia là nội hướng đến tự bế, một cái là bạch thiết hắc. Nàng nhỏ giọng hỏi, bọn họ vẫn luôn như vậy sao? Từ đem cố Hải Ba làm ra đương trao đổi sinh an trí ở ký túc xá, nàng liền cái gì đều mặc kệ. Rốt cuộc nàng phải làm sự tình quá nhiều, cố Hải Ba cũng không phải tiểu hài tử. Ngồi ở bên người nàng tề thiệu có chút mờ mịt, hình như là đi, hắn cũng không quan tâm người khác, chỉ để ý cố vân khê. Lại uống một chén, hầm một cái buổi sáng đâu, cố vân khê đem canh chén đưa qua đi. Hảo ta không cần đùi gà, muốn cánh gà. Còn đừng nói, có một đôi kẻ rở hơi, trong phòng náo nhiệt nhiều tất cả đều là bọn họ díu rít thanh âm. Tề thiệu ấn nàng yêu cầu thịnh một chén, đưa tới nàng trước mặt. Lần này có thể nghỉ ngơi mấy ngày, một vòng đi. Cố vân khê tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút viết một thiên luận văn ra tới báo cáo kết quả công tác lão sư cũng không dễ dàng. Đến nỗi hàng thiên trung tâm bên kia nàng ánh mắt lué lué, không thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở người khác trên người còn phải chính mình ngẫm lại biện pháp. Đúng rồi, ngươi nhận thức hàng thiên hệ thống người sao. Quy củ là chết người là sống, chỉ cần là người liền có nhược điểm, nàng nói không tin cậy không ra một lỗ hồng. Tề thiệu thật sâu nhìn nàng một cái, thần sắc không rõ, cố vân khê nhấp nhấp miệng. Làm sao vậy, Tề thiệu nhẹ nhàng thở dài một hơi, người không mệt sao, nàng chính là một cái học tập cuồng, hàng năm ngâm mình ở căn cứ bí mật hiếm khi ra tới, nếu không phải hắn đi đổ nàng, nàng chỉ sợ đem hắn quên không còn một mảnh. Hắn cái này bạn trai thật sự hào vất vả, người khác đều là bạn gái thực dính người, mà nhà hắn, hắn mới là dính người cái kia. Không mệt nha, sấn tuổi trẻ khi học thêm chút chờ về nước liền không có cơ hội như vậy. Cố vân khê giành giật từng giây học tập là vì càng tốt phát triển chính mình quốc gia. Hơn nữa, mỗi ngày quá phong phú lại có tính khiêu chiến, rất có ý tứ. Nàng biết triệu tỷ bọn họ vứt bỏ hết thảy bồi nàng phiêu dương quá hải, chiếu cố nàng bảo hộ nàng, là đem nàng coi là hy vọng. Trên người nàng chịu tài rất nhiều người hy vọng, nàng vẫn cứ nhớ rõ lãnh đạo câu nói kia hy vọng nàng có thể trở thành điện tử tin tức ngành sản xuất lĩnh quân người. Nàng cũng nhớ rõ toàn cầu điện tử tin tức ngành sản xuất đại hội cư nhiên không có quốc gia của ta đại biểu tham dự. Này hết thầy nàng đều nhớ rõ, nàng làm sao dám lơi lỏng. Làm sao dám ham chơi. Tề thiệu lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Có mấy cái khách hàng là hàng thiên hệ thống, hôm nào ước cách cơm. Có điểm cố tình, cố vân khê giật mình. Người không phải là trước tiên bố cục đi. Không tồi, tề thiệu từ nàng la hết muốn đi hàng thiên trung tâm, liền bắt đầu nghĩ cách kia làm sao bây giờ đâu, bạn gái tâm nguyện ta tổng nếu muốn biện pháp thỏa mãn. Cố vân khê vui vẻ hỏng rồi, hắn vĩnh viễn ở vì nàng tính toán, đem nàng nhu cầu đặt ở đệ nhất vị. thì hì tề thiệu ngươi là trên đời này tốt nhất bạn trai. Ta tưởng đính hôn, cố vân khê nhìn tuổi trẻ anh Tuấn Nam Nhân thần sắc có chút hoảng hốt. Mấy năm nay hắn từ ngây ngô thiếu niên biến thành Tuấn Lãng thành thục thanh niên, nhưng có chút tính chất đặc biệt một chút cũng chưa biến. Cái này đến trinh đến hai bên gia trưởng nhất trí đồng ý, đến làm gia trưởng chủ trì đính hôn nghi thức nha. Nói lên cái này, tề thiệu rất có câu oán hẳn. Đại ca ngươi không đồng ý, hắn liền tưởng đính cái hôn mà thôi, như thế nào liền như vậy khó. Bởi vì ta tuổi quá tiểu, cố vân khê có thể lý giải đại ca tâm tình, ở cố hải chiều trong lòng, muội muội vẫn là cái tiểu hài từ đâu, đính cái gì hôn. Kỳ thật đính không đính hôn không quan trọng ta đáp ứng ngươi về nước liền kết hôn sự sẽ không thay đổi. Người đối ta như vậy hảo, lại như vậy ưu tú, ta chướng mắt người khác lạc. Nàng đặc biệt sẽ hống người, còn lôi kéo tề thiệu cánh tay hoảng A hoảng, mềm mại làm nũng. Tề thiệu quân lính tan dã chỉ nghĩ ôm thân thân nâng lên cao. Nhưng, hắn nhìn về phía chướng mắt hai người. uy các ngươi hai chỉ bóng đèn có thể làng tránh một chút sao? Không thể, không được, hai người chăm miệng một lời cự tuyệt dựa vào cái gì nha? Thật phiền. Tề thiệu bực bội gãi gãi tóc có bọn họ ở, hắn đều không thể cùng tiểu khê tình chàng ý thiếp hơi chút quá giới đã bị nhìn chằm chằm. Cố vân khê cầm lấy trái cây bàn hướng trong lòng ngực hắn một tắc. Chúng ta hai nhà quỹ liên danh làm một cái chiêu mộ tiệc rượu, mời lão khách hàng nhóm tham gia, ngươi xem thế nào. Tề thiệu lấy nghĩa xoa khởi một khối trái cây, hướng trong miệng đưa ân, rất ngọt. Hắn qua tay đầu uy bạn gái. Như vậy càng tự nhiên, cũng càng trực quan chút chú ý không tồi, liền như vậy làm đi, chúng ta lần đầu tiên làm tiệc rượu, nhất định phải làm tận thiện tận mỹ. Hắn ra lệnh một tiếng, công nhân nhóm liền bận việc khai tiến hành các hạng chù bị công tác. Đính nơi sân, an bài chiêu đãi lưu trình cùng nhân thủ chuẩn bị cơm thực chù bị thiết mục từ từ mọi người đều vội túi bụi. Thu được thiệp mời khách hàng thực kinh ngạc này hai nhà quỹ là có tiếng điệu thấp chưa bao giờ làm các loại hoạt động. Nhưng công trạng đặc biệt có thể đánh làm vô số người xua như xua vịt Cho nên nhận được thiệp mời khách hàng không chút do dự đẩy rớt xã giao tới rồi phó ước Chiêu mộ sẽ A chính là dẫn bọn hắn kiếm tiền cơ hội tốt Phải biết rằng nhà hắn chiêu mộ danh ngạch là phi thường hữu hạn Rất nhiều người đều cầu không đến New York Wall Street tề thiệu cùng Cố Vân Khê ở chỗ này mua một bộ bất động sản Mấy trăm bình phương căn phòng lớn Tề thiệu tới Wall Street khi liền ở nơi này còn cách ra một cái phòng làm việc. Lúc này, thành chiêu đãi khách khứa nơi. Đứng đầu yến hội quy cách bố trí cực có tình thú tiệc đứng hình thức còn thỉnh giàn nhạc hiện trường trợ hứng. Quần áo ngăn nắp các tân khách đi vào sau, mới biết được phát ra đi thiệp mời chỉ có 36 chương chính là nói, chỉ có 36 cái khách khứa, danh ngày quá ít. Đều là có uy tín danh dự nhân vật liền tính phía trước không quen biết cũng thực mau bắt chuyện lên, trao đổi từng người tin tức. Tony tiên sinh, ngươi là hàng thiên trung tâm. Đúng vậy, đây là ta đồng sự giản. Hai người đều là phân công quản lý một cái bộ môn thực quyền nhân vật nhưng ở này đó các ngành các nghề tinh anh trước mặt vẫn là không đủ xem. Tiến đến khách khứa ít nhất có mấy trăm triệu tài sản. Hai người biết rõ những người khác thân phận sau, hai mặt nhìn nhau có chút co quắp thật sự không hiểu phát thiệp mời quy tắc. Chủ nhân ra còn không có lộ diện, toàn bộ hành trình đều từ công ty quỹ giám đốc ra mặt chiều đãi Thái độ phi thường nhiệt tình chu đáo chính là đánh một tay hảo thái cực. Một cái đến trễ khách nhân ở người hầu làm bạn hạ đi vào tới, nhìn này cả phòng y hương tấn ảnh sừng sốt một chút. Chào mọi người ta là Essex điện tử tin tức trung tâm Daniel. Tony ánh mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình đón nhận đi. ngươi hảo, người hảo chúng ta là đồng hành. Thật tốt quá, bọn họ không phải duy nhất trường hợp đặc biệt. Đại gia nhất chú ý vẫn là hai nhà quỹ bát quái Tê thì quý cùng mặc giao ủy thác quỹ như thế nào liền liên thủ Tony không phải làm tài chính đối trong vòng sự hoàn toàn không biết gì cả Daniel làm cố vấn khê đại sư huynh người lãnh đạo trực tiếp cùng tê thiệu gặp qua không ngừng một lần tự nhiên biết rất nhiều chuyện Người không biết sao, này cũng coi như là một nhà, hai nhà nói sự người là tình lữ giản ngây ngần cả người a tình lữ Thứ ta kiến thức hạn hẹp ta biết tề thị nói sự người là tiếng tăm lừng lẫy Wall Street chi lang mà thị nói sự người là ai. Daniel đắc ý rào giạt bạo nội tình là cố Vân Khê là cái tương đương lợi hại nữ sinh trước đó không lâu liền đem chính mình một tay sáng lập GU88 điện từ biêu kiện trang web bán cho uy mềm công ty các người đoán thành giao giới là nhiều ít. Đại gia lòng hiếu kỳ bị câu lên đừng úp úp mở mở mau nói 500 triệu Mỹ Kim. Hít ngược khí lạnh tiếng vang lên, đại gia hai mặt nhìn nhau. Đều là gặp qua đại việc đời, nhưng như cũ bị chấn chủ. Này có thể so giống nhau quỹ năm thu vào mạnh hơn nhiều thuần lợi nhuận A, Z, nàng không phải tài chính nhân sĩ. Hiện giai đoạn nàng vẫn là cái MIT trường học học sinh, ra sức học hành Daniel nghĩ nghĩ. Điện tử công trình cùng máy tính khoa học về sau liền khó nói, dù sao cũng không thiếu tiền, làm cái gì đều có thể tùy tâm sở dục. Mọi người hâm mộ đôi mắt đều đỏ, rất nhiều người làm cả đời đều không có nàng kiếm nhiều. Chính mình sẽ kiếm tiền liền tính, còn tìm một cái đặc biệt sẽ vớt tiền bạn trai. Đại gia nhịn không được muốn gặp một lần trong lời đồn nhân sinh người thắng, tề thiệu điệu thấp quán, không gia tịch hoạt động, cũng không tiếp thu phỏng vấn, gặp qua người của hắn cũng không nhiều. Mà cố vân khê liền trước nay không ở cái này tài chính trong vòng lộ quá mặt. Chủ nhân như thế nào còn không có tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tới, tới. Ở mọi người tò mò trong ánh mắt một đôi tuổi trẻ nam nữ tay khoác tay xuất hiện ở cửa Nam từ một thân định chế tay trang khí vũ hiên ngang tự phụ yêu nhã Nữ từ một bộ lộ vai tiểu lễ phục mỹ lệ trắng nõn khí chất thoát tục Tuổi trẻ không thể tưởng tượng a Tề thiệu tuy rằng tuổi trẻ nhưng dơ tay nhấc chân thong dong bình tĩnh Hắn tự nhiên hào phóng tạ lối Ngựa ngùng lâm thời có việc đã tới chậm hoan nghênh đại gia đã đến Nho nhỏ lễ vật không thành kinh ý thỉnh nhận lấy Nam chính là một hộp đỉnh cấp xì gà, liền tính chính mình không trừ, cũng có thể lấy tới cất chứa. Nữ chính là một cái hàng hiệu bao bao kiểu dáng không thích nói có thể đi trong tiệm đổi. Hắn ra tay hào phóng tặng lễ đưa đến đại gia tâm khảm thưởng, không khí lập tức nhiệt liệt lên. Danny nhi ỷ vào cùng hắn là người quen, lớn tiếng hỏi. Hôm nay chủ đề là chiêu mộ tiệc rượu, có cái chiêu gì mộ hạng mục mau cùng chúng ta nói một chút đi. Tề thiệu lấy quá một ly rượu vang đỏ, hướng ở đây người thăm hỏi. Cảm ơn đại gia chăm vội bên trong chiều thời gian tham gia chúng ta công ty tiệc rượu ta kính đại gia một ly. Đại gia sôi nổi đứng dậy nâng chén cùng nhau cậu uống. Tề thiệu đem không chén rượu đưa cho người hầu. Hôm nay là tề thị quý thành lập 4 phía năm khánh, vì thế chúng ta công ty cố ý đẩy ra lượng thân định chế một khoản tư mộ sản phẩm. Ở tề thiệu thần thái phi dương giới thiệu sản phẩm trong tiếng cố vân khê ánh mắt tinh chuẩn tỏa định đến từ hàng thiên trung tâm Tony cùng giản Chính là bọn họ. Đến đây đi, làm sự tình đi. chương 170, tần tư mộ sản phẩm phi thường mê người, bảo đảm lót nền có 100% lợi nhuận, điểm này có thể viết tiến hợp đồng, một năm sau sẽ chi hoa hồng. Giấy trắng mực đen viết xuống tới cái gì đều không cần nhọc lòng, còn so khai công ty tránh nhiều ai không muốn đâu. Tề thiệu tại đây một hàng danh tiếng cực hào, hắn dùng huy hoàng chiến tích chứng minh rồi, hắn là trời sinh ăn này một chén cơm hắn liền không có thất qua tay ở đầu tư thị trường dồn dập chiến thắng mọi người đều thực tín nhiệm hắn chờ hắn vừa nói xong đại gia liền gấp không chờ nổi hiện trường nhận mua có người thậm chí muốn đem toàn bộ thân gia đều lấy ra tới nhận mua sản phẩm mới bị tề thiệu ngăn trở số định mức hữu hạn thỉnh cấp hiện trường khách khứ lưu một chút coi như là lão khách hàng hồi quỹ lúc này đại gia càng tích cực đoạt phá đầu tưởng nhiều tranh thủ một chút số định mức nhìn này lửa nóng cảnh tượng tony tâm sao động không thôi Giản, người tính toán nhận mua ít Giản là trung sản giai tầng xuất thân cùng cùng là trung sản giai tầng trưởng phu kết hôn, ngày thường rất là đắc trí, cảm thấy nhà mình sinh hoạt tiêu chuẩn hơn xa quá vô số người. Nhưng ở chỗ này thấy được thế giới kém thứ. Nàng nhưng lấy không ra 100 triệu Mỹ Kim làm quản lý tài sản, mà những người này là tranh nhau cướp đưa tiền, đều không thua kém cái này xuống. Ta lại ngẫm lại, bọn họ có nhà Tây có siêu xe, nhưng tiền tiết kiệm đúng là hữu hạn, liền không có dự trữ thói quen. Tony nhịn không được cảm khái, kẻ có tiền thật nhiều, hắn tính một chút chính mình có thể lấy ra một ngàn vạn liền không tồi. Một bên Daniel bỗng nhiên ra tiếng, ta nhận mua hai nghìn vạn, Tony đột nhiên xoay đầu, hâm mộ đỏ mắt không thôi. Daniel, nhìn không ra tới người cũng như vậy có tiền. Trách không được có thể bị mời đến đâu, Daniel ha ha cười, tha cố vân khê thiểu thư phúc, cái gì, hai người đều có chút mông bức, Daniel tròng mắt xoay mấy vòng nàng ở chúng ta căn cứ thực tập tề thiệu giúp chúng ta quản lý tài sản này hai. Niên hả, tới phiên mấy fan, thật đánh thật chỗ tốt làm hắn xua như xua vịt làm hắn nhận cha đều thành A. Tony hâm mộ không được, mấy fan không phải đâu, chúng ta đầu tư không có nhiều như vậy. Daniel đem viết có nhận mua kim ngạch thẻ bài đưa cho nhân viên công tác. Tề thì quý kỳ hả có vài cái sản phẩm hạng mục có chút là hắn thủ hạ ở xử lý, có hai cái là hắn tự mình xử lý tiền lời không giống nhau. Này tin tức đối hai người tới nói, đều rất kinh ngạc. Còn có thể như vậy, Daniel kỳ quái hỏi lại, các người liền này cũng không biết, không thể nào, giản cùng Tony hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên ý thức được hoa điểm. Chờ một chút cố tiểu thư như thế nào sẽ ở các người căn cứ thực tập. Daniel đương nhiên nói. Đúng vậy, nàng là MIT Miller giáo thụ quan môn đệ tử cùng chúng ta căn cứ Mick là sư huynh muội, nàng lấy trợ lý thân phận cùng hạng mục luận văn đều viết vài thiên, nghe nói Miller giáo thụ yêu cầu rất cao, luận văn số lượng chất lượng đều phải đạt tiêu chuẩn, còn muốn đủ mới là đủ xuất sắc mới có thể tốt nghiệp hảo thảm a. Nghe xong lời này, hai người đều trầm mặc tâm tư khác nhau. Daniel bỗng nhiên dương giọng kêu to, Cố Vân Khê, lại đây, lại đây. Chờ Cố Vân Khê đi tới, hắn cười ngâm ngâm mở miệng, Cho người giới thiệu hai cái bằng hữu, đây là giản, đây là Tony, đều là hàng thiên trung tâm, xem như chúng ta đồng hành. Có vệ tinh hệ thống định vị hàng thiên trung tâm, cố vân khê ánh mắt sáng lên, ta vốn dĩ đối cái này luận văn đề mục thực cảm thấy hứng thú, bất quá phát hiện hàng thiên trung tâm người bình thường vào không được vậy quên đi. Nàng thái độ tự nhiên hào phóng, không có một chút khác thường, chỉ là lộ ra một chút khẩu phong. Nói quá mức tùy ý, không ai sẽ nghĩ nhiều. Người lão sư yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Cố vân khê dơ lên một ly nước trái cây chậm gì gì uống tự phụ vô cùng. Đặc biệt nghiêm khắc ít nhất muốn so mặt khác yếu tú sinh viên tốt nghiệp còn muốn yếu tú. Tony đồng tình nhìn nàng, hiểu quá hiểu. Danh sư xuất cao đồ, Miller giáo thụ như vậy ngành sản xuất đại lão, hắn thu đệ tử mỗi một cái đi ra ngoài đều thực có thể đánh. Cố vân khê làm quan môn đệ tử càng không thể có nửa điểm thả lỏng. Ta hiện tại còn không có tuyển định đề mục cấp cũng cấp không tới. Giản trong đầu hiện lên một đạo linh quang, ta như thế nào nhớ rõ Hugo cũng là Miller giáo thụ đệ tử. Lời này lập tức khiến cho cố vân khê chú ý tươi cười ngọt ngào nói. Hắn là ta ngũ sư huynh, bất quá ta không có gặp qua hắn, hắn bận quá. Nàng cũng rất bận, mỗi lần đều bỏ lỡ. Giản theo bản năng hỏi, người như thế nào không cho hắn phát thiệp mời. Lão sư không được ta quấy dày hắn, cố vân khê lý do không thể bắt bẻ. Nàng không có mượn cơ hội leo lên tới, liền tùy ý nói chuyện phiếm tài chính A, máy tính A của phiếu A châu báu trang sức bao bao A yêu thích rộng khắp. Nàng tựa như một cái sinh hoạt xa xỉ bạch phú Mỹ, sẽ chơi sẽ hưởng thụ, đối mới mẻ sự vật vẫn duy trì thật lớn lòng hiếu kỳ. Cả đêm chủ tân tẫn hoan cáo biệt khi Tony chủ động phát ra mời. Các người có cơ hội tới chúng ta hàng thiên trung tâm tham quan đi. Tề thiệu nhướng mày không phải đặc biệt để ý. Phương tiện sao? Tony cười cười. Lấy người nhà danh nghĩa không thành vấn đề, cố vân khê lại rất vui mừng, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Kia thật tốt quá, ta quá mấy ngày muốn đại lý sát một đợt các người nếu là cảm thấy hứng thú nói có thể cùng. đề tài này làm hai người trong lòng đại động, đại lý, người còn chơi cái này, theo bọn họ biết, mặc thì cái này quý cũng là tề thiệu ở xử lý. Cố vân khê chớp chớp mắt, ngẫu nhiên có thời gian liền chơi chơi, người chọn lựa cái nào của phiếu. Tony không phải tin tưởng cố vân khê, mà là tin tưởng nàng sau lưng tề thiệu, tề thiệu khẳng định sẽ cho nàng áp trận. Cố vân khê báo một cái cổ phiếu, hai người chạy nhanh nhớ kỹ còn trao đổi liên hệ phương thức. Điễn đi khách khứa, cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, hết thảy tẫn như nàng sở liệu, phi thường thuận lợi. Về sau có thể nhiều tổ chức như vậy cao cấp cục phương tiện tiến thêm một bước củng cố nhân mạch. Tề thiệu là thật không yêu xã giao ôm đoàn chơi có ý tứ gì. Hảo a chỉ cần ngươi bồi ta cùng nhau ta liền không chê nhàm chán. Cố vân khê giờ khóc giờ cười. Cho nên, ngươi cũng không tham gia hoạt động, là ngại nhàm chán sao. Đúng vậy, mấy ngày kế tiếp Tony cùng Giản đều có chút tâm thần không yên. Thay phiên nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán ở ngày thứ tư buổi chiều, phát hiện cái kia cổ phiếu hướng đi bắt đầu quỷ dị lên, bỗng nhiên nhảy một đợt thủy. Ngã phá lịch sử tuyến, bọn họ thương lượng một chút trước quan sát một chút. Quả nhiên, ngã lại ngã, bọn họ đúng lúc lặng lẽ tiến tràng, chờ đem tán hộ thanh sau khi rời khỏi đây, hung hăng kéo lên, liên tiếp chướng ba ngày. Liền ở bọn họ thừa thắng sông lên thời điểm, cố vân khê gọi điện thoại tới, nói muốn triệt làm cho bọn họ bắt đầu thanh thương. Này một đi một về, bọn họ hung hăng kiếm lời một phiếu. Không nghĩ tới nàng cũng như vậy sẽ kiếm tiền. Kẻ có tiền ngón tay phùng tùy tiện lậu điểm ra tới liền đủ bọn họ ăn no, lần này có thể mua một chàng đại biệt thự cao cấp. Dù sao cũng là một cái đại quỹ nói sự người, loại này hẳn là từ nhỏ mưa rầm thấm đất học được siêu cấp phú hào ra nội tình. Hai người nhìn nhau, giờ khắp này đạt thành hiệp nghỉ, như vậy đùi vàng cần thiết muốn ôm lao. Thỉnh bọn họ lại đây tham quan đi. Hành liền như vậy quyết định, hàng thiên trung tâm phân thành tứ đại khối, khu công nghiệp phóng ra trung tâm, phóng ra chàng phi hành khí lắp ráp tin tức khu còn có một cái tham quan giả trung tâm. Này tham quan giả trung tâm là đối ngoại mở ra, mặt khác bộ phận đều không đối ngoại mở ra. Ở chỗ này, cố vân khê thấy được phòng chế thổ tinh năm hào hòa tiễn, thể nghiệm Apollo cất cánh cùng chạm đất nội tâm đã chịu cực đại chấn động. Nguyên lai, like, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, ở cuồn cuộn vũ trụ chung, nhân loại là như thế nhỏ bé. Tề thiệu yên lặng nắm nàng tay nhỏ, một đôi mắt đen như ưng đào qua các hạng phương tiện, đầu óc như sấm đạt nhanh nhạy. Hiếm khi có người biết hắn đã gặp qua là không quên được chỉ cần liếc mắt một cái đảo qua văn tự hình ảnh đều sẽ ký lục xuống dưới. Ở tham quan viện bảo tàng khi nhìn rất nhiều tin tức cố vân khê nhịn không được cầm lấy camera chụp được tới, nàng không biết có hay không dùng, nhưng vẫn là tưởng lưu lại này nháy mắt. Lại bị nhân viên công tác ngăn trở nữ sĩ nơi này không thể chụp ảnh, giản tự mình toàn bộ hành trình làm bạn nàng dơ dơ lên trước ngực công tác chứng minh. Không có việc gì, nàng tưởng chụp liền chụp đi, này đó đều là lịch sử, giá trị không lớn. Có thể đặt ở viện bảo tàng làm nhân tham quan, không có gì bảo mật giá trị. Cố vân khê nhấp nhấp miệng tâm tình có chút phức tạp. Liền tính là bọn họ đào thải khoa học kỹ thuật cũng không bán cho ta quốc tiến hành khoa học kỹ thuật phong tỏa. Bất quá, không quan hệ, bọn họ có rất nhiều nhân tài, một ngày nào đó sẽ đổi kịp và vượt qua. Trước kia lấy an toàn uy hiếp vì lấy cớ, không tiếp nhận chúng ta gia nhập quốc tế chạm không gian, trở về sau, bọn họ còn tưởng gia nhập chúng ta đâu, ha ha. Cái này kêu cái gì? Hôm nay ngươi xa cách tương lai, ngươi trèo cao không thưởng. Giản biết nàng muốn viết luận văn, chủ động đưa ra. Ở vũ trụ giáo dục trung tâm có phổ cập khoa học tư liệu, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta giúp ngươi đi muốn một phần kỹ càng tỉ mỉ hoàn chỉnh phiên bản. Cố vân khê cầu mà không được, tốt cảm ơn. Thực mau, Cố Vân Khê bắt được phổ cập khoa học tư liệu, còn có mấy quyền bên trong học tập tư liệu cùng với tương quan khoa học kỹ thuật thư tịch. Cố Vân Khê nhìn chỉ cung bên trong nhân viên tham khảo chữ, dơ dơ lên mi, này một chuyến không có đến không. Ở giàn làm bạn hạ Cố Vân Khê cùng tề thiệu tham quan mỗi một chỗ, bao gồm phóng ra chàng cùng phóng ra trung tâm. Nơi này thật đại nha, bọn họ đô kỵ thượng xe đạp chỉ là truyền một vòng liền kỵ đã lâu. Giàn vẻ mặt kiêu ngào. Chiếm địa 567 km vuông có 1.000 nhiều danh công nhân đâu. Cố vân khê nhìn đến một cái thật lớn vật thể, nhịn không được hỏi. Đó là cái gì? giản cười giải thích nói. Hydro cùng oxy nhiên liệu thương, mỗi cái thương có thể cất chứa 330 vạn lập thăng đông lạnh trạng thái dịch nhiên liệu. Cố vân khê đôi mắt đều trừng thẳng. qua nga, dễ dàng nổ mạnh đi, các người công tác còn man nguy hiểm, ngày thường phải chú ý an toàn vấn đề nha. Giản hơi hơi mỉm cười, đây là trong nghề cùng người ngoài nghề bất đồng, ở phương diện này này hai người là chính công thường dân, khác nghề như cách núi. Liên tính tham quan cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, tề thiệu nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái ánh mắt không rõ. Cuối cùng, bọn họ đi tới hàng thiên trung tâm trái tim, phóng ra chỉ huy khống chế trung tâm. Nhìn các kiểu nước chảy thao tác khống chế đài còn có kia thật lớn phóng ra biểu hiện bản cố vân khê cảm giác như là đi tới một cái công nghệ cao tương lai thế giới. Giỏi quá, nàng thật cẩn thận sơ sờ, đều muốn, làm sao đây? giản nhìn nàng đáng yêu động tác nhỏ, không cấm bật cười. Này chỉ huy khống chế trung tâm phía dưới phân vài cái bộ môn đâu, ta phụ trách an toàn phòng khống chế, an toàn khống chế hàng thiên khí phóng ra phi hành. Cố vân khê ánh mắt sáng lên, Tony đâu, hắn nha, phụ trách thiết bị bảo đảm thất, giản không có nhiều lời. Người biết người ngũ sư huynh là quản nào một khối sao? Cố vân khê khẽ lắc đầu. Ta trước nay không hỏi qua, giản chỉ chỉ một phương hướng, là tính toán trung tâm, qua, wow, cố vân khê thực kinh hỉ, nàng liền tưởng tiến vào cái này bộ môn. Trung tâm trung trung tâm, giản phi thường nhiệt tình, 99 bước đều đi rồi, không kém cuối cùng một bước. Ta mang người qua đi, người sư huynh hôm nay hẳn là ở đi làm, nhưng cũng khó mà nói. Nàng một đường xoát đạp quá quan, rốt cuộc tới tính toán trung tâm, khắp nơi dò hỏi, rốt cuộc ở một đám vùi đầu khổ làm nam nhân trung tìm được một hình bóng quen thuộc. Hugo, một cái tóc vàng nam nhân nhìn lại đây, biểu tình phi thường nghiêm túc. Giản, sao người lại tới đây? Có việc, Giản đem cố vân khê kéo đến trước mặt hắn. Người đoán xem đây là ai? Hugo đánh giá hai mắt xác định không quen biết chưa thấy qua. Các người bộ môn mới tới thực tập sinh, Giản lúc này mới tin tưởng. Bọn họ là thật sự không có gặp qua. Ta nhắc nhở một chút tên nàng kêu Cố Vân Khê. Hugo sửng sốt một chút tên này có điểm thục. Cố Vân Khê nghịch ngợm phất tay chào hỏi. Hugo tiên sinh, ngài hảo nha. Hugo vừa nghe thanh âm này tức khắc ngây ngần cả người. Tiểu sư muội, bọn họ thông qua điện thoại, liền tính cách microphone có chút sai lệch nhưng vẫn là có thể nghe ra tới. Cố Vân Khê dơ lên một cái đại đại gương mặt tư cười là ta bất ngờ không kinh hỉ không. Chương 171, nhà ăn Cố Vân Khê từng ngụm từng ngụm gặm thịt bò phô mai pizza, tự nhiên không tạo tác xứng với nàng mỹ lệ nhu nhược diện mạo, rất là cảnh đẹp ý vui. Hugo bình tĩnh nhìn nàng, hắn đối ra vàng mắt đen châu Á diện mạo không có công nhận độ, chỉ có thể nhiều xem vài lần, làm chính mình chặt chẽ nhớ kỹ. Miễn cho lần sau tái ngộ đến, lại nhận không ra kia rất mất mặt tốt xấu tiểu sư muội cho hắn đưa quá vài lần lễ vật. Mích cho ta đánh qua điện thoại, nói ngươi nghĩ đến kiến thức một chút, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Hắn lời nói có ẩn ý, rất có vài phần thử chỉ ý, cố vân khê chỉ đương không nghe ra tới, phi thường nghiêm túc hỏi. Sư huynh ta muốn hỏi ngươi một cái thực nghiêm túc vấn đề, ngươi có thể thành thật nói cho ta sao? Hugo rơ rơ lên mi, não bổ ra một hồi tuồng. Có thể nói liền nói. Nói thật hai người lần đầu tiên gặp mặt còn rất mới lạ. Cố vân khê khổ một khuôn mặt. Lão sư có phải hay không khác nhau đối đãi mỗi một cái đệ tử? Hugo phỏng đoán vô số cái loại khả năng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới là loại này, không cấm sợ ngây người. À, cái gì, khác nhau đối đãi? Theo hắn biết, lão sư đối đệ tử phi thường nghiêm khắc, nhưng khác nhau đối đãi không nghe nói qua. Cố vân khê rất là buồn rầu bộ dáng. Người năm đó tốt nghiệp tiêu chuẩn là cái gì? Hugo nhịn không được hồi tưởng khởi bị luận văn bức điên học sinh thời đại, nhăn nhăn mày. Mười thiên đỉnh cấp khoa học tạp chí thập san có tam hạng nghiên cứu thành quả. Đỉnh cấp khoa học tạp chí không phải ngươi tưởng thượng là có thể thượng yêu cầu rất cao, mỗi một lần đều giống bị lột một tầng da thống khổ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì này đó, hắn mới có thể đi đến hôm nay địa vị. Vì thế, hắn thực cảm kích lão sư đối hắn những cái đó năm nghiêm khắc yêu cầu. Hắn quả nhiên là song tiêu, cố vân khê cả người đều không tốt cái miệng nhỏ lầm bẩm. Biết không? ta muốn mười tám thiên. Hugo, lão sư điên rồi sao? này đã không phải nghiêm khắc là khắc nghiệt lão sư đối quan môn đệ tử rốt cuộc ký thác bao lớn hy vọng. ngươi hoàn thành nhiều ít một nửa. cố vân khê cho hà giận hung hăng cắn một ngụm pizza. càng đến mặt sau càng khó ta cảm giác đời này đều tốt nghiệp không được. Hugo không biết như thế nào đặc biệt muốn cười. ha ha ha tiểu sư muội cố lên ta từ tinh thần thượng duy trì ngươi. Này cười, hai người mới lạ quan hệ lập tức kéo gần lại, liêu khởi vườn trường cùng đạo sư có rất nhiều cộng đồng đề tài. Cho ta xem người viết kia mấy thiên luận văn. Cố vân khê uống một ngụ cà phê có chút ghét bỏ nhăn nhăn mày. Hành ta phát người hộp thư, người có hộp thư đi. Có ta đăng ký người cái kia trang web hộp thư. Hugo nói tới đây, không cấm hướng nàng dựng thẳng lên ngón cái. Người là ta đã thấy dùng chi thức biến hiện nhanh nhất người. Cũng liền hoa 2 năm thời gian, liền thành công tránh đến 500 triệu Mỹ Kim thành nghiệp giới truyền thuyết. Lấy bọn họ kỹ thuật tới nói, không phải làm không được mà là không thể thưởng được cái này phương hướng A. Cố vân khê nhịn không được nở nụ cười. Người cương nhiên biết việc này. Sao có thể không biết? Lão sư khen rất nhiều lần, đối với người là khen không dứt miệng. Chúng ta trung tâm rất nhiều công nhân dùng cũng là ngươi trang web biểu kiện, mấu chốt là đặc biệt dùng tốt. Hugo nói dừng một chút ý có điều chỉ. Lão sư đối với ngươi có càng cao kỳ vọng." Cố Vân Khê đôi tay liền bãi, ngàn vạn đừng tương lai ta khả năng sẽ dấn thân vào tài chính giới, cũng có khả năng từ thương." "Từ thương?" Hugo hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nàng một cái kỹ thuật sốc lòng nhân tài chạy tới từ thương. "Có bệnh đi, đúng vậy, ta phi thường xem trọng internet tương lai, cùng uy mềm lão bản có một cái 10 năm chi ước." Cố Vân Khê đơn giản giải thích một chút hai người đánh cuộc. Nghe Hugo trợn mắt há hốc mồm, Ngươi chơi đủ dã này tiền đặt cực xác thật thực mê người Nơi nào có tiền, liền đi nơi nào bái Cố vân khê nói chuyện phi thường tùy ý Ai không hy vọng trở thành uy mềm lão bản như vậy đỉnh cấp phú hào đâu Nếu là cho ngươi cơ hội này, ngươi thượng sao Hugo trầm mặc thật lâu sau Ta thành không được hắn Hắn chỉ thích làm kỹ thuật đối thương trường một chút hứng thú đều không có Cố vân khê hơi hơi mỉm cười, tự tin mà lại ánh mặt trời nhưng ta có khả năng trở thành hắn người như vậy tương lai có vô số loại khả năng Hugo chỉ biết tiểu sư muội thông minh lại tùy hứng lại thu quá vài lần lễ vật đối nàng ấn tượng tương đương không tồi nhưng không nghĩ tới nàng tâm tư như vậy sinh động lão sư nói như thế nào hắn mặc kệ chỉ cần ta vui vẻ liền hào cố vân khê trên mặt tràn đầy không còn bị xã hội đòn hiểm thiên chân tươi đẹp Hugo nghiêm túc nghĩ nghĩ ngươi tưởng tiến hàng thiên trung tâm sao cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên vui vui vẻ vẻ gật đầu. Tưởng ta thưởng gom đủ 18 thiên luận văn. Nàng như vậy thản nhiên, Hugo ngược lại không có nghĩ nhiều. Kỳ thật rất nhiều đại lão bản cũng chưa đại học văn bằng. Cố vân khê hiểu hắn ý tứ, không có làng tránh vấn đề. Ta là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, còn có nghiêm trọng cưỡng bách chứng, ngao lâu như vậy lấy không được bằng tốt nghiệp ta sẽ nổi điên. Hugo lại một lần trầm mặc cảm giác cùng cái này tiểu sư muội có rất sâu sự khác nhau. Bận rộn một ngày, Hugo kéo mỏi mệt thân thể về nhà đã là đêm khuya. Hắn giặt sạch cái nước ấm tắm, nằm ở trên giường lại không có buồn ngủ, thật sự không có biện pháp bỏ dậy đổ một ly rượu vang đỏ trợ miên. Trải qua thư phòng khi, bỗng nhiên nhớ tới tiểu sư muội sự, đơn giản liền tiến vào thư phòng mở ra máy tính. Hắn quen cửa quen nẻo mở ra hộp thư, có vài phong chưa xem biêu kiện, hắn xem một vòng, rốt cuộc tìm được rồi tiểu sư muội phát tới biêu kiện. Trời đã sáng, hắn nhéo nhéo mỏi mệt sữa mày, không tin chính mình cư nhiên ngao một đêm suốt đêm chỉ vì xem tiểu sư muội luận văn. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, gạt ra một cái dãy số. Lão sư, là ta. Làm sao vậy? Miller giáo thụ vừa mới rời giường, liền nhận được đệ tử điện thoại còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Hugo không có hàn huyên liền thẳng vào chính đề. Ta nhìn tiểu sư muội luận văn, nàng có một cái rất lớn vấn đề. Nói thật nàng phi thường có thiên phú, góc độ quan điểm không giống người thường, thực yêu tú, hiểu cũng nhiều. Nhưng nàng Hugo mắc kẹt nỗ lực làm chính mình chọn một cái thích hợp hình dung từ. Nàng là người tài năng, lại không phải chuyên gia, ngài vì cái gì không cho nàng dốc lòng một phương hướng. Theo lý thuyết ngài không có khả năng không thấy ra vấn đề nơi. Lấy lão sư tính cách không có khả năng mặc kệ đệ tử đi lên lối rẽ. Đối ở hắn xem ra chính là lối rẽ. Miller giáo thụ lại rất bình tĩnh. Nàng ở làm các loại nếm thử, nàng còn trẻ sao, có vô số lần thử lỗi cơ hội. Nói nữa, nàng sẽ điểm này, đã thắng qua rất nhiều cùng chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp, đừng với nàng quá hà khắc rồi. Luận văn có thể ở đỉnh cấp khoa học tạp chí đăng, bản thân chính là một loại thực lực. Này đạo lý đều hiểu, nhưng, Hugo chính là cả người khó chịu. Nhưng, nàng rõ ràng có thể làm được 100 phân, hiện tại lại chỉ có 85 phân, không đáng tiếp sao. Tuy nói 85 phân đã là yếu tố, nhưng có cơ hội làm được 100 phân trở thành ngành sản xuất đứng đầu nhân vật không càng tốt sao. Miller giáo tụ nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Người đừng quên một sự kiện, nàng xuất thân hiền hách ra tộc truyền thừa hệ với một thân, nàng có tiền cũng rất biết kiếm tiền, nàng có thể mời chào trên thế giới ưu tú nhất nhân tài vì nàng làm công, dưới tình huống như thế, nàng chỉ cần hiểu một chút không bị người lừa là được. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn không cần thiết cưỡng cầu ta cho các ngươi hào hào học tập là hy vọng các ngươi có thể có càng tốt tương lai có nhiều hơn lựa chọn. Hugo nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta còn là cảm thấy đáng tiếc. Vậy ngươi thử xem có thể hay không thuyết phục nàng lâu. Miller giáo thục cực kỳ không phụ trách nhiệm nói. Hugo, hảo sao, hắn rốt cuộc biết tiểu sư muội không đàng hoàng nguyên nhân, đạo sư cũng không đàng hoàng à. Mà bên kia tề thiệu có chút lo lắng nhìn cố vân khê. Nếu là không thuận lợi, vậy ngươi liền đi căn cứ đi, nơi đó còn có không ít thực nghiệm hạng mục tổ Sẽ thuận lợi, ở cố vân khê từ điển không có không được này hai chữ. Nàng phô lâu như vậy lộ, mỗi một bước đều ở nàng ý tưởng bên trong. Tề thiệu nhìn như vậy tự tin tràn đầy bạn gái, không dám đả kích nàng. Ngươi như vậy khẳng định, ngũ sư huynh là cái tính cách nghiêm túc người, trách nhiệm tâm trọng. Ta không rõ, tề thiệu không có nghiên cứu quá này đó. Chính là cố vân khê vừa định giải thích chuông điện thoại tiếng vang lên, nàng lập tức tiếp lên. Sư huynh, người tìm ta. Hugo lời ít mà ý nhiều. Thứ hai lại đây báo danh. Hảo lạc, cố vân khê mi mắt cong cong, hết thảy đều ở nàng khống chế chung. Đường cố vân khê lại một lần xuất hiện ở hàng thiên trung tâm tâm tình ngoài dự đoán bình tĩnh. Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Nàng muốn đồ vật nhất định có thể làm tới tay. Nàng tới rồi. Hugo đem nàng đưa tới tính toán trung tâm, nhẹ giọng đề điểm. Người là cái tiểu trợ lý, như thế nào điệu thấp như thế nào tới, đừng gây chuyện biết không. Cố vân khê một thân chính trang, trước ngực treo công tác chứng minh, rất có vài phần chức nghiệp nữ tính khi thế. Kia có người khi dễ đến ta trên đầu, làm sao bây giờ? Hugo nhìn nàng một cái, người nói đi, cố vân khê nghiêm túc suy tư vài giây, nghiêm trang nói. Lấy tiền tạp hắn, Hugo thật là cái đại tiểu thư. Cứ như vậy có sư huynh che chở có Tony cùng giản che chở cố vân khê thuận lợi dung nhập đến học tập công tác chung. Nàng liền đi theo Hugo bên người, Hugo tay cầm tay giáo nàng, cố vân khê học đồ vật thực mau chính là 3 phút nhiệt độ không đủ kéo dài. Hugo rất thường vạn chính điểm này, nhưng sự thật chứng minh, hắn làm không được à. Hành đi ái sao mà liền sao mà chỉ cần luận văn yếu tú là được. Cố vân khê rất biết làm người thực mau liền mượn sức tính toán trung tâm công nhân, đại gia thường xuyên cùng nhau ăn ăn uống uống, quan hệ hòa hợp. Đối nàng đưa ra các loại vấn đề, đại gia cũng thực nhiệt tâm giải đáp. Đương nhiên, cố vân khê cũng thực chú ý đúng mực, đặc biệt mẫn cảm cơ mật đồ vật không chạm vào. Nàng trước kia ở căn cứ khi liền biết trong quân thông tín hệ thống chia làm chiến thuật cùng chiến lược hai loại. Người trước là tập đoàn quân dưới các cấp thông tin liên lạc thông qua điện đài vô tuyến, số liệu liên, vệ tinh thông tin, điện thoại vẽ truyền thần chờ công cụ, nàng phía trước chính là tiếp xúc này một khối, làm chính là khắp nơi ngôi cao thông tin hệ thống cùng giã chiến địa vực thông tin Internet, các nơi liên lạc thông qua tiếp nhập nhập khẩu tiết điểm nhập võng, phô thành một trương rậm rạp đại võng. Này đã thuận lợi hoàn thành. Người sau là bảo đảm tối cao quan chỉ huy cùng các đại quân sự căn cứ cùng các quân khu chi gian thông tín thẳng đường từ vô tuyến thông tín hệ thống, quốc phòng vệ tinh thông tín hệ thống, thấp nhất hạn độ khẩn cấp thông tín võng tạo thành. Nhất đáng giá nhất tới chính là, này quốc phòng vệ tinh thông tín hệ thống là từ ở vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo 14 viên vệ tinh tạo thành, vì lục hải không tham quân cung cấp mã hóa đáng tin cậy toàn cầu thông tín phục vụ. Đây là nàng trước mắt muốn tiếp xúc học tập tân tri thức mặc kệ là vệ tinh thông tín, vẫn là vệ tinh phóng ra, có chút tri thức là chung, máy tính nguyên lý cùng số hiệu trình tự là giống nhau. Nàng giống bọt biển tham lam hấp thu tri thức đem sở hữu thời gian đều hoa ở học tập thưởng, thậm chí áp xúc chính mình nhất quý giá ngô thời gian. Có mặt khắp nơi gấp gáp cảm làm nàng càng thêm nỗ lực. Một năm rưỡi sau, nàng tưởng đổi đến mặt khác bộ môn, lại bị tạp chủ. Cố vân khê, đúng không? Ta chú ý ngươi thật lâu. chương 172 Cố vân khê xoay đầu, nhìn về phía cách đó không xa xa lạ nam nhân. Người là ai? Nam nhân dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm cố vân khê, như là xem kỹ, lại như là tính kế. Cố vân khê phi thường chán ghét hắn ánh mắt. Có chuyện liền mau nói, đổi thời gian. Nam nhân khóe miệng hơi câu. Z kiêu cục yên. Z kiêu cục. Cố vân khê trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt chút nào không lộ, nàng làm việc đặc biệt cẩn thận hơn nữa, nàng trừ bỏ học tập, cái gì cũng chưa làm nha, có cái gì sợ quá. Người hảo, có việc sao? Yên nhìn không có nửa điểm khẩn trương nữ tử, có chút ngoài ý muốn, này tố chất tâm lý có phải hay không quá cường. Ta cố ý tra xét ngươi mấy năm nay tình huống, phía trước ở di động thông tín căn cứ đãi hai năm theo sau lại tới nữ hàng thiên trung tâm, này đã hơn một năm ngươi chuyển biến tính toán trung tâm mỗi một cái cương vị. Sau đó, lại tưởng điều đi phòng chỉ huy, cố vân khê vẻ mặt kỳ quái tựa hồ muốn nói, người này có bệnh đi. Cho nên đâu, nàng cắm ở trong túi tay hơi hơi vừa động, đầu óc chuyển bay nhanh. Yên là ở hai tháng trước trời xui đất khiến theo dõi nàng, không cha không biết một cha dọa nhảy dựng, Ta có lý do chính đáng hoài nghi người có gây rối chi tâm, là cái gián điệp. Cố vân khê không dám tin tưởng mở to hai mắt theo sau bạo nổ. Giàn cái đầu mẹ ngươi, ngươi mới là gián điệp, ngươi cả nhà đều là gián điệp, bệnh tâm thần A. Nàng phản ứng ra ngoài yên dự kiến, ngươi đây là trột giả, cố vân khê khí cười. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, ngươi đem giấy chứng nhận đưa cho ta nhìn xem. Ta hoài nghi ngươi là giả mạo, yên đem giấy chứng nhận hướng nàng trước mặt quơ quơ. Ngươi thân là một cái người nước ngoài, lại xuất hiện tại đây loại cơ mật hạng mục chung này bình thường sao? Hắn thần sắc ý vị thâm trường. Trừ phi người có thể chứng minh chính mình không phải gián điệp. Loại này chuyện ma quỷ chỉ có thể hù dọa một chút không dành thế sự tiểu cô nương, lại dọa không ngã cố vân khê. Quốc tế công ước chung có một cái nhân quyền bảo hộ pháp chính là vô tội đề cử nguyên tắc chưa kinh thẩm phán trước bị cáo cáo giả vô tội. Cho nên không phải ta hẳn là chứng minh, mà là người lấy ra chứng cứ chứng minh ta là gián điệp. Nếu là có chứng cứ yên lại là một khác phiên phương pháp. Người thực thông minh. Yên dơ dơ lên mi, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Nhưng đây là gián điệp tội cùng bình thường tội danh không giống nhau, hoài nghi ngươi là có thể đem ngươi mang đi. Cố vân khê trầm mặc nhất thời phân không rõ lời này thật giả. Nhưng có một chút là xác định này nam nhân là hướng về phía nàng mà đến. Yên chỉ đương dọa sợ nàng, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Kỳ thật ngươi có thể gả cho người Mỹ bắt được thẻ xanh là có thể tẩy thoát tội danh. Cố vân khê trong óc hiện lên một ý niệm, lại không dám tin tưởng, thật thi em thái quá. Nàng bất động thanh sắc thử, ta nhận thức người Mỹ tuy rằng rất nhiều, nhưng có thể vào ta mắt không nhiều lắm. Yên chào phúng cười nói, loại này thời điểm còn chọn cái gì, chỉ cần có thể che chở ngươi là được. Cố vân khê xem như hiểu được đến, đây là chá nàng, chỉ cần nàng buông lỏng khẩu, liền tính thừa nhận lên án. Cũng là, nàng làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu cơ hồ không cùng ngoại giới liên lạc lại từ đâu ra cái gọi là gián điệp chứng cứ. Tưởng làm nàng phía trước đến trước nhớ lượng một chút thân phận của nàng, xác định không có nỗi lo về sau. Người là là ám chỉ, làm ta gà cho ngươi, ngươi sẽ giúp ta tẩy thoát tội danh, là ý tứ này sao? Yên đối nàng ấn tượng là cái thông minh con mọt sách, chỉ biết đọc sách không thế nào tham dự xã giao hoạt động còn đặc biệt sẽ kiếm tiền. Không sai, ta không phải người thường, che chở ngươi vậy là đủ rồi. Những lời này quá giả, cố vân khê một chữ đều không tin, này rõ ràng là câu cá trước đem nàng tiền lừa đi, lại lộng chết nàng. Chính là, ngươi vừa mới còn lấy rét kiêu cục tham viên thân phận nói ta là gián điệp, vừa chuyển đầu liền cưới ta, sẽ không sợ ngươi đồng sự hoài nghi ngươi đối quốc gia trung tâm sao? Đây là chuyện của ta, ta hiểu được gián điệp là giả, ngươi lừa tài lừa sắc là thật, ngươi mắt thèm ta vài tỷ tài sản, đúng không? Giống người loại này không có phẩm hạnh, đối quốc gia không có nửa điểm trung tâm người là như thế nào trà trộn vào rét kiêu cục. yên không cấm thẹn quá thành giận, dơ lên tay liền phải huy đi xuống. Làm càn, cố vân khê so với hắn, phản ứng càng mau, điện giật côn huy qua đi. yên theo tiếng ngã xuống đất, đau không có sức lực, nằm trên mặt đất không thể động đẩy. Nhưng thần kỳ chính là, hắn cương nhiên không có ngất xỉu đi, này thân thể tố chất không phải giống nhau hào. Cũng có khả năng là trải qua đặc biệt huấn luyện đi. Cố vân khê không nói hai lời tùy tay cầm lấy đồ vật đổ ập xuống cuồng đánh một hồi. Cứu mạng A, phi lệ A, có sắc lang. Yên vô lực chống đỡ chỉ có thể dùng tay bảo vệ diện mạo trong lòng hận ngứa răng. Trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên thiên hạ thủ vi cường. Ra tay còn như vậy tàn nhẫn, đánh gần chết mới thôi A. Cố vân khê vẫn là thực chú ý đúng mực tránh đi trí mạng chỗ. Rốt cuộc có người nghe được động tĩnh chạy tới. Đây là có chuyện gì? Đừng đánh, muốn ra mạng người. Ta lại, này nam nhân cũng quá phế vật cư nhiên bị một nữ hài tử ấn đánh. Cố vân khê đánh mệt mỏi, thờ hồn hển nói. Ta không biết người này từ nơi nào toát ra tới tưởng chiếm ta tiện nghi, đáng giận đã chết. Mọi người xem xem có công tác chứng minh. Cố vân khê lại nhìn về phía trên mặt đất đầu heo tam, mặt sưng phù trướng vô cùng, toàn thân đều là thương, nhìn hảo chật vật mấu chốt là không có công tác chứng minh. mau làm an bảo đem người kéo đi, đưa đi cục cảnh sát. Cố vân khê đứng ở đám người mặt sau yên lặng móc ra trong túi đồ vật mân mê. yên bị đánh cái chết khiếp nửa ngày hoãn bất qua tới chờ bảo an tới khi hắn mới điên cuồng rẫy rủa. Ta là rét thiêu cục người, phụng mạnh tập nã trà trộn vào tới ăn trộm cơ mật gián điệp. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Chúng ta nơi này sao có thể có gián điệp, lúc này yên giết người tâm đều có không biết điều đồ vật đi tìm chết đi. Hắn hô to một tiếng. Tính toán trung tâm Cố Vân Khê chính là đến từ Hoa Quốc Gián Điệp. Mọi người theo bản năng khắp nơi nhìn xung quanh Cố Vân Khê. Sao có thể, y rốt cuộc ở trong đám người thấy được Cố Vân Khê, ngón tay hướng nàng. Chính là nàng, xem, sự tình bại lộ nàng muốn mật báo, mau thu đi di động của nàng. Cố Vân Khê chính cầm di động mân mê, nghe vậy mắt trợn trắng. Suy nghĩ nhiều, nơi này điện thoại chỉ có thể đánh nội tuyến, đánh không ra đi. Ian chỉ cảm thấy cả người đau đớn khó nhịn khí không được lớn tiếng lên án. Người đây là cùng bên trong đồng lõa mật báo. Phó, cố vân khê chẳng những không sợ ngược lại hết sức vui mừng. Thỉnh giúp ta xác minh một chút thân phận của hắn ta cảm thấy người này có vấn đề. Liền ở vừa rồi, hắn cùng ta nói, làm ta gả cho hắn, nếu không liền đem ta bắt đi trở thành gián điệp xử lý này đều cái gì rác rưởi nha. Toàn trường một mảnh ồ lên. Nói hưu nói vượt giống người loại này đầy miệng lời nói dối người nên đã chịu trừng phạt. yển lấy ra còng tay cùng giấy chứng nhận, chứng minh chính mình thân phận đồng thời còn phải cho Cố Vân Khê mang lên còng tay. Cố Vân Khê đừng nhìn văn nhược nhưng thái độ cực kỳ cường ngạnh. Đây là muốn bá vương ngạnh thượng cung, dùng võ lực bức bách vô tội người bị hại. Đây là M quốc lấy làm tự hào tự do. Ngươi miệng thực cứng, nhưng vận mệnh của ngươi đã chú định Yên đi hướng Cố Vân Khê muốn bắt nàng, không ai dám ngăn cản. Liền ở một mảnh hỗn loạn khi, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. "Làm gì vậy?" Yên nổi giận đùng đùng quát, "Hugo, ta biết ngươi là nàng sư huynh, nhưng ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, tự cầu nhiều phúc đi, nàng chính là hoa quốc phái tới gián điệp, ta muốn đem nàng mang đi thẩm vấn." Hugo là bị Cố Vân Khê thứ nhất tin nhắn gọi tới, nghe được lời này, cả người đều không tốt. Này đã hơn một năm cố vân khê ở dưới mí mắt của hắn công tác học tập hết thầy đều thực bình thường, như thế nào liền thành gián điệp. Hắn nói bẩy, cố vân khê cười lạnh một tiếng. Ta có chứng cứ, ta có lý do chính đáng hoài nghi người có gây rối chi tâm, là cái gián điệp. Thành âm này một vang lên yên sắc mặt đại biến, nhào hướng cố vân khê, muốn cướp đi nàng trong tay máy ghi âm. Cố vân khê sớm có chuẩn bị phi thân chợt lóe trốn đến Hugo phía sau. Hugo theo bản năng ngăn trở nổi điên xem phát lại đây yên Máy ghi âm còn ở tiếp tục phóng tuôn ra càng mãnh liêu. Ian muốn điên rồi, cực lực đẩy ra trước mặt chướng ngại, muốn bắt cố vân khê cố vân khê thân ảnh linh hoạt tả lóe hữu tránh, xảo diệu trốn tránh. Công nhân nhóm một bên dựng lên lỗ tai lắng nghe bát quái, một bên cố ý vô tình ngăn trở yên lộ. Ta hiểu được gián điệp là giả, người lừa tài lừa sắc là thật, người mắt thèm ta vài tỷ tài sản, đúng không? Giống người loại này không có phẩm hạnh, đối quốc gia không có nửa điểm trung tâm người là như thế nào trà trộn vào z kiêu cục. Hảo, đến nơi đây ghi âm cuối cùng là kết thúc. Toàn trường một mảnh ổ lên, ta lại, đây mới là chân tướng, không thể không nói, này nam nhân quá, vô sỉ quá, không biết xấu hổ. Cố vân khê càng là lớn tiếng kêu gọi, mọi người đều nghe được đi. Vì một đã chi thưa tùy ý cho chúng ta khấu thượng một cái tội danh, cái gọi là công quyền bất quá là một tầm nội khố quyền lợi là bức bách làm tiền chúng ta công cụ ta không phải cái thứ nhất người bị hại, nhưng tuyệt không sẽ là cuối cùng một cái. Hôm nay là ta, ngày mai chính là các ngươi ai làm chúng ta không có tay cầm quyền lợi đâu. Nhưng ta thiệt tình hy vọng các ngươi vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Một cái Z kiêu cục không cần lý do là có thể tùy ý bắt người. Hắn thật sự có thể đại biểu quyền lực sao? Thật sự có thể áp đảo pháp luật phía trên sao? Chính nghĩa cùng công lý đều không có quốc gia, thật sự có tương lai sao? Tuyên truyền giác ngộ nói, làm mọi người thay đổi sắc mặt. Người đây là giả tạo chứng cứ chửi bới rét thiêu cục ta muốn yên đầu óc nóng lên toàn thân máu nhắm thẳng chán hướng, vèo một tiếng rút ra mộc thương nhắm ngay cố vân khê. Ta mệnh lệnh ngươi đem máy ghi âm cho ta, lập tức lập tức. Đại gia vừa kinh vừa sở, sôi nổi trốn tránh, người này hoàn toàn quang ngã bình phá quang ngã sao? Cố vân khê sắc mặt trắng bạch nghe lời đem máy ghi âm ném qua đi. Yên lập tức đem ghi âm tiêu hủy theo sau, lấy thương chỉ vào nàng. Hiện tại, ngươi ngoan ngoãn theo ta đi. Hugo không cấm nóng này. Không thể, ngươi không thể mang đi nàng. Hắn không dám tưởng tượng bị mang đi. Cố vân khê sẽ thao ngộ cái dạng gì thương tổn, nàng làm sai cái gì. Nàng là vô tội, Yên cực kỳ giống thoát cương chó điên. Ai dám ngăn trở ta liền lấy phản quốc tội bắt hắn, hơn nữa ta cũng có thể khai mộc thương tệ hắn. Sư huynh ngươi đừng động ta, hắn thật sự sẽ khai mộc thương, hắn là không muốn sống cuồng mạnh đồ đệ Cố vân khê vẻ mặt bi ai? Ta lần đầu tiên minh bạch quy tắc là cường giả viết đúng và sai không quan trọng. Kẻ yếu khẩu kêu chính nghĩa cùng công lý, lại không có cái gì dùng, nói đến cùng chúng ta vẫn là quá yếu a Giờ khắc này, ở đây nhân tâm chung đều hiện lên một tia bi thương. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Có lẽ, lần sau liền đến phiên bọn họ. Bọn họ liền ít nhất sinh mệnh đều không chiếm được bảo đảm kia. Bọn họ như vậy, nỗ lực công tác là đồ cái gì? Phẫn nổ cùng không cam lòng như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Một ngày nào đó sẽ thành ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ở mọi người lo lắng sốt ruột dưới ánh mắt bị mộc thương đỉnh đầu cố vân khê bị mang đi. Hugo nhìn sư muội thân ảnh biến mất ở trước mắt đầu ầm ầm vang lên, không được hắn đến làm chút cái gì. Đi ra trên đường, nơi đi đến công nhân nhóm toàn khắp nơi chạy trốn, Ian Phi thường đắc ý. Người không phải thực kiêu ngạo sao? Cuối cùng vẫn là rơi xuống ta trong tay, ha ha. Hắn không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, trước đó chuẩn bị vài loại dự án đều không có dùng tới, tình thế biến hóa cực nhanh hắn đều khống chế không được. Nhưng, hắn cũng không phải thực lo lắng. Chỉ cần khấu thật nàng gián điệp chi danh, làm nàng ký nhận tội thư, hết thảy đều có thể phiên bản, chỉ cần dùng một câu sự cấp tổng quyền giải thích. Cố vân khê ở trong lòng mắng MMP, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đáng tiếc, nhanh, nhanh, lại nhịn một chút thực mau là có thể đem hắn tiễn đi. Yên không rõ nàng ý tứ vừa định hỏi, hắn di động tiếng chuông vang lên, hắn trần chờ một chút, lúc này hắn một chút đều không nghĩ tiếp điện thoại. Một đạo sâu kín thanh âm vang lên. Mau tiếp đi, là người cấp trên. Ian đột nhiên cúi đầu nhìn về phía tinh tế gầy yếu nữ hài tử ngực run lên, lạnh giọng quát. Người như thế nào biết? chương 173, cố vân khê mắt liếc hắn liếc mắt một cái ý vị thâm trường. Ian tâm một lục bộ có loại dự cảm bất hảo cái này nữ hài tử ánh mắt có điểm yêu. Nhiều năm nguy hiểm kiếp sống dưỡng ra tới trực giác ở cảnh báo. Điện thoại vang cái không ngừng, một lần lại một lần vang lên cha tấn hắn lỗ tai. Hắn cố nén bực bội tiếp lên, quả nhiên là hắn cấp trên. Là ta, ngài có chuyện gì? Không đợi hắn nói xong, đối phương liền một đốn pháo anh. Ngươi lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn? a ngươi điên rồi sao? Ngươi sợ chính mình chết không mau? Ngươi muốn chết là chuyện của ngươi, không cần liên lụy chúng ta. Yên bị mắng máu chó đầy đầu, không hiểu ra sao. Ngài nghe ta giải thích ta chỉ là bắt một cái gián điệp nàng là cái nguy hiểm phần tử, chỉ cần nhất thầm tin. Đối phương càng tức giận, lại là một đốn cuồng oanh lạn tạc. Ngươi còn tưởng thẩm vấn, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Lập tức đem người thả, nàng nếu có nửa điểm tổn thương, ngươi liền chờ xui xẻo đi. Nghe ra tới, đối phương đã ở hỏng mất bên cạnh cả người thức đến sắp điên. Yên sợ ngây người, trong ấn tượng cấp trên chưa từng có như vậy mất khống chế, hắn đây là sông đại hỏa. Không đến mức đi, nhưng hắn đã muốn chạy tới này một bước, không có đường rút lui. Cho ta một giờ ta lập tức đem sự tình xử lý thỏa đáng, sẽ không lưu lại nửa điểm phiền toái. Hắn lời nói có ẩn ý, đối phương vừa nghe liền đã hiểu, gia hỏa này còn tưởng mạnh mẽ bức cung, đánh cho nhận tội. Người nghe không hiểu tiếng người sao, thả người, lập tức thả người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm yên cực lực giải thích. Lời này chọc chúng cấp trên lôi điểm, giận tím mặt. Không nhiều lắm. Người cái này ngu xuẩn, những chuyện ngươi làm đã truyền toàn thế giới đều đã biết liền Liên Hiệp Quốc đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi tình huống, chúng ta điện thoại đều bị đánh bảo từ quan lớn cho tới bình dân đều ở quan tâm chuyện này. Người như thế nào có thể vì tiền tùy ý cho người ta loạn khấu tội danh? Hiện tại mọi người đều cho rằng chúng ta rét kiêu cục là cá mè một lứa, chúng ta phải bị ngươi hại chết. Như một đảo nước đá từ đầu tưới xuống dưới, yên dùng mình một cái. Sao có thể, nửa giờ đều không đến? Liên tính phóng viên ở hiện trường phỏng vấn cũng không biết đem tin tức truyền nhanh như vậy, hắn tưởng không rõ. Cấp trên cười lạnh liên tục, người có bản lĩnh gây chuyện, lại không có bản lĩnh bình sự, ngu xuẩn, ngươi đầu óc căn bản chơi bất quá nhân ra, lập tức hướng nàng xin lỗi, cầu được nàng tha thứ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là bãi bất bình, ngươi liền chờ ngồi tù đi. Điện thoại cắt đứt, Ian nghe đô đô thanh âm, đầu trống rỗng. Làm hắn xin lỗi, cầu nhân ra tha thứ. Điên rồi đi. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cố vân khê ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Người nói, nơi này điện thoại đánh không ra đi. Cố vân khê vẻ mặt sợ hãi, nhưng nói ra nói cực kỳ khiêu khích. Đúng vậy, nhưng ta như cũng có thể làm chết ngươi nha thiên tài chi danh không phải giả. Nhìn tương phản cực đại nữ hài tử yên đáy lòng dâng lên một tia quái dị, giống như hắn nhìn lầm, lần này phải xui xẻo. Người rốt cuộc làm cái gì? Cố vân khê trong mắt hiện lên một tia ý cười. Cũng liền đem kia đoạn ghi âm gửi đi cấp sở hữu đăng ký GU88 hộp thư 3.000 nhiều vạn người dùng đi. Nhân hít hà một hơi, không dám tin tưởng. Phải biết rằng, vô số người ở dùng nhà này trang web điện tử hộp thư, bao gồm trong ngoài nước cao giáo cùng các chính phủ bộ môn, các xí nghiệp lớn. Suốt 3.000 nhiều vạn người dùng A, có thể nghĩ những người này thu được thư tín khi sẽ dẫn phát cái dạng gì dư luận chiều dâng. Không có biện pháp thật sự là quá tơ lụa, quá dùng tốt. Người ngươi. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt nhìn như nhu nhược nữ tử là nhà này trang web người sáng lập. Người khác làm không được sự tình, nàng chưa chắc làm không được. Cố vân khê nhẹ giọng chào phúng nói, giống người loại này chỉ số thông minh cũng tưởng cùng ta đấu, không biết sống chết. Nàng ở trước tiên liền nghĩ tới mấy bộ ứng đối phương án, hướng dẫn theo đà phát triển, lấy ra tốt nhất phương án. Có thể nói, hết thảy đều ở nàng trong khống chế yên tự cho là thông minh lại không biết cao minh nhất thợ săn này đây con mồi phương thức xuất hiện giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào sắc mặt đại biến là ngươi ta ngay từ đầu không tính toán đem sự tình nháo đại đi đến này một bước là bởi vì ngươi dựa theo kế hoạch của hắn mặc kệ là uy hiếp vẫn là đe dọa nghĩ mọi cách đem cố vân khê đắn đo ở trong tay làm nàng sinh thì sinh làm nàng chết thì chết làm nàng đem hàng tỷ gia sản dâng lên nhất định phải làm theo Hắn chưa chắc tưởng lộng chết nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn cho hắn kiếm tiền là được cái gì việc học liền thôi bỏ đi. Hắn cho rằng bằng nhiều năm đấu trí đấu dũng phong phú kinh nghiệm, có thể nhẹ nhàng bắt lấy Cố Vân Khê, liền tính Cố Vân Khê là thiên tài, nhưng tuổi quá nhỏ, không có gì nhân sinh lịch duyệt hảo đắn đo. Nhưng sự thật chứng minh, hắn suốt ngày đánh nhạn chung bị nhạn mổ mắt bị mù, hôm nay lật thuyền trong mương. Cố Vân Khê thương hại nhìn hắn, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngu xuẩn. Yên sắc mặt xanh mét, hắn vô pháp tiếp thu bị một nữ hài tử bày một đạo. Ngươi sẽ không sợ ta một mộc thương tễ, ngươi sao? Mỗi người đều có trí mạng nhược điểm, ta có, ngươi cũng có. Cố vân khê thần sắc đạm mặc như tuyết ta nếu có bất trắc gì, không riêng ngươi đến cho ta bồi táng, ngươi sở hữu người nhà đều phải chết một cái không lưu. Nàng dùng nhất lạnh nhạt ngữ khí, nói nhất đằng đằng sát khi nói. Yên tâm thần run rẩy dữ dội, đôi tay phát run. Không có khả năng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại biết bọn họ này đó kẻ có tiền sự tình gì làm không được. Đều không cần bọn họ tự mình động thủ, chỉ cần treo giải thưởng, có rất nhiều nhân vì bọn họ bãi bình. Cố vân khê không phải lẻ loi một mình, nàng sau lưng có sư môn, có bạn trai. Muốn đánh cuộc sao, cố vân khê nhíu nhíu, bất động thanh sắc chiều lui về phía sau hai bước. Em đi, đừng cướp a A. Không, người căn bản không có tư cách cùng ta đánh cuộc ta có tiền có thế có nhân mạch người có cái gì. Z kiêu cục cũng không phải là người chỗ dựa, đốm lửa này cũng đốt tới bọn họ trên đầu, bọn họ so với ai khác đều sốt ruột đâu. Yên sắc mặt càng khó nhìn, hắn như thế nào sẽ đi đến này một bước. Hắn dùng sức bắt lấy thương bính, giống như như vậy là có thể mang cho hắn cảm giác an toàn. Ta có thương, vậy ngươi dám khai mộc thương sao? Ngươi dám cùng ta đồng quy vô tận sao? Dám bồi thường sở hữu người nhà tánh mạng sao? Người yên tâm loạn như ma cả người dùng mình, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Người lập tức ký nhận tội thư, thừa nhận ngươi là gián điệp, ta sẽ tha cho ngươi. Cố vân khê khóe miệng ngoéo một cái. Không còn kịp rồi, ấm vang thanh bỗng nhiên vang lên. Phía dưới người nghe, buồn vũ khí yên, buồn vũ khí. Một trận phi cơ trực thăng ở không trung xoay tròn, dần dần giảm xuống, trên phi cơ là toàn bộ võ trang tay cầm sung phong mộc thương đặc chiến đội chính cầm loa kêu gọi. Ta lặp lại lần nữa, không được thương tổn con tin. Con tin, đây là cấp sự tình định tính, cư nhiên còn xuất động đặc chiến đội. Yên tâm hoàn toàn lạnh, hắn xong rồi. Đừng nói tiền đồ có thể hay không giữ được tánh mạng đều khó mà nói. Cố vân khê hơi hơi ngửa đầu, không biết đang xem cái gì. Người thua, đầu hàng đi. Yên trong mắt tràn ngập kinh sợ, liền nghĩ sai thì hỏng hết a Này cũng ở người đoán trước chung, này rốt cuộc là cái gì đáng sợ ma quỷ, như thế nào còn có thể trang phúc hậu và vô hại. Cố vân khê từ trước đến nay là đi một bước tính 10 bước tâm tư kín đáo am hiểu công tâm. Ta chỉ biết mễ quốc chính phủ sẽ không tiếc hết thảy đại giới hộ ta bình an tới vãn hồi bọn họ quốc tế hình tưởng. Này không phải bọn họ có nghĩ, mà là không thể không làm. Người trước tiên dự phán này hết thảy Yên ngơ ngẩn nhìn nàng, thần sắc phức tạp tới rồi cực điểm. Người người này thật đáng sợ. Dơ tay chi gian, hôi phi yên diệt. Cố vân khê bỗng nhiên biến sắc mặt kinh hoàng thất thố thét chói tay. a cứu mạng a đừng giết ta. Theo tiếng thét chói tay, nàng đôi tay lung tung múa may thân thể chiều một bên té ngã đi xuống. Yên tâm căng thẳng, không tự chủ được đem hỏng súng hạ điều, nhắm ngay cố vân khê. Phanh, một tiếng toàn bộ thế giới đều an tĩnh ngã trên mặt đất cố vân khê ngơ ngác nhìn bị một phát đạn bắn vỡ đầu yên vẻ mặt máu tươi một đôi mắt mờ to lão đại chết không nhắm mắt đỏ tươi máu bắn ở cố vân khê cánh tay thượng nàng toàn thân cứng đờ đầu ầm ầm vang lên không biết qua bao lâu một bóng hình chạy như bay lại đây một phen nâng dậy dọa hư cố vân khê tiểu sư muội đừng nhìn đều đi qua là Hugo, hắn mãn nhãn lo lắng cố vân khê thân thể mềm nhũn trong trắng mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh Tiểu sư muội hô gồ hoảng sợ thanh âm vang vọng phía chân trời. Chờ cố vân khê lại một lần tỉnh lại khi là ở bệnh viện. Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Tiểu khê tiểu khê, người tỉnh, người cảm giác có khỏe không? Nơi nào không thoải mái? Là tề thiệu, hắn thần sắc khẩn trương nắm tay nàng, sao động không thôi, cơ hồ ở hỏng mất bên cạnh. Cố vân khê nhớ tới hôn mê trước sự, khuôn mặt nhỏ một bạch. Người nọ Bị người lấy thương chỉ vào đầu vẫn là lần đầu tiên, đừng nhìn nàng mặt ngoài chấn định chua toàn kỳ thật trong lòng hoảng không được. Nàng sinh ra ở hòa bình quốc gia, lại bị người nhà bảo hộ thực hào, chưa từng có gần gũi tiếp xúc quá loại này huyết tinh đáng sợ sự. Màn hình một phát đạn bắn vỡ đầu không có gì cảm giác nhưng ở chính mình trước mắt quá kích thích. Đường tề thiệu tiếp thu đến biểu kiện khi cả người đều mau điên rồi, trước tiên chạy tới. Hắn đau lòng sơ sờ nàng nóng bỏng cái chắn Bác sĩ nói nàng vững huyết cộng bị kinh hách phát sốt cũng không có trở ngại Đã chết đừng sợ, hắn không bao giờ có thể thương tổn ngươi. Tiện nghi kia hỗn đản vừa chết trăm. Cố vân khê chỉ cảm thấy cả người vô lực, đặc biệt không thoải mái. Ta lãnh, tề thiệu chạy nhanh làm người ôm tới một giường chăn cái ở mặt trên. Chính mình bỏ lên trên giường thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Khá hơn chút nào không? Cả một đêm, cố vân khê trong chốc lát cảm thấy lãnh, trong chốc lát lại cảm thấy nhiệt, trong chốc lát lại cảm thấy hảo khát, cả người mơ mơ màng màng lăn lộn Nàng từ trước đến nay, thể nhược ngày thường chiếu cố đặc biệt tỉ mỉ, cứ như vậy còn động bất động sinh bệnh. Tề thiệu chiếu cố nàng cả đêm, còn làm người canh giữ ở cửa phòng bệnh, đem các hình các sắc người đều ngăn ở bên ngoài, liền Hugo cũng bị cản lại. Tuy rằng đây là giận chó đánh mèo, liền tính thiên sập xuống, cũng muốn đến nàng bệnh hảo lại nói. Chờ Miller giáo thụ cùng đại sư huynh lúc chạy tới, cố vân khê đã hạ sốt thần sắc huệ oài. Miller giáo thụ nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy đệ tử, đau lòng không được nhịn không được tức giận mắng yên không làm người chết chưa hết tội. Có khỏe không? Cố vân khê nâng lên bàn tay đại khuôn mặt đáng thương hề hề. Lão sư ta sợ hãi, ta tưởng về nước. Miller giáo thụ sừng sốt một chút đây là hoàn toàn sợ hãi. Hiện tại trở về, người còn không có tốt nghiệp. Cố vân khê môi khẽ cắn, mặt có kinh sợ chi sắc. Đây là tập thể gây án, ta sợ phiền phức sau bị trả thù. Miller giáo thụ cùng đại sư huynh nghe tiếng biến sắc, người xác định, cố vân khê nhược nhược hỏi. Kẻ hèn một cái z kiêu cục tham viên làm sao dám làm như vậy? Hắn có như vậy năng lượng sao? Hắn lại là như thế nào theo dõi ta? Liên tiếp tam hỏi, hỏi mấy người tâm sinh bất an. Miller giáo thụ chú ý tới nàng muốn nói lại thôi, giật mình. Người có hoài nghi đối tượng sao? chương 174, cố vân khê trần chờ nửa ngày ở Miller giáo thụ không ngừng thúc dục hạ mới lắp bắp nói. Có hay không một loại khả năng, phía sau màn là Z tiêu cục. Miller giáo thụ chấn động, không đến mức đi, ta nghe nói, bọn họ rất thiếu tiền. Cố vân khê mây đen gắn đầy, lo lắng sốt ruột. Cũng là, bọn họ ở toàn thế giới nơi nơi đốt lửa yêu cầu đại lượng hoạt động tài chính, bọn họ tưởng kéo lông dê thực bình thường, xem ta tuổi trẻ hảo đắn đo đi. Lúc này, Miller giáo thủ cũng không xác định, Z kiêu cục làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì, không thế nào giảng võ đức. Nếu là như thế này, kia cố vân khê liền không thể lưu tại mỹ quốc. Hắn nhìn về phía chính mình hai cái đệ tử, các người bên kia có tin tức sao? Ngũ sư huynh tâm tình phi thường không xong, ngốc ngốc ngồi, không có gì phản ứng. Mặc cho ai đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình, đều sẽ đại chịu kích thích. Đại sư Huynh cho mày, không có ta tổng cảm thấy khả năng không lớn, bọn họ là mặt trên chi ngân sách, hẳn là không kém tiền, hơn nữa, đó là kỷ luật bộ môn, không có khả năng sằng bậy. Tề thiệu di động tiếng chuông vang lên, hắn cũng không tránh khai người khác tiếp lên sau sắc mặt trầm xuống. Điều tra ra, là ai? Sự phát lúc sau, hắn trước tiên vận dụng sở hữu nhân mạch tra rõ việc này cũng hướng bộ môn liên quan tạo áp lực. Cha được cái gì, mau nói nha, tề thiệu nắm chặt di động thần sắc phức tạp nhìn phía trước mấy người. Các người nhận thức Robert thượng giáo sao, lời này vừa ra, hai cái sư huynh sắc mặt đại biến cố vân khê cũng ngây ngần cả người. Nhận thức ta đắc tội quá hắn, nguyên lai không phải hàng thiên trung tâm bên trong cử báo A kia nàng liền không cần hao tổn tâm huyết đem nổi ném cấp xét khiêu cục. Vốn dĩ liền không sạch sẽ, đúng không? Lần này nổi bối định rồi. Hai tháng trước yên cùng hắn mấy cái đồng sự cùng Robert thượng giáo liên tiếp tiếp xúc. Tề thiệu mặt trầm như nước âm trầm đáng sợ. Tuy rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng có dấu vết để lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt không thế nào đẹp nhịn không được chửi ầm lên. Kia cầu đồ vật không phải ngoạn ý, lòng dạ hẹp hỏi quan báo tư thù. Hẳn là ta gây ra phiền toái, người này cùng ta có xích mích. Ngũ sư huynh tâm tình đặc biệt kém, Miller giáo thụ lúc này mới ý thức được cái gì, các ngươi đều nhận thức, ngũ sư huynh sắc mặt phiếm thanh, vẻ mặt xin lỗi nhìn cố vân khê. Đúng vậy, đại học thời đại chúng ta liền có ân oán, hắn trước bạn gái cùng hắn chia tay gót ta ở bên nhau, hắn cho rằng ta là hoành đao đoạt ái liền đem ta hận thượng ta mỗi sao một người bạn gái, hắn liền nghĩ mọi cách cướp đi. Còn có như vậy ẩn tình, cố vân khê nghe đôi mắt đăm đăm, đại sư huynh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lần trước tới căn cứ kiểm tra, hắn cùng ta cùng cố vân khê nổi lên xung đột, sau lại bị chúng ta khí đi rồi, phòng chừng là ghi hận trong lòng. Miller giáo thụ xoa xoa giữa mày, này đều cái gì phá sự nha. Mà tề thiệu ở Trấn An bạn gái. Tiểu khê, người tiểu ca cùng hoắc Minh diệt đều đánh qua điện thoại lại đây, ta báo quá bình an, nhưng không có làm cho bọn họ lại đây, mà là làm cho bọn họ làm sự tình. Cố vân khê đã đem khó nhất một bước đi xong rồi, mặt khác liền giao cho tề thiệu kết thúc. Hành, người quyết định đi. Lúc này, bên ngoài đã rối loạn bộ, Internet thượng nổ tung nồi. Không lâu trước đây, rất nhiều đăng ký hộp thư hội viên thu được một phần đàn biểu kiện tiêu đề là nhìn thấy gây người cầu cứu tín hiệu đỏ tươi SOS. Mở ra biểu kiện vừa thấy, là một đoạn ghi âm, nội dung mạnh bảo làm tất cả mọi người kinh rớt cằm. Z kiêu cục tham viên cương nhiên như thế cản rỡ, tay cầm quyền lợi muốn làm gì thì làm, một tay che trời quá khi dễ người. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trước hết kiếp nổ chính là cao giáo vườn trường, tuổi sắp xỉ nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị tuổi trẻ khí thịnh sinh viên tự nhiên mà vậy đại nhập đến bị hãm hại danh giáo sinh viên thân phận tức khắc khí tạc. Sinh viên quá có tiền là có thể tùy tiện khấu tội danh sao? Này rõ ràng là minh đoạt, cá nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm, chẳng lẽ chỉ là nói nói mà thôi. Lần này nhưng chẳng phân biệt chủng tộc cùng màu da quốc tịch mà là làm sinh viên quần thể kiên quyết phản kháng này một ác liệt hành vi. Nếu làm ác nhân thực hiện được tiếp theo cái tao ương chính là chính mình. Hôm nay không đứng ra, ngày mai ai còn sẽ giúp ngươi. Kháng nghị cần thiết kháng nghị. Làm trường học cũ Viện Công nghệ Massachusetts đầu tiên đứng ra, khiển trách sự kiện này, yêu cầu cấp ra một hợp lý cách nói. Mặt khác trường học sôi nổi đứng ra lên tiếng ủng hộ, hình thành một đợt mênh mông cuồn cuộn dư luận. Này hiệp tạp cường quyền, bá lăng, nhân quyền vấn đề sự kiện nhanh chóng trở thành toàn thế giới nhiệt nghị tiêu điểm. Mà, Z kiêu cục đứng mũi chịu xào thành bia, công chúng đều tại hoài nghi nó là này khởi sự kiện phía sau màn kế hoạch giả. Z kiêu cục, bọn họ lặp lại biện giải, nói là lâm thời công yên làm cùng bọn họ không quan hệ. Nhưng tiếp theo mỗi ngày cho hấp thụ ánh sáng một cái tân tên, là yên đồng sự Z kiêu cục tham viên. Mỗi cho hấp thụ ánh sáng một cái, đại gia liền càng thêm phẫn nộ giải thích cái dám A chính là các ngươi làm. Lúc này, liền có quyền thế hàng tỷ phú ông đều ngồi không yên, sôi nổi tạo áp lực tương quan bộ môn cần thiết hung hăng sát hạ này một cổ bất lương chi phong tuyệt không có thể nuông chiều. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái người bị hại. Bộ môn liên quan thu được vô số khiếu nại điện thoại, trồng hoa quốc đại sứ cũng tự mình trí điện yêu cầu cấp một cái cách nói. Có thể nói, trong ngoài nước dư luận một mảnh xôi trào, đại bộ phận đều đứng ở cố vân khê bên này. Mặt trên lệnh cưỡng chế Z kiêu cục giải quyết việc này, Z kiêu cục trường trọng áp dưới tóc đều bạc hết. Hiện giờ chỉ có một biện pháp làm đương sự ra mặt giúp chúng ta nói chuyện. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Thủ hạ vẻ mặt khó xử, chúng ta liền mặt cũng không thấy. Cho nên cho các ngươi nghĩ cách A chạy nhanh đi. Cố vân khê đã ngồi tư nhân phi cơ trở về Viện Công nghệ Massachusetts phục cận tiểu lâu, đây là tề thiệu mua bất động sản. Đại môn nhắm chặt trong ba tầng ngoài ba tầng thủ vệ an bảo thi thố cực kỳ nghiêm khắc người bình thường đều vào không được. Vũ tí tách lịch hạ mờ mịt mê mang. Cố vân khê lười biếng ngồi ở lầu 2 trên ban công thưởng thức vũ cảnh tí tách tí tách. Nàng nhìn đến cổng lớn dừng lại vài chiếc xe hơi bên trong ngồi hắc y nhân. Nàng nhướng mày, lão sư, ngươi xem, này đó đều là tới giám thị ta người. Nàng tưởng xin xử lý ly cảnh thủ tục nhưng bị đánh trở về trước mắt tạm thời hồi không được quốc nàng cũng không nóng nảy nhưng nên nói muốn nói nên vạch trần vẫn là muốn vạch trần khiến cho mọi người đều nhìn xem nào đó người sắc mặt Miller giáo thụ cũng thấy được chỉ có một tiếng thở dài này thế cục loạn rối tinh rối mù gợn sóng phập phồng hắn đều xem không hiểu cố Vân khê khẽ lắc đầu Lão sư có cơ hội đi chúng ta quốc gia lữ hành đi ta mang ngài khắp nơi đi dạo, chúng ta quốc gia đất rộng của nhiều có hoa mỹ phong cảnh, người đẹp nhất văn còn có 8 món chính hệ, mỗi cái tỉnh đều có bất đồng mỹ thực. Nghe đi lên tương đương không tồi, có cơ hội nhất định đi. Miller giáo thủ có chút thất thần, ta đã cùng hiệu trưởng thương lượng qua, người chạy nhanh đem luận văn tốt nghiệp viết tranh thủ sớm một chút tốt nghiệp về nước đi. Tốt, cố vân khê mở ra laptop đưa vào mật mã. Ta phía trước viết quá hai thiên bất đồng sơ thảo, nhưng không có cho ngài xem qua ta phát ngài hộp thư, ngài xem xem cái nào càng thích hợp ta lại tiếp tục đi xuống viết. Nàng thuần thục đem bài viết gửi đi đến Miller giáo thụ hộp thư. Miller giáo thụ nhìn nàng linh hoạt tung bay mười ngón, đột nhiên hỏi một câu. Hàng thiên trung tâm có ngoại võng sao? Cố vân khê động tác một đốn, vài giây sau mới trả lời. Chỉ có nội vực võng, nháy mắt lâm vào đến cầu quái trầm mặc chung không biết qua bao lâu cố hải chiều lộc cộc chạy đi lên tiểu khê uy mềm đại boss muốn gặp ngươi hiện giờ càng diễn càng liệt sinh viên kháng nghị biểu tình hoạt động chính là hắn ở bên trong thoáng liền vội túi bụi thương tổn hắn muội muội tuyệt đối không thể tha thứ cố vân khê dò ra đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ quả nhiên một chiếc cadillac không biết khi nào ngừng ở cửa làm hắn vào đi do cầm ô tiến vào nhìn đến Miller giáo thụ cũng ở sừng sốt một chút theo sau khách sáo đánh một tiếng tiếp đón Miller giáo thụ thuận thế đứng dậy cáo từ. Cố Vân Khê nhìn cố Hải Triều liếc mắt một cái. Tiểu ca đưa đưa lão sư, bọn người đi hết dốc lúc này mới mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Cố Vân Khê kêu la cái gì? Cố Vân Khê hướng hắn phiên cái đại bạch mắt, ta lỗ tai không biết, ngươi cưng nhiên hố ta. Dốc chỉ vào nàng cái mũi nổi trận lôi đình. Người không riêng để lại một tay còn đem ta điện tử hộp thư trang web trở thành lợi dụng công cụ thành khắp nơi thế lực nháo sự đạo hòa tác người có biết hay không đương cục đối ta tạo áp lực. Người không làm thất vọng ta sao? Người có hay không thương nghiệp hành vi thường ngày? Về sao ai còn dám cùng người làm buôn bán? Cố vân khê thở ơ lạnh nhạt chậm gì gì ăn đồ ăn vặt đột nhiên hỏi một câu. Người hỏa khí thật lớn có muốn ăn hay không kem bánh kem hàng hàng hòa? Không cần, gióc tức giận chừng trở về. Hắn ở phát giận a ăn cái gì ăn? Cố vân khê múc một muỗng kem bánh kem bỏ vào trong miệng, còn vẻ mặt hưởng thụ. Hảo hảo ăn nga, gióc mau tức chết rồi. Lùi tiền, đem tiền đều trả lại cho ta. Cố vân khê ngại hắn quá xào. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, không sai biệt lắm phải. Người đều đem ta hố thảm, toàn thế giới ánh mắt đều theo dõi cái này. Trang web gióc lại nhảy, một bộ bị quá nhiều ủy khuất bộ dáng Cố vân khê cười lạnh một tiếng, đều là ngàn năm hồ ly tinh chơi cái gì liêu trai à. Lấy hắn hiện giờ địa vị cùng lực ảnh hưởng, đường cục cũng không dám lấy hắn thế nào. Hắn như vậy làm ẩm ý, đơn giản là vì ích lợi. Cho nên, người trang web đăng ký người dùng nhanh chóng tiêu thăng, đã tới rồi 5.000 nhiều vạn. Đây là cỡ nào thành công marketing trường hợp người đến phó ta một bút marketing phí. Gió, vẫn là như vậy khó chơi, như vậy khôn khéo. Khi thiếu lui điểm, liền lui ta hai cái trăm triệu. Cố vân khê còn không biết cái này cáo giả nghĩ muốn cái gì sao. Đơn giản liền nói nói. Như vậy đi ta đem tiền đủ số trả lại cho ngươi, ngươi đem trang web trả lại cho ta. Gió không cần nghĩ ngợi cự tuyệt. Nghĩ đều đừng nghĩ ta thật vất vả đem trang web kinh doanh thành hiện tại quy mô, ngươi mơ tưởng tới trích quả đào. Hóa ra, ngươi đã muốn tiền, lại muốn trang web tưởng bạch nữ biểu đâu, mặt đâu. Cố vân khê biết hắn là tiêu chuẩn nhà tư bàn hiểm độc bài có thể nói thành hắc nhưng cũng không thể quá vô sỉ. Ta muốn chính là bồi thường phí, giọc đúng lý hợp tình nói. Bởi vì, người cho ta thọc một cái đại cái sọt người biết mấy ngày nay ta thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại sao. Ta còn chê người phế vật đâu, liền điểm này sự liền khiêng không được tố chất tâm lý không được nhân lúc còn sớm đem công ty bán về hưu dưỡng lão đi. Cố vân khê phiết phiết cái miệng nhỏ, lời nói có thể thức chết người. Ta không ngại tiếp bàn, kia cần thiết không được, gió tâm hào mệt lấy nàng một chút biện pháp đều không có, nàng mềm cứng đều không ăn, đầu óc quá thanh tỉnh quá hảo xử Cho ta một phần kem bánh kem, không ăn bạch không ăn, băng băng lương lương đồ ngọt nhập bụng cực hảo trần an hắn táo bạo cảm xúc. Người biết ta nghĩ muốn cái gì, là ta để lại một đạo cửa sau. Đây mới là cố Vân Khê có thể đàn phát biêu kiện chân chính nguyên nhân, dù cho bán đi điện tử hộp thư trang web nhưng nàng như cũng có thể làm sự tình. Nhưng đây là ta quyền lợi, lúc ấy ký hợp đồng khi cũng không có quy định không thể lưu Này ai có thể nghĩ đến, do có khổ nói không nên lời, nghẹn khuất muốn mệnh hắn xác định cố vân khê chính là cố ý Người đây là không nói lý, người trong tay nắm đòn sát thủ ta như thế nào có thể yên tâm Hôm nay là đưa đàn biểu kiện ngày mai đưa virus đâu Mấu chốt là nàng khống chế này đó người dùng tin tức tùy thời có thể vì nàng sử dụng Nàng làm sự tình, lại muốn cho hắn phụ trách này không phải hố người sao Nghĩ đến đây, hắn ngủ đều không thể an tâm Cố vân khê phi thường không phụ trách nhiệm tỏ vẻ Vậy ngươi chỉ có thể đánh cuộc ta nhân phẩm Gió khí cười, bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày Nàng khí định thần nhàn cười cười, giống như hết thảy đều ở nàng khống chế chung Tâm thái chi ổn, hành sự chi quỷ dị lão luyện đều vô gia này hiểu Gió bụng mặt thở dài, này một ván đánh cờ hắn thua Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? chương 175, Cố Vân Khê hơi hơi mỉm cười. Bồi ta về nước một chuyến đi. Gió, quả nhiên, nàng ra một cái siêu cấp nan đề. Ngươi có biết hay không, ngươi đã xếp vào sổ đen, mặt trên sẽ không làm ngươi về nước. Ngươi nhìn xem bên ngoài người, đều là phụ mệnh giám thị ngươi. Cố Vân Khê căn bản không thèm để ý, này cũng ở nàng đoán trước chung, sự tình nháo quá lớn, mặt trên đối nàng cũng có kiên kỷ. Tạm thời mà thôi ở đại thế trước mặt cá nhân lực lượng bé nhỏ không đáng kể Gió trong đầu hiện lên một ý niệm không cấm cả kinh Cho nên người ở tạo thế Gần nhất gió nổi mây phun cùng nàng thoát không được quan hệ Nhưng nàng thật sự có bổn sự này sao Cố vân khê ăn một ngụm bánh kem mặt mày giãn ra Suy nghĩ nhiều ta chỉ là một cái nhược không bệnh kinh phong nữ hài tử Loại này chuyện ma quỷ ai tin Dù sao Gió không tin Ngươi tâm nhãn quá nhiều, một không cẩn thận đã bị ngươi hố ta không làm." Cố Vân Khê cũng không tức giận, lười biếng thưởng thức cái muỗng. "Không quan hệ, ngươi chậm rãi suy xét ta cũng không phải phi ngươi không thể." Dác Trầm mặc nhìn nàng, phát hiện hắn căn bản xem không hiểu cái này nữ hài tử. "Ngươi liền không có nghĩ tới lưu tại M quốc sao? M quốc là cường thịnh nhất quốc gia, các phương diện đều là tốt nhất." Lấy người năng lực nhất định sẽ hỗn hô mưa gọi gió, nói không chừng có thể trở thành cử thế nổi tiếng đại phú hào. Này đối vô số người tới nói, là vô địch dụ hoặc. Nhưng đối với cố Vân Khê tới nói, bên ngoài thế giới lại xuất sắc, lại nơi nào so được với chính mình cố hương. Ta là hoa hạ người, sinh với tư, khéo tư cũng sẽ chết vào tư. Người có trăm ngàn loại, có chút người có nồng liệt ra quốc tình hoài, vứt bỏ vinh hoa phú quý vì nước tận chung. Có chút người là tinh xảo lợi đã chủ nghĩa giả, có chút là bán đứng quốc gia phản đồ. Mà nhà nàng ra huấn cầu lợi quốc gia, không cầu phú quý. Lễ ký nho hành, do còn ở khuyên bảo nàng. Quốc tịch cũng không quan trọng, quan trọng là ích lợi, là tiền tài, là tư bản. Cố vân khê khẽ lắc đầu, người là nhà tư bản, theo đuổi chính là ích lợi. Nhưng ta và ngươi không giống nhau. Đúng vậy, bọn họ là tam quan bất đồng người, đều không thể lý giải đối phương, nhiều lời vô ích. Góc nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn mới vừa đi, một người tự xưng rét kiêu cục trung niên nam nhân cầu kiến cố vân khê lực hơi trầm ngâm thỉnh hắn tiến vào. Hắn tự xưng kêu kiều tươi cười thân thiết nói, cố tiểu thư, ngài hảo ta đại biểu cục trưởng hướng ngài đưa lên nhất chân thành tha thiết xin lỗi, nhưng thỉnh ngài nhất định tin tưởng yên sở làm việc làm cùng chúng ta rét kiêu cục không có quan hệ, là thuộc về hắn cá nhân hành vi. Cố vân khê vẻ mặt hoài nghi. Kia tuôn ra tới kia mấy cái tham viên là chuyện như thế nào? Kiều bất động thanh sắc đánh giá nàng, đối nàng tiến hành đánh giá. Bọn họ là thấy tiền sáng mắt bị tiền hướng hôn đầu óc ta bảo đảm nhất định sẽ nghiêm trị mấy người này. Loại này lời nói nghe một chút liền tính, chờ phong ba qua đi tùy tiện tìm cái lấy cớ là có thể quan phục nguyên chức, loại này thao tác cố vân khê thấy nhiều. Người dùng cái gì bảo đảm? Kiều không nghĩ tới nàng như vậy để mắng đề phòng. Ta dùng chúng ta z kiêu cục danh dự. Cố Vân khê bản mặt đẹp, lạnh lùng hỏi lại: "Ziêu của còn có danh dự. kiểu không cao hứng, đương trường kéo xuống mặt, sắc mặt trầm xuống. Cố tiểu thư kia thỉnh trả lời trước ta một vấn đề. Hàng thiên trung tâm chỉ có nội vực võng, ngươi là như thế nào đem biểu kiện gửi đi đi ra ngoài? Này vấn đề tính chất rất nghiêm trọng, nàng là như thế nào phá giải treo tường?" Ở nàng đồng sự trong miệng, nàng là một cái thực nỗ lực có điểm thiên phú còn không có tốt nghiệp học sinh, nhưng, ly thông minh tuyệt đỉnh có một khoảng cách kỹ thuật không có như vậy cường. Lấy nàng biểu hiện ra ngoài năng lực, nàng là không có khả năng làm được này một bước. Như vậy vấn đề tới, nàng vì cái gì cố ý che giấu thực lực. Hàng thiên trung tâm cơ mật có phải hay không đã bị nàng đều khu phá. Cố vân khê vẻ mặt kỳ quái, hơi hơi nghiêng đầu. Ta không có A, không phải ta làm, người nói bừa. Liên tiếp tam phủ nhận dù sao không phải nàng Kiều, đây là nhắm mắt lại nói dối Chỉ có người cái này động cơ Không đợi hắn nói xong Cố vân khê lập tức phản bác Sai rồi, lúc ấy rất nhiều người vây xem Nói không chừng có lòng Mang chính nghĩa người xem bất quá đi Xuất phát từ nhất thời xúc động Phẫn nộ liền phát ra đi Nàng tự hỏi chính mình làm việc Không có lưu lại dấu vết trong tay Đối phương không có khả năng có cái gì Chứng cứ không có sợ hãi Kiều không nghĩ tới nàng chết sống không nhận Liền tính người khác có cái này ý tưởng, nhưng, bọn họ làm không được đàn chia sở hữu người dùng, mà ngươi là cái này trang web người sáng lập chỉ có ngươi có thể làm được. Cố vân khê cười lạnh một tiếng. Logic không đúng, ngươi đối kỹ thuật cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đệ nhất ta chỉ là một cái thường thường vô kỳ học sinh, còn không có tốt nghiệp kỹ thuật xa xa không bằng những cái đó kỹ thuật đại mưu, bọn họ đều làm không được sự ta càng không được. Thường thường vô kỳ, kiểu lại một lần bị cố vân khê không biết xấu hổ chấn kinh rồi. Cố Vân khê lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Để nhị ở lên án ta phía trước, thỉnh trước thu thập tề chứng cứ phạm tội, nếu không chính là lạm dụng quyền lợi. Kiều trước nay chưa thấy qua như vậy bình tĩnh khắc chế lại kiêu ngạo rào hoạt nữ sinh. Ngươi có hay không nghĩ tới không phối hợp hậu quả sao? Giết ta! Cố Vân khê trên mặt sắc lạnh càng sâu. Quả nhiên các ngươi đều là ác ma, các ngươi từ trên xuống dưới đều muốn tiền của ta, các ngươi thoán thông một hơi, yên chính là các ngươi đẩy ra một viên quân cờ. Người đối chúng ta hiểu lầm quá sâu kiều đầu đều lớn, hắn lời thề son sắt cùng thủ trưởng cam đoan, nhất định sẽ bãi bình chuyện này, kết quả liền này. Hắn không rảnh lo đe dọa rốt cuộc nói ra chuyến này mục đích. Ta là cố ý thỉnh ngươi tuyên bố một cái phóng viên sẽ cùng toàn thế giới phóng viên nói rõ ràng, đây là ngươi phạm sai lầm, mới đưa tới này một loạt sự, là các người tư nhân ân oán cùng chúng ta rét kiêu cục không quan hệ. Này không ngạo mạn đem cố vân khê khí cười, đây là tới giải quyết vấn đề sao. Rõ ràng là tới chế tạo vấn đề. Hắn cho rằng chỉ cần hơi chút cong lưng, là có thể bãi bình hết thầy sao. Người tới, tỉnh vị tiên sinh này đi ra ngoài. Kiều chính là bị kéo đi ra ngoài, khí hắn đại bạo thô khẩu. Cố vân khê như vậy, không thể tùy ý ra cửa, bên ngoài người cũng vào không được, hình cùng giam lỏng. Nhưng, này tin tức lập tức bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, rất nhiều phụ cận sinh viên sôi nổi chạy tới chứng thực phát hiện là thật sau tạc mau. Này thuộc về vô nhân đạo hãm hại. Kia sự kiện khẳng định là Z kiêu cục làm chủ, một đám giác rưởi bọn họ cần thiết kháng nghị. Vô số người đi đến đầu đường du hành, các nơi cao giáo học sinh cũng sôi nổi hưởng ứng, thế cục hỗn loạn rối tinh dối mù Liền tính Z kiêu cục như thế nào giải thích đều không có dùng. Này nhưng đem cao tầng tức điên, nhưng này không phải nhất hư tin tức. Không hảo thị trường ở làm không mễ nguyên, cao tầng hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Người nói cái gì, sao có thể, ai dám to gan như vậy. Thủ hạ xanh cả mặt, là tề thị quý cùng mặc thị ủy thác quý. Này hai chi quý ở qua đi mấy năm biểu hiện xuất chúng, ở tư bản thị trường vô mấy lần ra mấy lần, không đâu địch nổi kiếm được vô số tiền tài. Mà, này hai chi quý thao bàn người, chính là cố vân khê bạn trai tê thiệu. Thảo, cao tầng nhịn không được mắng chửi người. Hắn điên rồi sao, không nghĩ ở em ờ quốc lăn lộn vì một nữ nhân đáng giá sao. Ai có thể nghĩ đến cố vân khê sự kiện sẽ dẫn phát nhiều như vậy phong ba, liền tài chính đầu tư thị trường đều đã chịu lan đến. Thủ hạ trầm mặc nhân ra nói rõ muốn cá chết lưới rách. Hắn cũng tưởng nói, nữ nhân này có cái gì ma lực. Nhưng, hắn có loại thật không tốt sự cảm. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào tề thiệu một đã chi lực là cậy không động đẩy mỹ nguyên căn cơ chỉ là cho chúng ta đưa tiền mà thôi. Lời còn chưa dứt điện thoại đột nhiên vang lên cao tầng tiếp khởi điện thoại sau sắc mặt kịch biến. Do kết cục do người này tham lam thành tánh, hắn tài chính tích lũy ban đầu chi lộ tràn ngập huyết tinh cùng dơ bẩn, hắn cái gì đều dám làm, vì lợi nhuận dám dẫm đạp pháp luật. lúc trước đối ngày nguyên cùng cân anh khởi xướng tiến công, còn thành công đục lỗ này hai cái quốc gia tài chính trật tự, làm này hai nước ra kinh tế lùi lại vài thập niên tiền đại biên độ mất giá. Hắn được xưng là tài chính sát thủ ác danh lan xa. Thủ hạ đầu một ngốc cả người đều không tốt, em đi, này hai người như thế nào liên thủ. Bọn họ quan hệ rất kém cỏi thường xuyên giao thủ. Cao tầng sắc mặt kém tới rồi cực điểm. Không có vĩnh viễn đối thủ, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, bọn họ liên thủ ý nghĩa một trận chiến này chú định thực thảm thiết. Thủ hạ cấp xoay quanh. Làm sao bây giờ, mau ngẫm lại biện pháp này chiến sự tuyệt không có thể kéo trường, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Này một đêm chú định vô số người trắng đêm khó miên. Lần này lóe tập 1.000 quốc tài chính thị trường, có bị mà đến, gom góp khổng lồ tài chính, mễ nguyên tỷ giá hối đoái hét lên rồi ngã gục tài chính thị trường hoàn toàn rối loạn bộ. Mễ quốc tự nhiên tiến hành rồi điên cuồng phản kháng, nghĩ ra các loại thi thố tới ứng phó trận này nguy cơ, người tới ta đi cách không chém giết kịch liệt thay đổi bất ngờ làm vô số người kinh hãi. Mà làm mễ quốc cao tầng lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã xảy ra các quốc gia đầu cơ tài chính ảo ảo xông lên quốc tế hữu danh vô thực lại một lần mở ra thị huyết miệng rộng. Năm đó Cân Anh sự kiện lại một lần tái diễn toàn thế giới vì này dùng mình, vì này kích động. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, mà Cố Vân Khê An An tĩnh tĩnh đãi ở tiểu lâu viết luận văn tốt nghiệp cự thấy bất luận kẻ nào cũng không tiếp nhận chức vụ người nào điện thoại. Nhưng, có một người ngoại lệ, dốc không mà người khác ngăn cản một hai phải sấm môn. Bên ngoài dám thị người không dám quá cản hắn, Cố Vân Khê đơn giản làm hắn vào cửa. Lúc này đây, dốc xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau, giống nhìn quái vật. Đây là ngươi chuẩn bị ở sau. Ngươi cũng kết cục, cố vân khê nói chính là khẳng định câu, này đó nhà tư bản trong mắt chỉ có ích lợi, mặt khác đều là mây bay. Như vậy náo nhiệt ta như thế nào có thể bỏ lỡ? Giọt không có làng tránh chuyện này, có tiền vì cái gì không kiếm. Hắn lựa chọn áp chú hữu danh vô thực bên này. Ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi chơi như vậy điên. Mễ nguyên là thế giới chính yếu tiền, nếu là xảy ra vấn đề toàn thế giới tài chính thứ tự đều phải hỏng mất. Mà hoa hạ đặc thù thể chế, ngược lại là không chịu ảnh hưởng quốc gia. Cố vân khê không chút để ý cười cười, há ngăn là bên ngoài thượng hai chi quỹ, còn có chỗ tối hai chi quỹ, hơn nữa hát ca bên kia các đại phú hào tài chính. Có thể nói, bọn họ đua thượng hết thảy không đem mễ quốc hung hăng cắn tiếp theo khẩu huyết nhục, thề không bỏ qua. Mệnh đều phải đã không có, còn có cái gì không dám. Ta làm toàn thế giới vì ta bồi táng. Rõ, đây là một cái tàn nhẫn người. Hắn nhắc nhở chính mình, không có việc gì ngàn vạn không cần đắc tội như vậy trong ngoài không đồng nhất tàn nhẫn người. Hắn lần đầu tiên phát hiện nữ nhân tàn nhẫn lên, liền không có nam nhân chuyện gì. Ta còn phát hiện một kiện rất thú vị sự tình tề thị quỹ một bộ phận tài chính cương nhiên đến từ chính học thuật giới. Này nếu là truyền ra đi, lại là một hồi tinh phong huyết vũ, học thuật giới cùng ZFG Gian ngăn cách là không có biện pháp tiêu trừ. Hắn đôi mắt lượng cực kỳ. Ta có phải hay không có thể suy đoán, người đã sớm trước tiên bố cục. Này mấy chiêu quá độc ác, chương 176, Cố Vân Khê thề thốt phủ nhận, không thể nào ta nào có như vậy thông minh, chỉ do trùng hợp. Gió, không hổ là ngươi Cố Vân Khê, người khác đều hận không thể đem chính mình thổi trời cao chỉ có nàng, nói chính mình không thông minh. Liền, rất thái quá, nàng nếu là đồ ngốc nào còn có cái gì người thông minh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, làm mấy cái thủ thế. Cố vân khê khóe miệng trừ trừ, quỷ biết hắn ở biểu đạt cái gì. Giọc đơn giản dùng ngón tay ở trên bàn viết xuống một hàng tự có theo dõi sao. Cố vân khê nga một tiếng, kia không có, nàng là theo dõi tổ tông. Đối phương nhưng thật ra tưởng trang, nhưng đều bị nàng xử lý rớt. Giọc lúc này mới buông tâm, người về nước sau muốn làm gì. Đây là nhiều tin tưởng cố vân khê nhất định có thể thắng đâu. Cố vân khê lược hơi trầm ngâm. Thực hiện cùng ngươi đánh cuộc chế tạo một cái khổng lồ Internet thương nghiệp đế quốc chúng ta có 14 trăm triệu nhân khẩu đâu. Nàng chính mình tự mình làm là không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng, nhưng có thể đỡ tiểu ca đứng ở trước đài. Gióc giật mình, ngươi là nói dân cư tiền lãi. Cố vân khê cười mà không nói. Gióc trải qua quá những việc này sau, lại một lần xem kỹ nàng, phát hiện nàng so với hắn tưởng tượng càng thông minh. Ta tưởng nhập cục chúng ta hợp tác đi. Hắn tưởng tiến vào Hoa quốc thị trường làm buôn bán, nhưng là đi, hắn trước mắt đối Hoa quốc hoàn toàn không biết gì cả cũng đối Hoa quốc chính sách có điều hoài nghi. Đầu tiên, đến xác nhận cục diện chính trị ổn định chính sách sẽ không thay đổi xoành sạch Mà Cố Vân Khê là một cái co trí tuệ Hoa quốc người, là một cái không tồi đối tượng hợp tác. Ai ngờ Cố Vân Khê tới một câu, hợp tác, người có thể cung cấp cái gì? Do im lặng nàng thật sự chỉ là lý công nữa sao? Vì cái gì đối thương nghiệp môn môn đạo đạo cũng rõ như lòng bàn tay. Hợp tác là một loại tài nguyên chỉnh hợp là tài nguyên trao đổi cùng cùng chung. Cố vân khê là sinh trường ở địa phương hoa quốc người, bẩm sinh có nhân mạch tài nguyên. Nàng có một cái đặc biệt sẽ vớt tiền bạn trai, không thiếu tiền. Nàng có cường đại kỹ thuật cùng nhạy bén thông minh đầu óc. Hắn có thể cung cấp cái gì độc nhất vô nhị, không thể thiếu tài nguyên đâu. Hơn nữa là cố vân khê không có. Cố Vân Khê nhìn hắn thần sắc thay đổi liên tục hơi hơi mỉm cười. đương nhiên ta thực hoan nghênh người tới quốc gia của ta đầu tư, hợp tác cộng thắng. Tiến cử đầu tư bên ngoài xúc tiến quốc gia của ta kinh tế quốc dân phát triển, thúc đẩy hiện đại hóa xây dựng là quốc sách. Gió thật sự rất tâm động. Internet ngành sản xuất có người ở phòng trường ta là vào không được các ngươi quốc gia cũng sẽ không cho phép đầu tư bên ngoài ở cái này ngành sản xuất phát triển an toàn đi. Ngươi có cái gì hảo kiến nghị? Này xem như thừa nhận cố vân khê năng lực sao Nàng không cấm vui vẻ Vậy ngươi đến chính mình tự mình thực địa khảo sát ta không giúp được ngươi Gióc trầm ngâm nửa ngày Ngươi mặt trên có người sao Cố vân khê nói đến cùng Hắn là cái khôn khéo người làm ăn Nàng hàm xúc tỏ vẻ Ta ông ngoại là một người đại quốc y cứu người vô số Được đến từ trên xuống dưới tôn trọng Gióc nháy mắt đã hiểu ánh mắt sáng lên Ta hiểu được cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái hơi một chút liền đã hiểu chờ hắn đi rồi cố vân khê mở ra máy tính nhẹ nhàng phát ra mấy phân biểu kiện cùng rơi dụng ở các nơi người liên lạc che chắn nhà nàng phụ cận khoan mang nga không có việc gì một giây chung có thể phá giải một ngày sau mỹ quốc cổ phiếu thị trường bị hoàn toàn đục lỗ bắn ra ảo ạt cổ dân nhóm khủng hoảng tính bán tháo trong tay cổ phiếu càng thêm làm thị trường chứng khoán dậu đổ bìm leo Nhiều năm trôi qua cổ tai liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa lại tới nữa, một mảnh tinh phong huyết vũ. Cao tầng khí điên cuồng tạp đồ vật tại sao lại như vậy? Mau đi cha cha SX quỹ là cái gì lai lịch? Này chi quỹ quá mãnh mang theo khổng lồ tài chính điên cuồng tạp bản, bất kể vốn gốc tạp bản giống chó điên dường như. Thủ hạ thực mau liền điều tra ra. SX quỹ hiện giờ giám đốc là gióc trước trợ lý, Daisy Wilson. Cao tầng khí chửi ầm lên. Em đi, lại là gióc nào nào đều có hắn, hắn chính là một con tham lam đại sâu mọt. Hắn tự nhiên mà vậy tưởng gióc ẩn ở nơi tối tăm quân cờ, hận miến răng miến lợi, này cậu đồ vật hướng cân anh xuống tay liền tính cư nhiên còn dám cùng hắn ba ba xuống tay. Đi đem gióc cùng tề thiệu mời đến uống ly trà, thủ hạ sững sốt một chút, này không hảo đi, tài chính thị trường liền dùng năng lực của đồng tiền giải quyết vận dụng vũ lực đem vấn đề nhân vật xử lý rất đó là muốn ra đại sự. Về sao ai còn dám tới đầu tư? Thế giới tài chính trung tâm địa vị đem khó giữ được a Cao Tầng thực không kiên nhẫn, cũng không có nói muốn nhân đạo hủy diệt chính là nói nói chuyện ân, buộc bọn họ thua tay lại. Mau đi, kết quả thủ hạ sám xịt đã trở lại. Người không ở Mỹ quốc, đều không ở. Đúng vậy, Cao Tầng trầm mặc nửa ngày, sắc mặt khó coi giống trong nhà đã chết người. Đây là chủ mưu đã lâu, đáng giận. Hắn trực tiếp hạ lệnh nói. Cấm các đại ngân hàng cùng cơ quan tài chính mượn tạm cấp đầu cơ giả, hơn nữa tuyên bố đề cao thức suất. Đúng vậy, thủ hại nhìn xanh mượt đại bản sắp vội muốn chết chính hắn cổ phiếu cũng bị bộ lao. Kia tiếp tục hộ bàn sao? Vấn đề là, đã tạp đi vào mấy chục tỷ hộ bàn, nhưng làm theo bị đục lỗ thị trường chứng khoán. Toàn thế giới hiểu danh vô thực đều hội thụ tại đây, bọn họ không phải cùng một hai người tác chiến, mà là cùng toàn thế giới người đầu tư đánh nhau. Lúc này đây so bằng anh lần đó tình huống càng nghiêm trọng Đông Nam Á tài chính cũng vào bàn. Lại cùng, còn phải tạp bao nhiêu tiền đi vào? Có thể đem cục diện quay cuồng lại đây sao? Nhưng không cùng, liền thua định rồi. Tiếp tục tạp chúng ta không thể thua thật sự không được liền tìm mấy cái kẻ có tiền mượn tạm Đúng vậy thủ hạ hoài nghi có thể hay không mượn đến tiền, nhưng tổng muốn thử thử một lần. Cao Tầng bỗng nhiên nhớ tới một người. Cố vân khê còn ở tiểu lâu. Có hay không người đi gặp quá nàng, hắn như thế nào cảm giác cố vân khê là cố ý đứng ở chỗ sáng, hấp dẫn đại gia lực chú ý. Do đó làm những người khác kế hoạch thuận lợi tiến hành. Là ảo giác sao, thủ hạ mỗi ngày nhận được tương quan hội báo, đối này rõ ràng. uy mềm lão bản đi qua hai lần, khác không có. Cao tầng có chút ngoài ý muốn, bọn họ quan hệ cá nhân tốt như vậy, thủ hạ có bất đồng ý tưởng, cũng có khả năng là hương sư vấn tội. Thương tầng trong đầu hiện lên một ý niệm bỗng nhiên tinh thần đại chấn. Thông trì uy mềm lão bản, làm hắn phát đàn biêu kiện cấp mấy ngàn vạn người dùng, liền nói trận này tài chính nguy cơ là cố vân khê khiến cho, muốn cho nàng vì thế sự phụ trách. Dẫn đường dư luận sao, hắn cũng sẽ bức bách nàng sau lưng người thua tay lại. Nhưng, hắn thực mau liền thất vọng rồi, không dám tin tưởng hỏi. Hắn cực tuyệt, thủ hạ thần sắc phi thường phức tạp. Hắn nói, đàn phát biểu kiện vượt qua năng lực của hắn phạm vi, chỉ có người sáng lập mới có như vậy quyền hạn. Cao tầng nhịn không được lại muốn mắng người, hắn là heo sao. Mua một cái trang web còn lưu lại lớn như vậy lỗ hồng. Chính là nói, cố vân khê tùy thời có thể lại phát đàn biểu kiện đúng không? Này liền ý nghĩa, cố vân khê trong tay nắm một chương vương bài tùy thời có thể dẫn tạc. Đúng vậy, thù hạ tỏ vẻ, hắn không hiểu kỹ thuật, nhưng cố vân khê chiêu thức ấy quá xinh đẹp. Cao thầng lại không thể ngảnh tới, nén giận không được bỗng nhiên giật mình, lại có tân chủ ý. Người đi khuyên nhủ cố vân khê có thể mau chóng giúp nàng thu phục thể xanh cho nàng ban phát quốc hội kim sắc huy hiệu, bảo nàng 10 năm nội bắt được giải Nobel, chỉ cần nàng bãi bình việc này, hơn nữa khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Này tam dạng đối người thường tới nói, là thiên đại dụ hoặc khác không nói, liền nói cái này huy hiệu, là mệ quốc thụ cấp bình dân tối cao huy hiệu, là vô thượng vinh quang. Cái này chú ý không tồi thù hạ lập tức cấp cố vân khê gọi điện thoại, nhưng điện thoại tuyến đều bị nàng rút di động của nàng cũng không tiếp xa lạ dãi số. Cuối cùng, chỉ có thể chẳng chọc thông qua bên ngoài theo dõi người truyền lời. Cố vân khê sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra khó có thể lý giải biểu tình. Khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, là làm ta tạp thượng mấy chục tỷ mỹ kim đổi này mấy thứ không thể ăn không thể uống đồ vật. Rốt cuộc là các ngươi ngốc, vẫn là ta khờ. Nàng vừa không tưởng di dân cũng không nghĩ muốn giải Nobel cái kia cái gì huy hiệu đối nàng cũng không hề ý nghĩa. Nàng trực tiếp mắng trở về. Đừng lại quấy giày ta viết luận văn tốt nghiệp đều phiền đã chết. Cao tầng biết nàng hồi phục khí thẳng chụp cái bàn. Toàn thế giới vì nàng đều đánh điên rồi, nàng còn có tâm tình viết luận văn. Nàng đầu óc không tật xấu đi. Cố vân khê cự tuyệt, nàng không tiếp thu hồng nhan họa thủy nhân thiết. Theo sau, nợ thị luân hãm toàn tuyến trọng tòa. Tùy theo mà đến, là thị trường ngoại hối quân lính tan rã Ngắn ngủn nửa tháng, đầu tư giới tam đại thị trường nhất nhất bị công phá, mỹ quốc từ trên xuống dưới đều phải điên rồi, đây là đánh cướp. Là giật tiền, dưới tình huống như thế, cố vân khê đặc biệt ổn định, nàng luận văn xét duyệt thông qua, hiệu trưởng cùng Miller giáo thụ đem biện hộ sẽ đặt ở tiểu lâu cử hành. Đối với viết luận văn tay thiện nghệ tới nói, này căn bản không làm khó được nàng, đối mặt mấy cái giáo thụ vấn đề, nàng ứng đối như lưu, phi thường thuận lợi thông qua, còn bị bầu thành ưu tú. Miller giáo thụ mặt mang mỉm cười. Chúc mừng ngươi Cố Vân Khê. Cố Vân Khê như chút được gánh nặng cuối cùng là hoàn thành việc học này 6 năm học tập kiếp sống rốt cuộc hoa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Cảm ơn lão sư, là ngài giáo hảo Hiệu trưởng cười ngâm ngâm vươn tay phải. Cố đồng học ta đại biểu trường học thỉnh ngươi lưu lại tiếp tục nghiên cứu, mời ngươi đương bổn giáo trợ lý giáo thụ đãi ngộ hết thầy từ yêu. Này có chút không hợp quy củ xem như phá lệ. Nhưng cố vân khê không giao động, ta nhớ nhà ta tưởng trở về. Tay nàng chỉ hướng ra phía ngoài mặt theo dõi xe con, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta cũng không dám lưu lại a ta đã nhận được vài thông uy hiếp điện thoại, thậm chí có người dùng viên đạn uy hiếp ta. Hiệu trưởng trần chờ một chút. Cái kia liền không thể dừng lại sao? Cố vân khê cười tùm tìm nói. Đừng khẩn trương, đã ở thanh bàn lui lại, dù sao tiền đều đến chướng. Nàng nhìn về phía mọi người. Theo ta phòng chừng, lần này hành động người đầu tư ít nhất có gấp 10 lần tiền lời. Ta lại toàn trường toàn kinh. Bọn họ đều là người đầu tư a a. Ngay từ đầu sự tình tuôn ra tới, bọn họ là khiếp sợ thậm chí là hoảng sợ. Nhưng, theo hiểu danh vô thực kế tiếp thắng lợi, đại gia có loại quỷ dị khoái cảm, liền bọn họ tự hồ cũng có một loại tham dự cảm hơn nữa, là thắng lợi một phương. Hiện giờ, là tùy thiện đi ái sao liền sao đỉa. Làm ích lợi đoạt được giả, đại gia ăn ý nhắm lại miệng. Hiệu trưởng lập tức thay đổi thái độ. Vậy tiếp tục đi, phiên gấp 10 lần A, này số tiền đủ để cho hắn về hưu sau áo cơm vô ưu A, không đúng, nhi nữ đều không cần sầu. Dù sao, cao giáo giáo thụ đều tham dự, Pháp không trách chúng, đúng không? Trừ phi, mặt trên mạnh mẽ mệnh lệnh đóng cửa các đại cao giáo, mệnh lệnh sở hữu giáo thụ tư chức. Vấn đề là, rất nhiều cao giáo đều là tư lập, bọn họ căn bản làm không được điểm này. Chờ cố vân khê bắt được văn bằng, lại một lần xin làm ly cảnh thủ tục. Không ngoài sở liệu, lại bị đánh sau khi trở về, nàng một chút đều không kinh ngạc, hơi hơi nhướng mày, đến đây đi cuối cùng một kích. Kiểm kê Mế quốc 5 đại gia tộc Việt mật phong lưu truyện tình yêu NO1. Ngày này, sở hữu đăng ký người dùng thu được đàn biêu kiện click mở vừa thấy oa ngạch cần thiết download nội dung xem A toàn thế giới nhân dân vui sướng ăn dưa. Tiêu đề thực tìm kiếm cái lạ không người có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Click mở sau, phát hiện không riêng gì mấy thế hệ người phong lưu truyện tình yêu còn có các loại hát lịch sử, bao gồm gia tộc phát triển trong quá trình huyết tinh hắc ám tích lũy ban đầu từng vụ từng việc lệnh người giận sôi Nhưng này hành văn quá hảo ở bạo hắc liêu đồng thời, đem phong lưu chuyện tình yêu sen kẽ trong đó, dẫn vô số người muốn ngừng vô năng. Tuy rằng đi, người này cố ý dùng một cái gia tộc dùng tên giả, nhưng ai đều biết này nội dung là ở ánh xạ cái nào chứ danh đại gia tộc. Chỉ là, mọi người xem đến kết cục khi hoàn toàn phát điên. Làm cái gì, vì cái gì đoạn ở chỗ này. Còn để lại một cái thật lớn chỉ hoãn điếu đại gia tâm ngứa khó nhịn, đáng giận đến cực điểm, vì cái gì bạo cái liêu còn phân trên dưới hai bộ phận. Còn viết cái gì, chỉ do hư cấu, như có tương đồng, đúng là trùng hợp. Bọn họ mới mặc kệ thật giả, chỉ cầu suốt đêm đổi mới. Chỉ nghĩ vui sướng ăn dưa, nhưng có chút đa mưu túc trí người lại thấy được không giống nhau đồ vật làm người không rét mà run đồ vật. chương 177. Nói như thế nào đâu, phong lưu vận sự là cờ hiệu ẩn ở phía sau dơ bẩn sự mới là mấu chốt. Tường đường trực tiếp xé rách cái này ra tộc thần bí cao quý khăn che mặt lộ ra bất kham một mặt. Không chỉ có thành nhà nhà đều biết đề tài câu chuyện nhất cử nhất động cũng bị vô số đôi mắt theo dõi. Rất đúng vì điệu thấp đại gia tộc tới nói mới là nhất trí mạng. Cố tình, nhân ra cũng không có chỉ tên nói họ còn cố ý chi kỳ viết thượng như có tương đồng chỉ do trùng hợp. Muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm đều không được. Hơn nữa, nàng có phải hay không biết đến quá nhiều. Còn có hạ bộ đâu. Này không, cái kia gia tộc ngồi không yên, có chút bộ môn cũng ngồi không yên. Kiều lại một lần xuất hiện ở cố vân khê trước mặt lớn tiếng hưng sư vấn tội. Cố vân khê, ngươi đây là có ý tứ gì? Cố vân khê ăn mặc màu trắng trường mau y quần jean, phi thường hiu nhàn, chát cái viên đầu, lộ ra trơn bóng cái chán, giống cái tươi đẹp thiên chân thiếu nữ. Nhưng, nàng vừa mở miệng liền rất kích thích người. Các ngươi đem ta giam lỏng lên, ta nhàn chứng đau đành phải viết điểm đồ vật, muốn trách thì trách các ngươi tất cả đều là các ngươi làm hại. Lúc này đây nàng không có phủ nhận. Này nhưng đem kiêu kích thích cả người máu hướng lên trên hướng. Người người có biết hay không đắc tội cái này gia tộc sẽ có cái gì kết cục. Sở cái gì, dù sao các ngươi này đó đầu sỏ hỏa cũng chạy không được. Cố vân khê vẻ mặt không sao cả còn man vui vẻ. Sinh mệnh thành đáng quý tình yêu giới càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Kiều nhìn một thân phản cốt nữ tử, khí cái mũi đều oai, hận không thể đem nàng lộng chết. Đáng tiếc lúc này Cố Vân Khê đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, vô số người chú ý nàng nhất cử nhất động. Liền tính muốn thu thập nàng cũng đến chờ nổi bật qua đi. Trước tịch thu trong nhà sở hữu máy tính cùng di động. Nàng không dùng được điện tử thiết bị liền ngừng nghỉ. Hắn duỗi tay liền đoạt máy tính Cố Vân Khê không có ngăn cản giống nhìn một cái ngốc từ. ha hà, hà, không còn kịp rồi, ta đã thiết chí đúng giờ biểu kiện thời gian vừa đến liền tự động phát ra đi. Kiều trong lòng căng thẳng. Hắn có một loại dự cảm hạ bộ nội dung sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, mọi người đều phải xong đời. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên. Người mở ra máy tính nhìn xem hạ bộ đi. Kiều nội tâm lâm vào dãy rụa chung, xem, vẫn là không xem. Hắn tổng cảm thấy đây là một con chiếc hộp Pandora, không thể mở ra. Nhưng, không xem lại như thế nào ứng đối. Ở kịch liệt dãy rụa chung... Hắn cắn răng mở ra máy tính, hồ sơ cũng không có quan, trực tiếp là có thể nhìn đến. Nhìn trên màn hình văn tự sắc mặt của hắn càng ngày càng kém, đôi mắt càng chừng càng lớn, không dám tin tưởng. Người đây là đổi trắng thay đen, trận này tài chính nguy cơ rõ ràng là ngươi cùng tề thiệu liên thủ khơi màu, ngươi làm sao dám đem chậu phân khấu ở người khác trên đầu. Còn nói cái gì, chúng ta này mấy cái bộ môn tập thể nhập cổ hữu danh vô thực quỹ phòng hộ. Người đây là muốn hại chết chúng ta nha. Này vẫn là người sao. Khác mảnh liêu liền tính, cái này tuyệt đối không được sẽ liên lụy đến bọn họ trên đầu. Cố vân khê phiết phiết cái miệng nhỏ, phi thường tùy hứng. Ta cao hứng, ta vui. Kiểu khí đỏ mặt thía tai, trước nay chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ nữ nhân. Có thể hay không rằng điểm đạo lý. Phía trước chúng ta cố ý nói cùng, là ngươi cực lực ngăn cản, không chịu lộ ra tề thiệu liên hệ phương thức tạo thành hôm nay hậu quả, là ngươi một tay tạo thành, là ngươi tự tìm Đến hậu kỳ. Bọn họ tưởng cùng tề thiệu bắt tay giảng hòa, đánh không lại sao, có thể làm sao bây giờ. Nhưng, không có cùng tề thiệu đối thoại con đường. Tổng không thể đăng báo nói, chúng ta nhận thua, đừng đánh đi. Hắn càng nghĩ càng sinh khí. Người đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm mặt trên thỏa hiệp, không có khả năng. Người đừng có nằm mộng. Hắn một bộ tuy thời bạo khởi bộ dáng, một bên triệu tỉ ánh mắt lạnh lùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cố vân khê ngồi vững vàng, nàng lại không phải một người, này Đinh trừ bỏ triệu tỷ, hướng ca phu thê ngoại còn có hai cái bảo tiêu. Nhiều người như vậy che chờ nàng đâu, này liền phá vỡ, hảo yếu ớt ta, người liền chờ ngồi thù đi, gián điệp tội cái này tội danh ngươi bối định rồi kiều thức giận tận trời, âm thầm thề nhất định phải xóa sạch trên mặt nàng đáng giận tươi cười. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại tiếng vang lên, kiều nhìn thoáng qua là cấp trên, lập tức tiếp khởi điện thoại thay đổi gương mặt tươi cười. Là ta ta còn ở cùng cố vân khê câu thông. Hắn bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Cái gì? Phóng nàng về nước. Sao có thể? Đem nàng đưa đi New York sân bay. Hiện tại, ta không có nghe lầm đi. Cắt đứt điện thoại kiểu ánh mắt đều thay đổi. Bách tư không được này giải. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Cố vân khê khí định thần nhàn cười hỏi. Ta có thể đi rồi. Kiểu đôi tay nắm chặt thành quyền kịch liệt cảm xúc ở ngực quay cuồng. Người còn làm cái gì? Cố vân khê cười mà không nói, không tồi không tồi, hết thảy đều ở nàng đoán trước bên trong. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền kéo hành lý ra tới. Tiểu khê có thể đi rồi. Kiểu đồng từ kịch chấn, này trước tiên thua thập hào. Này thuyết minh cái gì? Cố vân khê vươn tay phải, đem đồ vật cho ta. Cây cao to mộc đưa điện thoại di động cùng máy tính đưa qua đi. Cố vân khê tiếp nhận tới tùy tay nhét vào ba lô, dẫn đầu đi ra ngoài. Đi thôi. Bước ra đại môn kia một khắc nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía tiểu lâu, này ở 6 năm tiểu lâu chịu tài nàng quá nhiều tốt đẹp hồi ức Nàng tưởng, nàng sẽ thực hoài niệm này tốt đẹp cầu học kiếp sống. Chỉ là không còn có cơ hội đã trở lại. Sân bay, một cái chính trang trang điểm nam nhân đón lại đây, hơi hơi khom lưng. Cố tiểu thư, người hảo ta là Adam gia tộc quản gia, phụng ta chủ nhân chi mệnh vì ngươi thực tiễn, chúc ngài lên đường bình an. Kiều đồng từ kịch trấn Adam gia tộc. Bị diễn sưng mễ quốc đệ nhất vương tộc bởi vì bọn họ tổ tiên là mễ quốc khai quốc công huân chi nhất phụ tử đều đương quá tổng thống. Đây cũng là phía trước Cố Vân Khê kiềm kê chung ánh xạ đại gia tộc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới gia nhân này chẳng những không có lộng chết Cố Vân Khê còn tự mình đem người đưa ra quốc. Vì cái gì nha, Cố Vân Khê lại một chút đều không có ngoài ý muốn. Đa tạ chờ ta bình an rơi xuống đất liền sẽ đưa lên một phần đáp lễ, người chủ nhân nhất định sẽ thích. Cảm ơn. Hai người cũng không nói thêm gì quản gia lãnh nàng đi phía trước đi. Cố vân khê đi rồi một đoạn đường, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, ngón tay chỉ một bên Kiều. Đúng rồi, liền ở vừa rồi vị tiên sinh này thô lỗ cướp đi tay của ta để máy tính tuy rằng còn trở về, nhưng ta không xác định hắn thấy được nhiều ít đồ vật. Quản gia thật sâu nhìn Kiều liếc mắt một cái, minh bạch, Kiều cả người nổi da gà đều đi lên, má ơi, nàng đây là muốn hố chết hắn. Như thế nào sẽ có trả thù tâm như thế trọng nữ tử? Ta không có ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Cố vân khê nhẹ nhàng cười, nhưng ý cười không có đập vào mắt đế. Quản gia đem đoàn người đưa tới một trận thương vụ phi cơ trước mặt. Cố tiểu thư, đây là ngươi trở về phi cơ chuyến này đích đến là HK tương quan thủ tục đã làm thỏa đáng ta tự mình hộ tống ngươi hồi HK Hành ta không ý kiến, cố vân khê dẫm lên nhẹ nhàng bước chân đi bước một đi hướng cabin Nàng giống bay ra nhà giam chim nhỏ cả người lộ ra vui sướng. Cứ như vậy cố vân khê bước lên về nước phi cơ. Thường vụ phi cơ phi thường xa hoa kim bích huy hoàng cái gì cần có đều có. Quản gia đơn giản giới thiệu một chút hoàn cảnh có công nàng nghỉ ngơi phòng ngủ, có toilet, có phòng tiếp khách, có nhà ăn, đồ điện thiết bị thực đầy đủ hết. Cố vân khê nhìn triệu tỷ liếc mắt một cái triệu tỷ lập tức mang theo người kiểm tra hoàn cảnh. Nàng một mông ngồi ở trên sofa thật dài phôn ra một ngụm chọc khí. Này một đường đấu trí đấu dũng quá mệt mỏi, không biết đã chết nhiều ít não tế bào. Cố vân khê, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Cố vân khê đột nhiên nhìn về phía lối vào, một đám người vây quanh một cái tây trang phẳng phiêu nam nhân vào được. Nàng nhướng mày, gió, ngươi là tới cấp ta tiễn đưa sao. Ta đây là gõ phi cơ. Gió cười bỏ áo khoác tùy tay một ném. Ta cũng muốn phi hát ca một chuyến, thuận tiện đi ngươi quốc gia chuyển một vòng, ngươi muốn che chờ ta à. Cố vân khê không nghĩ tới gia hỏa này cùng Adam gia tộc quan hệ như vậy chặt chẽ, hành đi, vậy cùng nhau đi. Triệu tỷ đi tới nhẹ giọng bẩm báo nói. Đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Cố vân khê hơi hơi gật đầu tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Nàng nghĩ nghĩ cầm lấy di động gạt ra một hồi điện thoại. Lão sư ta phải về nước cảm ơn ngài mấy năm nay đối ta chiếu cố. Hoan nghênh ngài tới chúng ta hoa quốc lữ hành ta ở quốc nội tuy thời kính chờ đại giá. Đúng rồi, ta cho ngài để lại một phần tiểu lễ vật hy vọng ngài thích. Nàng đem ở 6 năm tiểu lâu truyền tặng cho Miller giáo thủ. Phòng trừng, sinh thời đều sẽ không lại trở về cùng với bị tịch thu, không bằng đưa cho chính mình lão sư. Sự thật như thế, chờ bộ môn liên quan phản ứng lại đây tính toán không nói võ đức tịch thu hai người ở Mỹ Quốc tài sản khi mới phát hiện đều qua tay sang tên. Một mao tiền đều không có lưu lại. Chỉ có thể nói, này hai người tính không lộ chút sơ hở. Dọc theo đường đi, cố vân khê đều ở phòng ngủ ngủ, ngủ đặc biệt hương, xét đánh đều kêu không tỉnh. Triệu tỷ canh giữ ở một bên, nhìn hôn mê không tỉnh nữ hài tử trong mắt hiện lên nồng đậm đau lòng. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu mệt a nàng một cái hai mươi xuất đầu tuổi trẻ nữ hài tử đỉnh như vậy đại áp lực cùng khắp nơi chua toàn, thận trọng từng bước, mỗi một bước đều như đạp lên mũi đao thưởng. Nàng cử trọng nhược khinh sau lưng, là không người biết như đi trên băng mỏng. Là vô số không miên chi giả khổ tâm trù tính, chờ cố vân khê lại một lần tỉnh lại, đặt mình trong hoàn cảnh lạ lẫm, không cấm ngơ ngẩn. Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, tiểu khê, người cuối cùng tỉnh, cố vân khê nhìn đến triệu tỷ mới phản ứng lại đây, xoa xoa đôi mắt. Ta ngủ bao lâu, 16 tiếng đồng hồ còn có nửa giờ là có thể đến hát ca. Triệu tỷ đệ một ly nước ấm qua đi, uống trước thủy đi. Cố vân khê lúc này mới phát hiện chính mình lại đói lại khát tiếp nhận ly nước tấn tấn tấn uống lên lên. Nàng uống xong sau xoay người dựng lên, kia còn có thể ăn cái bữa sáng, là bữa tối, hảo đi. Cố vân khê đã sớm chiều điên đảo. giọc đang ở hưởng dụng mỹ thực nhìn đến nàng ra tới nhướng mày. Ta vừa mới phát hiện người bên cạnh ngươi đều rất lợi hại huấn luyện có tố còn mọi thứ tinh thông. Liền tính là danh môn thiên kim phối trí cũng có chút qua. Cố vân khê mắt trợn trắng. Cho ta một phần nước pháp gan ngỗng, một phần ý mặt phiền toái nhanh lên a trước cho ta một cái hamburger. Nàng đã đói bụng thầm thì kêu ăn trước cái có sẵn hamburger lót lót bụng. Gióc tầm mắt nhìn lại đây, liền tính đói là nàng ăn cái gì như cụ yêu nhã thỏa đáng. đây là chân chính quý tộc. Người có thể lập tức nhập cảnh sao? Này dù sao cũng là lâm thời này lòng tham. Cố vân khê cắn một mồm to hamburger, nuốt xuống đi mới nói nói. Hẳn là có thể, hẳn là... Gióc tỏ vẻ hoài nghi, cố vân khê có điểm không nghĩ phản ứng hắn, không gặp nàng vội vàng sao. gió còn đang hỏi cái không ngừng, ta muốn gặp người ông ngoại, cái này không thành vấn đề đi. Có thể, phi cơ vững vàng rơi xuống đất kia một khắc, mọi người tâm đều rơi xuống thực địa. Cuối cùng là đã trở lại, ngồi ở bên cửa sổ cố vân khê nhịn không được nhìn về phía bên ngoài, vô số chuyện cũ nảy lên trong lòng. Sáu năm trước chính là ở chỗ này xuất phát bay đi nước ngoài cầu học sáu năm sau, nàng học thành về nước lại là ở cái này sân bay. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi lòng kích động không thôi. Bỗng nhiên, nàng nhìn đến một hình bóng quen thuộc đột nhiên đứng lên, bay nhanh chạy về phía cabin môn Gióc tò mò nhìn về phía bên ngoài kinh dị một tiếng. Đó là tề thiệu đi. Các người đã sớm ước hào. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 178. Nhận được tin tức kia một khắc tề thiệu cái gì đều không rảnh lo, ném xuống hết thầy chạy như bay hướng sân bay, chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy âu yếm nữ hài tử. Hào tưởng, hào tưởng nàng. Rời đi nàng mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, sống một ngày bằng một năm. Hắn cũng không dám tưởng tượng nàng một người là như thế nào đỉnh áp lực cực lớn cắn răng ngao lại đây. Chỉ hy vọng thời gian quá nhanh lên, lại nhanh lên. Vô số giá phi cơ lên lên xuống xuống, giống như hắn lúc này tâm tình. Trợ lý cầm điện thoại lại đây. Boss đồng tiên sinh điện thoại, nói mời ngài tham gia một cái chúc mừng party. Lúc này đây tề thiệu đại hoài toàn thắng, kỳ hạ bốn chi quỹ tránh đầy bồn đầy chén, trong đó một bộ phận tài chính là đến từ HK các phú hào. Đừng nhìn HK địa phương không thế nào đại, nhưng kẻ có tiền man nhiều thực lực khiêng khiêng. Đông Nam Á cái này vòng rất nhỏ, các phú hào bù đắp nhau cho nên, lần này liền Đông Nam Á chưa quốc tài chính cũng tham dự. Nói cách khác tham dự người đều lời to, nhưng đem đại gia cao hứng hỏng rồi, sôi nổi cướp cùng tề thiệu phàn giao tình. Làm người cầm lái tề thiệu là như mặt trời ban trượt thành vô số người trong lòng đầu tư chi thần, đại gia múa mai tiền khóc la bài đội cầu mang phi. Bất quá tề thiệu chưa bao giờ tham gia trường hợp này, xử lý hoàn thiện hậu sự nghi, liền một lòng chờ cố vân khê trở về. Ở phía trước, hắn làm cái gì đều không có tâm tình. Nói ta có việc, liền tính như thế, khắp nơi điện thoại giống thủy chiều ùa vào tới. Đây gì hỏi ngài, SX quỹ bắt đầu kết toán sao? Lần này SX quỹ nhất minh kinh nhân, tiến vào vô số người đầu tư tầm mắt, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Tề thiệu không cần nghĩ ngợi gật đầu. Kết toán đi, chiếu lão quy củ, một phần ba lợi nhuận mua nhập chất lượng tốt tài sản, một phần ba phong đầu chọn lựa có tiềm lực tân công ty rót vốn, một phần ba tiếp tục tiến vào tài chính thị trường. Đúng vậy. Điện thoại lại một lần vang lên, giọc tiên sinh điện thoại, tề thiệu nhíu nhíu mày, vẫn là rũi tay tiếp nhận tới, lãnh lãnh đạm đạm mở miệng. Chuyện gì, giọc hứng thú bừng bừng thanh âm vang lên, chúng ta lại liên thủ làm một phiếu đi, tề thiệu có chút bất đắc dĩ, vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu, hắn như thế nào lại có tinh thần. Người lại nhìn chúng cái nào quốc gia, giọc tâm tình tương đương không tồi. Ta đối Đông Nam Á nghiên cứu nhiều năm, Đông Nam Á bọt biển quá lớn, chúng ta giúp đỡ tễ một tễ trở về đến bình thường kinh tế thị trường. Đối mặt như vậy mặt dày vô sỉ nói, tề thiệu không thể không phục có chút người trời sinh không có tâm tập kích biệt quốc tài chính thị trường, hắn nói là hỗ trợ nhân ra. Lấy HK vì trung tâm, chiều 4 phía quốc gia khuếch tán, đến lúc đó một lưới bắt hết thế nào? Thực kích thích đi, tề thiệu sắc mặt thay đổi, người làm quốc gia khác liền tính, nhưng HK không được. Giọc kỳ quái hỏi lại, vì cái gì, hát là chúng ta trồng hoa quốc, chẳng sợ còn không có trở về cũng là bọn họ quốc gia. Giọc ha ha cười, người điên rồi sao, chúng ta loại người này còn quản cái gì quốc tịch, chúng ta không phải nào đó quốc gia người, mà là người địa cầu, không chịu bất luận cái gì quốc gia luật pháp hạn chế có thể muốn làm gì thì làm hưởng thụ trí cao vô thượng quyền lực người địa cầu. Quá cuồng, tề thiệu lạnh lùng nói. Ta mặc kệ nhiều như vậy, người nhớ kỹ một chút, hát ca từ ta thỏa chấn, ai đều không thể động. Nhưng vào lúc này, trợ lý hưng phấn kêu lên. Boss, cố tiểu thư sở ngồi phi cơ đã tới hát ca trên không, đang chuẩn bị rớt xuống. Tề thiệu tinh thần đại chấn, đưa điện thoại di động tùy tay một quan, ném tới trợ lý trong lòng ngực bước nhanh đi ra ngoài. Cabin môn mở ra, một cái huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh xuất hiện ở cửa. Tiểu khê. Rốt cuộc nhìn thấy thương nhớ ngày đêm nữ hài tử tề thiệu hốc mắt đều đỏ tâm tình phi thường kích động xông lên đi, cát gao một phen ôm nàng. Tiểu khê, người cuối cùng là đã trở lại, ta hảo lo lắng ngươi. Ta mỗi ngày đều đang hối hận, hối hận ta không nên rời khỏi mễ quốc đem ngươi một người lưu tại nơi đó. Nói cái gì đại cục làm trọng, nhưng tưởng tượng đến đem nàng một mình lưu tại nguy hiểm địa phương, sống ở người khác 24 giờ theo dõi chung, hắn liền khó chịu không thôi. Cố vân khê cũng đỏ hốc mắt nhưng khóe miệng cao cao dương lên. Ta nói rồi ta sẽ không có việc gì, xem ta bình bình an an đã trở lại. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng là có máu có thịt người mà không phải không gì làm không được thần. Tề thiệu hận không thể đem nàng kéo vào trong thân thể. Chúng ta lập tức kết hôn, về sau ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hắn chịu đủ rồi lo lắng đề phòng tư vị, không bao giờ tưởng trải qua một lần. Hào, một đạo thanh khụ tiếng vang lên, cố vân khê thân thịt cứng đờ, không xong, nàng đã quên còn có những người khác. Nàng nhẹ nhàng đẩy, nhưng tề thiệu chết sống ôm nàng không bỏ, hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác. Hắn chỉ nghĩ sống ở lập tức, chỉ nghĩ gắt gao ôm âu yếm nữ hài tử. Cố tiểu thư, là đại quản gia, hắn bình tĩnh nhìn ôm ở bên nhau người trẻ tuổi thần sắc nghiêm túc. Thỉnh chờ một lát ta đây liền xử lý. Cố vân khê lúc này mới nhớ tới hắn, rất kỳ quái, hắn tồn tại cảm thực nhược nhưng có khi lại rất mạnh này xem như chuyên nghiệp quản gia chức nghiệp tu dưỡng. Nàng Trần An vỗ vỗ tề thiệu phía sau lưng. Được rồi, ta còn có chút việc muốn xử lý, mau buông tay. Tề thiệu ôm một hồi lâu mới buông ra, nhưng thuận thế dắt cố vân khê tay, đi ở nơi nào đều 10 ngón tay đan vào nhau, mãn tâm mãn nhãn chỉ có một cố vân khê. Một bên gióc khóe miệng co giật này một chén cầu lương ăn có điểm căng. Hắn một cái đại người sống ở trước mắt cư nhiên nhìn không tới sao. Quá mức a tề thiệu tiên sinh, ngươi lần này làm quá xinh đẹp chúc mừng ngươi. tề thiệu lúc này mới nhìn đến hắn có chút ngoài ý muốn. Gió, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hảo ra hỏa quả nhiên không thấy được hắn. Gióc rất là vô ngữ, đương nhiên là cùng cô cùng nhau trở về cố còn nói muốn mang ta thấy nàng ông ngoại đâu. Hắn cố ý nói mơ hồ không rõ cấp đối phương một ngạt. Ai ngờ tề thiệu căn bản không thèm để ý, người có bệnh, gì, gióc không nghe hiểu, tề thiệu hơi hơi mỉm cười, có bệnh mới yêu cầu thấy bác sĩ, nàng ông ngoại là bác sĩ. Gióc thẳng trợn trắng mắt người mới có bệnh cả nhà có bệnh. Một đường cãi cọ ẩm ý tới khách sạn dừng chân, liền ở sân bay phụ cận. Bọn họ bao hà chỉnh một tầng, mang người có điểm nhiều. Cố vân khê không có nhiều trì hoãn, hơi chút xúc giặt sạch một chút liền mở ra máy tính làm việc. Nàng đăng nhập hộp thư, bên trong im ắng nằm một phần đúng giờ biểu kiện đúng là kia hạ bộ tin nóng nội dung. Nàng cố ý thỉnh quản gia kiểm tra quản gia xác định không có lầm sau tiến hành tiêu hủy. Này ly định thời gian chỉ kém 3 cái giờ. Quản gia nhịn không được nhìn nhiều cố vân khê liếc mắt một cái ánh mắt có chút phức tạp. Không có sao lưu, lúc trước nàng cấp Adam ra tộc phát biểu kiện uy hiếp khi như thế nào liền không có như vậy ngoan ngoãn. Khi hạ bộ nội dung càng là thêm mắm thêm muối, nói bậy một hơi, loạn khấu tội danh trình độ làm người hộc máu. Không có ta bảo đảm cố vân khê biểu hiện cùng phía trước khác nhau như hai người. Quản gia trầm mặc vài giây, lấy ra một phần hiệp nghị làm nàng thiêm, đại khái chính là không thể lại phát tương quan nội dung, còn muốn phụ trách tẩy trắng phía trước nội dung. Cố vân khê nhìn kỹ một lần, không vội mà tỏ thái độ trước thả ra một phần văn án. Nơi này có một phần tẩy trắng phương án, ngươi nhìn xem được không sao. Do thấy thế, đã hết chỗ nói rồi, nàng này tâm nhãn nhiều nha, đều trước tiên làm vài tay chuẩn bị. Quản gia biểu tình càng thêm cầu quái, nhưng cũng chưa nói cái gì, nghiêm túc xem khởi nội dung. Kỳ thật rất đơn giản, làm nghiêm túc nói rõ, này chỉ là bịa đặt tiểu thuyết cũng không phải chân thật. Đến nỗi đại chúng tin hay không, vậy không có biện pháp khống chế. Nơi này lại thêm một cái, nhiều viết mấy cái gia tộc phong lưu sử rời đi nhiệt điểm thoải mái bạo chút đến che lại phía trước. Hành đi, cố vân khê là không sao cả đến lúc đó tìm vài người cùng nhau viết bái, như thế nào cầu huyết như thế nào tới, bảo quản hấp dẫn người chồng mắt chân thật tính liền không cần cầu. Cuối cùng, cố vân khê ở hiệp nghị thượng ký tên, đại quản gia thật cẩn thận thu hồi tới. Hắn nghiêm mặt nói, ta chủ nhân làm ta hỏi mấy vấn đề, người là như thế nào biết nhiều chuyện như vậy. Cố vân khê có thể nói ở đời sau tin tức thời đại bái ra tới sao? Cần thiết không được a? Ách tin vỉa hè, chẳng lẽ là chân nhân chuyện thật? Này lý do không biết đại quản gia tin hay không, dù sao, hắn còn ở tiếp tục truy cứu. Nghe ai nói, tề thiệu bưng mâm đựng trái cây đi tới, một ngụm một ngụm đút cho nàng ăn. Cố vân khê Mỹ tư tư ăn trái cây, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nơi nơi là nhà các ngươi tiểu đạo tin tức nha, theo lý thuyết các ngươi sớm đã thành thói quen, đúng không? Sau lưng nói là một chuyện, ngươi giáp mặt phát đàn biêu kiện tin nóng lại là một chuyện. Đại quản gia không tỏ ý kiến, ngươi vì cái gì chọn lựa nhà của chúng ta. Cố vân khê không cần nghĩ ngợi nói, nổi tiếng nhất nhất có ảnh hưởng lực có thể nhanh nhất đạt tới ta mục đích. Nàng đồ thẳng thắn, ta có thể cấp một ngàn vạn đương bồi thường. Quản gia cố ý gọi điện thoại cấp chủ nhân câu thông một phen sau tỏ vẻ. Tiền liền tính, nhưng hắn hy vọng không có tiếp theo. Cố vân khê có chút ngoài ý muốn, liền như vậy đi qua. Không truy cứu, thuận lợi không thể tưởng tưởng, nàng còn tưởng rằng muốn ra điểm huyết mới có thể giải quyết việc này. Đương nhiên, đương nhiên, nàng một cao hứng, miệng như lau dung ngọt. Nhà ngươi chủ nhân thật đại khí là ta đã thấy khoan dung nhất đại nhân vật phiền toái thay ta hướng hắn nói một tiếng xin lỗi. Nhìn nàng sán lạn vô cùng gương mặt tươi cười quản ra sừng sốt một chút có chút thất thần. Ngươi rất giống nàng, cố vân khê mẫn cảm hỏi. Giống ai? Quản gia không có trả lời, ngược lại hỏi. Có thể nói nói ngươi trải qua cùng người nhà sao? Cố vân khê cảm giác càng kỳ quái. Ách, ngươi vì cái gì muốn biết cái này? Chẳng lẽ là tưởng từ tư trong nhà nàng người xuống tay? Không đến mức đi, quản gia nhìn ra nàng đề phòng trong lòng chăm vị đều tạc. Là ta chủ nhân muốn biết? Cố vân khê giật mình. Cha mẹ ta mất sớm, liền chúng ta bốn huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, đại ca làm buôn bán, tiểu ca còn ở đọc sách thì thì cũng đang làm sự nghiệp. Quản gia kinh ngạc vạn phần. Mất sớm, cha mẹ ngươi chết như thế nào? Hắn qua quan tâm, cái này làm cho cố vân khê nheo lại đôi mắt. Ta bà là cứu hỏa chết kia một năm mới 27 tuổi, ở tốt nhất niên hoa qua đời, phi thường tiếc nuối, ta mẹ là sinh hài từ bị thương thân thể, dinh dưỡng theo không kịp sinh bệnh qua đời. Cha mẹ người ảnh chụp có thể cho ta nhìn xem sao? Quản gia lời này đã vượt qua người bình thường quan tâm phạm vi. Lúc này tề thiệu cũng ý thức được không thích hợp ngồi thẳng thân thể đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Cố vân khê tâm tư bay lộn suy đoán đối phương dụng ý. Ảnh chụp, ta chưa thấy qua, không có kết hôn chiếu, giấy chứng nhận chiếu cũng không có. Quản gia tự hồ không tin lời này cho rằng nàng ở thoái thác. Cố vân khê hơi hơi nhíu mảy ảnh chụp sát thật không có trước kia quá nghèo ăn không được cơm nhân ra ai bỏ được đi chụp ảnh. Cái này cụ thể muốn hỏi ta đại ca cha mẹ qua đời khi ta còn nhỏ, không có gì ấn tượng. Nàng trực tiếp sảng khoái hỏi. Bất quá, vì cái gì như vậy quan tâm nhà của chúng ta sự. Quản gia không có trả lời mà là lấy ra một cái hộp gấm. Có người thác ta đưa ngươi một phần lễ vật. Cố vân khê tới hứng thú. Ta có thể mở ra nhìn xem sao. Có thể. Cố vân khê vừa định mở ra, đã bị tề thiệu đoạt lấy đi, làm người thật cẩn thận mở ra. Không phải nguy hiểm vật phẩm, mà là một cái tim gà dây xích vàng kiểu dáng cũ xưa. Cố vân khê vẻ mặt mờ mịt tình huống như thế nào? Ai sẽ đưa nàng một cái lão thổ cũ vòng cổ? Tề thiệu xem xét nửa ngày, bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Gì có cơ quan, không biết hắn ấn cái gì tim gà lạch cạch một tiếng mở ra. Có ảnh chụp. Là một nhà ba người ảnh chụp nam tuấn nữ Mỹ, khí chất không tầm thường, tương đương đẹp mắt, đầu dựa vào đầu rất là thân mật. Mà nữ tử trong tay ôm một cái trong tã lót hài tử. Cố vân khê chỉ cảm thấy quen mắt nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra là ai. Tề thiệu nhìn vài lần, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, a hắn đã biết. Tiểu khê, ngươi không nhớ rõ sao. Đây là, chương 179, cố vân khê mờ mịt nhìn hắn tình huống như thế nào. Tề thiệu nhắc nhở nói, người nằm đó thông qua máy tính bắt trước ảnh chụp ngươi thân nãi nãi. Cố vân khê trong đầu hiện lên một đạo linh quang, như ở trong mộng mới tỉnh đoạt lấy ảnh chụp nhìn kỹ. Không sai, giống nhau như đúc đây là Tô Mạn Châu. Nàng thân nãi nãi, bên người nàng nam nhân đúng là tuổi trẻ khi mặc thừa ân. Nàng tầm mắt rừng ở tã lót trẻ con ngực run lên. Đây là ta phụ thân. Tề thiệu không tiếng động thở dài một hơi, ngày xưa ân ái phu thê quyết liệt mẫu từ chia lìa, hiện giờ trên ảnh chụp hai người đều biến thành một bát thổ chỉ có lưu lại cái kia mỹ lệ yêu nhã nữ nhân. Hẳn là, cố vân khê ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trẻ con mặt trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt yêu thương. Này bức ảnh là từ đâu ra? Không đúng, này kim vòng cổ chủ nhân là ai? Quản gia khẽ lắc đầu. Kim vòng cổ chủ nhân nói, đây là một kiện tín vật ngày nào đó ngươi từng có không đi khảm, có thể cầm tín vật hướng Adam gia tộc xin giúp đỡ, Adam gia tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nhưng, số lần chỉ có một lần. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nhiều một đạo bảo mệnh phù, lấy Adam gia tộc lực ảnh hưởng, trên đời này liền không có bọn họ giải quyết không được sự. Cố vân khê tim đập nhanh hơn, trong đầu hiện lên một cái phỏng đoán. Adam gia tộc sao? Nàng là Adam gia tộc người. Nàng liền không nghĩ trông thấy cố nhân sao, quản gia không có phủ nhận chỉ là nhàn nhạt nói. Nàng cũng không muốn gặp, hắn nói dừng một chút, chỉ nghĩ muốn một chương lệnh tôn ảnh chụp, cố vân khê hơi hơi nhíu mạch thật là cái mâu thuẫn người A. Đối con cháu có cảm tình, nhưng không nhiều lắm đi. Cũng là cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng, bọn họ chưa từng có ở chung quá, đâu ra cảm tình. Nàng đối vị kia thân nãi nãi cũng không có gì cảm tình A, chỉ có đạo nghĩa cùng trách nhiệm. Ta làm nhà ta người đi tìm xem ảnh chụp nhìn xem có thể hay không tìm được. Đa tả, quản gia nhìn trước mắt mỹ lệ thông tuệ tuổi trẻ nữ hài tử nhịn không được ở trên người nàng tìm kiếm người nào đó dấu vết. Kỳ thật người rất giống nàng, kiên nghị quả cảm, bất khuất kiên cường, liền tính ngã vào bụi bặm như cũng có thể khai ra đẹp nhất hoa. Cố vân khê trầm mặc ai trời sinh có được như vậy tâm tính. Chỉ có đã trải qua vô số sóng gió sau, mới dần dần mài rũa ra tới. Nàng quá thật không tốt. Lần đó đến đây đi, chỉ cần có ta ở tổng có thể hộ nàng chua toàn, vì nàng dưỡng lão tống chung. Quản gia ngây ngần cả người, thần sắc phức tạp tới rồi cực điểm, nửa ngày sau, hắn trong mắt dần dần nhiều một tia ấm áp. Ngài hiểu lầm, nàng hiện tại thực hào. Chính là nói, trước kia quá không hảo lâu. Nhưng tinh tế ngẫm lại, một cái bị bán cho đầu rắn nữ nhân, khai cục quá thảm, muốn sống sót đều khó càng đừng nói nghịch tập. Có thể đi đến hôm nay, nàng không biết đã trải qua nhiều ít cực khổ. Quang ngẫm lại khiến cho người hít thở không thông, cố vân khê đắm chìm ở hỗn loạn suy nghĩ chung, không có ý thức được không đúng chỗ nào, nhưng tề thiệu đã mẫn cảm ngẩn đầu nhìn quản gia một nhà, vừa rồi hắn dùng kính ngữ, đây là lần đầu tiên. Mấy năm nay ta phái rất nhiều người khắp nơi tìm kiếm nàng tung tích cố vân khê có chút minh bạch nàng vì cái gì vẫn luôn tìm không thấy tô mạn châu rơi xuống, không phải nàng tìm người quá yếu mà là căn bản chạm đến không đến cái kia trình tự. Hiện giờ biết nàng bình yên vô sự, ta phi thường cao hứng tồn tại liền hào. Nàng còn tưởng rằng đã chết đâu, quản gia hơi hơi khom lưng, ta sẽ giúp ngài truyền đạt, cố vân khê nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta còn là câu nói kia tùy thời hoan nghênh nàng về nước ta sẽ ở cha mẹ ta mộ địa bên cạnh mua một cái không mộ, nhưng lá rộng về cội cũng hảo, hôn mê nước ngoài cũng thế ta đều tôn trọng nàng quyết định. Ngài phi thường rộng rãi, quản gia có chút ngoài ý muốn, lại tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Mấy năm nay ai dám lấy Adam gia tộc đương tấm chắn Ai lại dám uy hiếp Adam gia tộc Chỉ có trước mắt nữ hải tử, một khang cô dũng, nghĩa vô phản cố Nhưng cũng bởi vậy nàng đi vào Adam gia tộc tầm mắt Duyên phận tuyệt không thể tả Ở sinh tử trước mặt hết thảy đều là việc nhỏ Cố vân khê buông xuống một cọc tâm sự Như vậy chính là tốt nhất an bài Đêm khuya cố vân khê ngồi ở trước máy tính xử lý Chưa xong sự tình, 10 ngón tung bay, vội không được Tiếng đập cửa vang lên, La Tề Thiệu mang theo bữa ăn khuya lại đây. Cố Vân Khê nhìn đến món kho thịt nguội, không cầm ánh mắt sáng lên. Nàng hiệp khởi một khối kho ngỗng bỏ vào trong miệng, tức khắc bị trầm hậu mùi thơm ngào ngạt món kho hương mơ hồ, hảo hảo ăn. Lại xứng với mềm mại cháo trắng, thật là tuyệt. Chính ngươi chạy ra đi mua. Ừ, ngươi thích ăn cái này. Tề Thiệu xem nàng ăn như vậy hương, một cổ thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Ăn sớm một chút nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại làm. Cố vân khê khẽ lắc đầu, kết thúc công tác nghi sớm không nên vãn, có một số việc chỉ có ta nhất rõ ràng. Nàng tâm trí kiên định tề thiệu là khuyên bất động nàng. Người không cần lo lắng nàng, ân, ta nãi nãi, cố vân khê sừng sốt một chút, tề thiệu nhẹ giọng nói. Quản gia thái độ chính là Adam gia tộc trưởng môn nhân thái độ quản gia đối với người nãi nãi thực kính trọng. Hắn có thể lấy tiểu thấy đại thấy mầm biết cây từ chi tiết xử phạt phân ra rất nhiều nội dung. Nàng còn có thể nói ra có việc đi tìm Adam gia tộc xin giúp đỡ nói tuyết minh nàng địa vị rất cao. Cố vân khê tán thành hắn phân tích này liền đủ rồi. Nàng trợt phát này tưởng, nếu là mạc lão Thái thái biết nàng tình địch chẳng những không chết ngược lại sống tốt như vậy có thể hay không thức chết. Nàng càng nghĩ càng kích động, không được ta phải làm làm nàng tâm thái. Nàng phân phó đi xuống, triệu tỷ đem mạc lão Thái thái kêu lên tiếp điện thoại. Triệu tỷ khóe miệng trừ trường. Này hơn phân nửa đêm đánh. Đúng vậy, chỉ chốc lát sau, mạc lão thái thái tức đến sắp điên thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới. Cố vân khê, ngươi lại làm cách quỷ gì? Ngươi có biết hay không thời gian này điểm là hơn phân nửa đêm? Hát ca cùng nước ngoài có mười mấy giờ sai giờ a Nàng rất ngủ chất lượng vốn dĩ liền kém, thật vất vả ngủ còn lão làm ác mộng. Cố vân khê chống cầm cười khẽ. Ta có một kiện hỷ sự cùng ngươi chia sẻ. Hỷ sự mạc lão thái thái tinh thần chấn động, chẳng lẽ cho bọn hắn thêm vào phát tiền? quá quán phú quý nhật từ nàng đã sớm chịu không nổi. chuyện gì? cố vân khê mồm miệng lanh lợi cực kỳ. ta tìm được ta nãi nãi chính là tô mạn châu nữ sĩ. không đợi nàng nói xong, mạc lão thái thái liền phát ra một đạo tiếng thét chói tai. chuyện này không có khả năng, ngươi nói bậy. cố vân khê cười lạnh một tiếng. hiện giờ nàng quyền cao chức trọng ở mỹ quốc hô mưa gọi gió. Lại nói tiếp nơi này còn có ngươi một phần công lao đâu. Mạc lão thay thái thanh âm phát run, nhưng miệng còn thực cứng. Cố vân khê, người biên nói dối cũng không đánh chuẩn bị bàn thảo, nàng nếu tồn tại, sao có thể không trả thù trở về. Trả thù? ha ha, ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng, nàng căn bản khinh thường. Cố vân khê hiểu lắm như thế nào đả kích đối phương nhược điểm, như thế nào đau như thế nào tới. Người thật thảm, người dùng hết hết thầy đối phó giả tưởng địch căn bản không đem người để vào mắt người qua bé nhỏ không đáng kể, nàng đã sớm đem người quên sạch sẽ. a, mạc lão thái thái hoàn toàn phá vỡ. Đại buổi tối, cố Vân Khê đem mạc lão qua tâm thái làm băng rồi, tức khắc thần thanh khí sàng. Quả nhiên, có chút hạnh phúc là thành lập ở người khác thống khổ thượng sàng. Sáng sớm, cố Vân Khê liền nhận được tin tức mạc lão qua tối hôm qua suốt đêm đưa đi bệnh viện nghe nói là bệnh tim bỗng nhiên phát tác Khóe miệng nàng nguéo một cái, nhìn về phía quản gia. Người cùng tô mạn châu nữ sĩ nói một tiếng đi, mặc kệ như thế nào, xem như một cái dao đãi. Lạc phu nhân tối hôm qua nói, nếu điều kiện ruộn nhưng nói, nàng tưởng về quê tàu mộ có duyên gặp lại đi. Cố vân khê có chút ngoài ý muốn, đây là lâm thời sửa chủ ý. Hảo có ảnh chụp nói, ta sẽ gửi qua biêu điện qua đi, cáo từ. Cố vân khê cùng tề thiệu đoàn người ngồi trên màu đen xe hơi thẳng đến bến cẳng, xếp hàng thông quan. Gió cũng theo lại đây, nhìn trong tay lâm thời giấy thông hành có chút lo lắng, trong một đêm là có thể thu phục hết thải sao? Thật sự không có vấn đề, có thể thuận lợi thông quan, yên tâm đi, cố vân khê liếc mắt một cái còn không phải là mấy chương lâm thời giấy thông hành sao? Lấy tề thiệu hiện giờ lực ảnh hưởng còn không phải một bữa ăn sáng. Gióc là lần đầu tiên đi vào HK, nhưng thủ hạ đã siêu tập rất nhiều tương quan tư liệu. Chỉ là, hắn đối hoa quốc đại lục là hoàn toàn không biết gì cả. Đối diện là địa phương nào? Cố vân khê đơn giản giới thiệu một chút. Thâm thành, mười mấy năm trước vẫn là một cái tiểu cá thành, hiện giờ là cái cách mở ra tuyến đầu, muốn quan sát hoa hạ thị trường, thành thị này là cần thiết muốn xem. Còn có cái gì thành thị? Gióc là hạ quyết tâm đi theo cố vân khê, nàng quá tinh. Cố Vân khê thì thật rất vây, nhưng còn phải cường chống cùng gia hỏa này nói chuyện, vì kéo đầu tư bên ngoài nàng cũng hảo đua a. Bắc Thượng Quảng Thâm bốn cái thành thị các có đặc điểm, một cái là chính trị trung tâm, một cái là kinh tế trung tâm, một cái là ngàn năm thương đều, một cái là mới phát mở ra thành thị. Tề Thiệu xem thằng nhíu mày, gia hỏa này thật phiền nhân, có thể hay không câm miệng? Hắn vừa định nói chuyện, di động tiếng chuông vang lên, tiếp lên vừa nghe là đồng tiên sinh. Tề Thiệu tiểu khê đã trở lại. Tề thiệu không nghĩ tới bọn họ tin tức như vậy linh thông, mới cả đêm mà thôi. Đúng vậy, tối hôm qua phi cơ, kia ta lập tức lại đây. Tề thiệu nhìn về phía ngoài xe phong cảnh, chúng ta đã mau thông quan rồi. Đồng tiên sinh ngẩn ngơ, đã rời đi khách sạn. Như thế nào cứ như vậy cấp, ta còn tưởng thỉnh tiểu khê ăn bữa cơm cho nàng dẫn kiến mấy cái thân bằng hữu. Nàng nóng lòng về nhà, 6 năm không đã trở lại. Tề thiệu đã cùng cố vân khê thương lượng hảo. Hai người trước tiên ở thâm thành ngũ hồ khách sạn lớn hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn ước thượng hai nhà người trao đổi hôn sự. Tề thiệu ý tứ là muốn đại làm nhưng cố vân khê cảm thấy không cần thiết mời trí thân người nhà cùng bằng hữu làm cái đơn giản nghi thức thì tốt rồi. mặc kệ như thế nào trước đăng ký đăng ký đi. kia chúng ta này liền chạy tới cần thiết thấy cái mặt đã lâu chưa thấy được tiểu khê ta còn rất thưởng nàng. Đồng tiên sinh liền như vậy vui sướng quyết định cũng chưa cấp tề thiệu phản đối cơ hội. Cố vân khê cùng tề thiệu hai mặt nhìn nhau. Hắn có phải hay không có việc nha? Cái gì tân bằng hiểu? Không biết hắn ở trước mặt ta chưa nói cái gì? Tề thiệu khẽ lắc đầu, hắn đã sớm phát hiện hát ca này một bát người cùng cố vân khê càng thân cận thân như nhà mình con cháu. Gióc nghe xong phiên dịch nói, nhịn không được hỏi. Này tình huống như thế nào? Cố vân khê nhìn hắn một cái. Đợi chút ngươi là có thể nhìn đến hát mấy đại gia tộc nói sự người, đều là siêu cấp phú hào, ngươi có thể nhìn xem có hay không hợp tác cơ hội. Gióc nhìn không được hỏi. Bọn họ riêng chạy tới gặp ngươi. Cố vân khê, ngươi rốt cuộc là người nào? Cố vân khê mắt trợn trắng. Liền một cái thường thường vô kỳ tiến sĩ sinh, bọn họ chỉ là tới ôn chuyện, đừng quên ta mặc thị ủy thác quỹ hang ổ ở HK lần này còn liên thủ làm một phiếu. Gióc càng xem nàng càng cảm thấy thần kỳ kia còn thông quan sao? Quá, tề thiệu không yên tâm lưu tại bên này, chỉ có qua cái này quan khẩu, mới xem như chân chính an toàn. Bọn họ sẽ cùng lại đây. Cứ như vậy, đoàn người thuận lợi thông quan. Đường cố vân khê bước lên thâm thành thổ địa nhịn không được thở vào một hơi. thiên định an tâm, đây là mặt khác quốc gia cũng vô pháp cho nàng. Khi cách 6 năm, nàng rốt cuộc kết thúc phiêu bạc cầu học kiếp sống, về tới chính mình tổ quốc. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Cố Vân Khê hoan nghênh về nhà. Cố Vân Khê đột nhiên quay đầu lại, cư nhiên là một thân nhung trang Hoắc Vân Sơn, còn cho nàng kính một cái trịnh trọng quân lễ. Nàng theo bản năng đáp lễ, ngốc ngốc nhìn hắn, "Biểu ca, ngươi như thế nào biết ta hôm nay trở về?" Lần này Lâm thời hành trình, biết đến người một cái tát đều số lại đây. Hoắc Vân Sơn mặt mày mỉm cười, "Ta tại đây phụ mệnh tiếp ngươi đi kinh thành, phi cơ đã chuẩn bị tốt, tùy thời cất cánh." Cố Vân Khê, "Như vậy cấp Tề thiệu, hắn hôn lễ muốn ngâm nước nóng sao. Giót khiếp sợ miệng trương đại. Cố vân khê, người cái này kẻ lừa đảo, ngươi gạt ta. Cái này kêu thường thường vô kỳ người thường. chương 180, tề thiệu cái thứ nhất phản ứng chính là có thể hay không châm trước mấy ngày. Trước làm chúng ta đem kết hôn. Trước đăng ký cũng đúng a. hắn cảm giác bỏ lỡ lần này, liền xa xa không hẹn. Hoắc vân sơn tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kết hôn có cái gì hảo cấp? Tiểu khê mới 22 tuổi tề thiệu phát cái gì lăng cùng nhau đi à. Tề thiệu là thưởng cự tuyệt nhưng cố vân khê nhìn về phía hắn, lôi kéo hắn tay cười thùm tỉm nói. Không quan hệ lạc chúng ta ở nơi nào đều có thể kết hôn. Hảo đi, này thuyết phục tề thiệu. Bất quá, đồng tiên sinh bọn họ đang ở tới rồi trên đường. Này cố vân khê trần chờ một chút, ta cho hắn gọi điện thoại đi. Nàng dùng tề thiệu di động gạt ra dãy số đồng ra ra, ngài hảo ta là cố vân khê. Là là là, vốn dĩ hẳn là tự mình tới cửa bái phòng, nhưng, lầm thời có việc ta phải phi kinh thành một chuyến, lần sau ước được không? Ngài nếu có chuyện gì, có thể cùng ta ở trong điện thoại nói. Thật không có việc gì. Tốt đến lúc đó ta cho các người phát kết hôn thiệp mời các ngươi nhất định phải tới nha. Còn có thể cùng ai? Đương nhiên là cùng tề thiệu kết hôn nha. Tề thiệu mặt thức khắc nhiều mây truyền tình, vẫn là tiểu khê nhất hiểu tâm tư của hắn. Ta trước bồi ngươi đi kinh thành, lại đi quê nhà của ngươi hải thành thương lượng hôn sự. Hào, nhìn hai người tay nắm tay rời đi, gió có điểm hoàng. Cố vân khê ta làm sao bây giờ? Cố vân khê buồn cười. Giao trộn bái, nàng nhìn về phía hoắc vân sơn, đưa mắt ra hiệu. Đem hắn cũng mang lên, ngươi hẳn là biết thân phận của hắn đi. Bên người nàng bảo tiêu bảo mẫu đều không phải bài trí, sẽ định kỳ hội báo tình huống của nàng. Đương nhiên, nàng cũng là ngầm đồng ý. Hoắc Vân Sơn đối đưa tới cửa hàng tỷ phú Hào đương nhiên sẽ không cự tuyệt bậc này với hành tàu máy ATM. Hành, chẳng qua Hoắc Vân Sơn trước đó chuẩn bị chính là mười mấy người loại nhỏ máy bay vận tải. Gióc tuy tùng nhân viên quá nhiều tễ không đi lên. Gióc đơn giản bàn tay vung lên tập tiền bao một trận máy bay vận tải. Trên phi cơ có các loại mỹ thực có thuyền từ cháo, bánh cuốn, cả luộc sủi cảo tôm, heo sữa nướng, ngỗng nướng từ từ. Cố Vân Khê kinh ngạc cực kỳ. Như thế nào có nhiều như vậy ăn? Hoắc Vân Sơn đem sủi cào tôm đưa đến nàng trước mặt. Ta biết ngươi thích ăn, khiến cho người lục xoát tề bên này mỹ thực, làm ngươi một lần ăn cái đủ. Cố vân khê một sờ cương nhiên vẫn là ấm áp, có một chút nho nhỏ vui vẻ. Là làm ta đừng nhớ thương bên này thức ăn, chạy nhanh ma lưu chạy lấy người đi. Thông minh, Hoắc Vân Sơn ha ha cười. Xem ngươi gầy ăn nhiều một chút, mỗi lần nhìn đến nàng liền càng gầy một phân ai, không có hào hảo ăn cái gì sao lần này càng là khoa trương, quần thâm mắt hảo rõ ràng có thể so với quốc bảo. dốc xem ở trong mắt âm thầm lấy làm kỳ, này cũng quá chiếu cố đi. cố vân khê, ngươi nói thực ra đi, ngươi rốt cuộc là người nào? cố vân khê chỉ chỉ hoắc vân sơn quyết đoán đem nổi quang đi ra ngoài. đây là ta biểu ca ta ông ngoại là hắn ra ra chính là ngươi chỉ tên muốn gặp người kia. dốc lập tức bị lầm đạo chính là nói, này một nhà rất có quyền thế lâu. Hắn cố ý cùng hoắc Vân Sơn đáp lời tìm hiểu tin tức nhưng hoắc Vân Sơn khẩu phong thực khẩn tích thủy bất lẩu. Cố vân khê ăn uống no đủ liền mệt nhọc qua ở tề thiệu trong lòng ngực bổ miên. Không gian quá tiểu nhẫn nhẫn đi. hoắc Vân Sơn xem ở trong mắt có chút đau lòng. Nàng đây là bao lâu không ngủ. Tề thiệu là một cái im tiếng động tác ý bảo hắn đừng nói chuyện, đừng quấy giày tiểu khê ngủ. Chờ cố vân khê lại một lần tỉnh lại khi là ở một phòng, bốn bề vắng lặng an tĩnh cực kỳ. Nàng quan sát một chút hoàn cảnh theo sau gạt ra một hồi điện thoại. Tề thiệu đây là nơi nào? Là hữu nghị khách sạn ta liền ở ngươi cách vách phòng, ngươi đã ngủ 10 cái giờ, có đói bụng không ta bồi ngươi đi ăn bắc kinh vịt quay, được không? Cố vân khê lập tức tinh thần, bay nhanh bỏ dậy. Hảo chờ ta, đi ra ngoài ăn là không có khả năng, nhưng ở khách sạn cái gì đều có cố vân khê là cái thực dễ dàng thỏa mãn người từng ngụm từng ngụm ăn vịt quay ăn đầy miệng là du. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Cố vân khê dùng sức gật gật đầu tới rồi Bắc Kinh nhất định phải ăn vịt quay nha, mới ra lò vịt quay tốt nhất ăn, béo mà không ngắn, ra giòn mùi thịt một ngụm cắn đi xuống còn có nước sốt. Ăn mấy khối có điểm nghị tề thiệu cho nàng bao cái cuốn bánh đưa cho nàng. Nàng ăn chính hương, bên tai chuyển đến Hoắc Vân Sơn Thanh Âm. Nhà này chủ đánh hoài dương đồ ăn, món ăn Quảng Đông cập lỗ đồ ăn, hẳn là đối với người ăn uống. Cố vân khê không thừa nhận chính mình là tiểu tham ăn. Biểu ca, ngươi như thế nào còn ở? hoắc Vân Sơn mắt trợn trắng, tiểu không lương tâm, ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều là ta ở an bài. Đương nhiên, càng quan trọng là bảo an công tác, cố vân khê sẽ không biết nàng an bảo cấp bậc lại để ra một cấp bậc từ nàng về nước rơi xuống đất kia một khắc liền bắt đầu dùng nhất nghiêm mật an bảo thi thố. Cố vân khê lập tức thay đổi thái độ cười ngọt ngào. Cảm ơn biểu ca ta đặc biệt cho ngươi cùng ông ngoại mang theo lễ vật. hoắc Vân Sơn có chút ngoài ý muốn. Ngươi như vậy vội vàng rời đi còn nhớ rõ cho chúng ta mang lễ vật. Hắn đã biết nàng gần nhất là một loạt sự tình, bội phục đồng thời cũng không cấm có chút nghĩ mà sợ. Nàng lá gan thật đại, cái gì đều dám làm, đem thiên thọc cái lỗ thủng còn có thể toàn thân mà lui, lợi hại. Nhưng, hơi có không sợ liền có dẫm chống không nguy hiểm. Kia cần thiết nha, ai làm ngươi là ta biểu ca. Hoắc Vân Sơn lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Ngươi thật sẽ hống người. Cố vân khê cười hì hì nhìn hắn, hắn đã cưới vợ sinh con, nhưng nhìn biến hóa không lớn. Ngày nào đó làm ta trông thấy biểu tàu cùng tiểu cháu trai nha. Hoắc vân sơn mặt mày giãn ra, lãnh đạo hẳn là thực sắp triệu kiến ngươi, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Vân, gióc đâu, ta làm ngoại sự cục người phụ trách triều đại hắn, bồi hắn nơi nơi tham quan. Hoắc vân sơn đã sớm đem người đuổi đi, hắn chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ cố vân khê. Ngày thứ ba, Cố Vân Khê liền đã chịu triệu hoán, chạy nhanh thay đổi một bộ quần áo, cầm mới viết cái đầu tư liệu ra cửa. Lần này đi chính là quốc tân quán, Cố Vân Khê còn có tâm tình thưởng thức một chút mỹ lệ phong cảnh. Nơi này thật xinh đẹp, trách không được các quốc gia thủ tướng đều xuống giường tại đây. hoắc Vân Sơn yên lặng nhìn nàng một cái, nàng rốt cuộc là vô tâm không phổi, vẫn là tâm đại. Hắn đều thấy nàng khẩn trương, nàng khen ngược một chút đều không khẩn trương. Cố vân khê không phải lần đầu tiên bị chịu kiến nha, nàng đều thói quen. Hoắc vân sơn bị ngăn ở cửa, cố vân khê cho hắn một cái yên tâm ánh mắt tùy tiện đi theo nhân viên công tác tiến vào phòng tiếp khách. Như cũ là cái kia hình bóng quen thuộc nhưng thái dương nhiều một chút bạch, khuôn mặt già nua tất cả đều là lao tâm lao lực dấu vết. Cố vân khê tự nhiên hào phóng đi vào đi. Ngài hào ta lại tới rồi. Lãnh đạo mẩn ra một chút cố vân khê ăn mặc một thân chính trang, nhìn giống đại nhân, nhưng một đôi đen nhánh đôi mắt như cũ thanh triệt sáng ngời. Tiểu khê à, chúng ta 6 năm không gặp, chỉ chớp mắt liền thành đại cô nương, chính là quá gầy, phải hảo hảo ăn cơm nha. Hắn tiếp đón nhân viên công tác đưa lên trà bánh, nghe nói người thích ăn mới ra lò điểm tâm, người nếm thử, nếu là thích mang mấy hộp trở về. Hảo đát. Cố vân khê tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên, một bên đơn giản giới thiệu một chút chính mình học tập tình huống. Tuy rằng, lãnh đạo biết đến không ít nhưng vẫn là rất có tâm trí nghe. 6 năm thời gian, nàng ra sức học hành ba cái chuyên nghiệp thuận lợi bắt được xong tiến sĩ học vị. Chính là nói, máy tính, điện tử công trình, vô tuyến điện vật lý học 3 cái chuyên nghiệp đều học. Cố vân khê vui vui vẻ vẻ gật đầu. Đúng vậy, ta còn bắt được điện tử tin tức ngành sản xuất tân nhân thường, ở đứng đầu khoa học tạp chí phát biểu hai mươi mấy thiên luận văn, đáng tiếc. Nàng dừng một chút, mặt lộ vẻ tiếc núi chi sắc. Lãnh đạo hỏi, đáng tiếc cái gì, mười thành công lực chỉ có thể lộ ra tám phần, không dám mũi nhọn quá lộ. Cố vân khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta sợ hồi không được quốc Lãnh đạo nghe vậy mặc mặc có thể lý giải nàng tiếc nuối rõ ràng có thể trở thành thế giới đứng đầu học thuật đi đầu người, nhưng, vì về nước không thể không thu liễm một vài. Nàng nếu lưu tại mỹ quốc vinh hoa phú quý là không thiếu, học thuật thượng thành tựu cũng sẽ không thấp. Nhưng nàng như cũ lựa chọn về nước này một phần xích từ chi tâm làm người cảm động. Nàng hy sinh, bọn họ đều xem ở trong mắt, cố vân khê lao một phen mặt khóe miệng nhẹ dương, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bất quá, cũng không có gì ta có thể đem một thân sở học đền đáp tổ quốc chính là hạnh phúc nhất sự. Người thực hào, lãnh đạo có chút cảm khái, đúng là này đó lòng mang chí lớn, nhiệt ái tổ quốc nhân tài, mới làm cái này một nghèo hai trắng quốc gia ở ngắn nguồn vài thập niên thoát khỏi nghèo khó trở thành một cái hiện đại hóa cường quốc. Người kia mấy thiên luận văn ta đều xem qua, xem ra tới người học thực tập theo tương quan chuyên nghiệp đồng chí nói, người đã đạt tới quốc tế đứng đầu trình độ. Cố vân khê ngượng ngùng cười cười. Đây là ta hai ngày này viết tư liệu, ngài xem xem. Tiêu đề, luận hiện đại quân đội điện tử tin tức hệ thống tổng giàn giáo. Nàng chỉ viết một bộ phận nhỏ, là về di động thông tín đầu cuối cùng quân dụng toàn cầu vệ tinh thông tín hệ thống liên tiếp. Lãnh đạo đối này phi thường cảm thấy hứng thú, hỏi rất nhiều vấn đề cố vân khê định liệu trước đĩnh đặc mà nói cực kỳ thực tin. Lãnh đạo không phải chuyên nghiệp nhưng, hắn ánh mắt vượt mức quy định. Người đem học thuật lý luận cùng thực tiễn kết hợp đi lên chống đỡ nổi lên toàn bộ khổng lồ hệ thống lý nghiệm Này cùng học thuật phái chiêu số không giống nhau, điểm này quá khó được. Ta chằn chọc ở các bí mật quân sự hạng mục mọi người đều cho rằng ta học được ra lông. Cố vân khê nghịch ngợm cười nói, kỳ thật không phải ta là Trang. Điểm này liền bên người nàng bảo tiêu đều không lớn rõ ràng, rốt cuộc loại này độ cao bảo mật hạng mục nàng có thể tiến nhưng bên người nàng người là vào không được. Lãnh đạo ánh mắt sáng lên, đều học xong, đúng vậy, hào hào, lãnh đạo cao hứng hỏng rồi. Cố vân khê nói, lại cho ta một chút thời gian, ta đem mấy năm nay kinh nghiệm sửa sang lại ra tới, trong đó có vài cái hạng mục phi thường đáng giá vừa nói. Yêu cầu bao lâu, cố vân khê nghĩ nghĩ, một tháng đi, lãnh đạo tính tính thời gian, kia hành, đến lúc đó tương quan chuyên gia nhóm thể tụ Bắc Kinh chuyên môn khai một cái học thuật hội nghị. Đối này, cố vân khê có thể có có thể không, nàng chỉ phụ trách viết ra tới là được, mặt khác đều không cần nàng nhọc lòng. Lần này ta trở về còn mang về tới một phần lễ vật. Nàng đem một cái phong thư đưa qua đi, lãnh đạo nhảy ra tới vừa thấy, một chương trên tờ giấy trắng viết mấy hành con số. Đây là, cố vân khê giới thiệu nói, tổng cộng 2 tỷ Mỹ Kim, 1 tỷ là ta cùng tề thiệu quyên tặng cấp quốc gia, 1 tỷ là quản lý tài sản đoạt được lợi nhuận. Lúc ấy giúp đỡ quản lý tài sản, nhoáng lên nhiều năm như vậy, cũng tới rồi thu hoạch mua. Hiện giờ này một số tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản tiết kiệm tùy thời có thể tiến vào, đây là tài khoản dãy số cùng mật mã. Hiện tại cực cần dùng tiền, đặc biệt là khoa học kỹ thuật hạng mục cùng quân phí. Lãnh đạo nhìn trước mắt cái này nhược không bệnh kinh phong nữ hài tử, đôi mắt đều không nháy mắt lấy ra khổng lồ cự khoản, 2 tỷ Mỹ Kim A, không phải 20 khối. Nàng thật sự thực ghê gớm, không tham luyến ham muốn hưởng thụ vật chất coi tiền tài như cạn bã, một khang nhiệt huyết chỉ vì chính mình tổ quốc. Hắn nhịn không được có chút cảm khái. Ta đã nghe nói tề thiệu chủ khống trận này tài chính ngắm bắn chiến quả nhiên là lợi hại quốc gia của ta có như vậy tài chính nhân tài ta thật cao hứng. Tề thiệu tên cũng đã sớm tiến vào bọn họ tầm mắt từ lúc bắt đầu cao ngạo thiếu niên, hiện giờ thành đầu tư giới phiên vân phúc vũ nhân vật. Ngắn ngủn mấy năm, hắn liền thu hoạch vô số tài phú thân gia chi cao làm người líu lưỡi. Người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy, hắn còn có cái gì lo lắng? Cái này quốc gia chú định sẽ đi bước một đi hướng thịnh thế. Ta thế mọi người cảm ơn các ngươi, các ngươi là tổ quốc hảo nhi nữ. Cố Vân Khê cười mị mắt có điểm tiểu đắc ý, lại có điểm ngượng ngùng, đáng yêu cực kỳ. Đây là chúng ta nên làm." Lãnh đạo đột nhiên hỏi nói, "Ngươi đối tương lai có tính toán gì không?" Cố vân khê không cần nghĩ ngợi nói, ta nghe theo tổ chức an bài, lãnh đạo lực hơi trầm ngâm, người nguyện ý cả đời mai danh ẩn tích sao. chương 181, cố vân khê biết cái gì là tốt nhất đáp án, nói một câu nguyện ý có thể xoát đủ hào cảm giá trị. Nhưng, nàng do dự, ách, đó có phải hay không tỏ vẻ về sau chỉ có thể đãi ở một chỗ, nơi nào đều không thể đi, không thể cùng người nhà nhiều ở chung. Nàng nghe nói một khi mai danh ẩn tích phải rời xa người nhà, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, ở hẻo lánh xa xôi địa phương gian khổ phấn đấu. Nàng nguyện ý đem một thân sở học đền đáp tổ quốc cũng có thể chịu khổ, nhưng không nghĩ không có nửa điểm tư nhân sinh hoạt. Lãnh đạo có chút ngoài ý muốn, nàng ý tưởng còn rất khác loại, bất quá cao chỉ số thông minh hài tử ý tưởng cùng người thường không giống nhau. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp hiệu suất càng cao, ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi chơi thay đổi hoàn cảnh có thể kích phát càng nhiều linh cảm. Cố vân khê vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ một chút nàng không so đo thanh danh, không để bụng tiền tài có thể đem sở hữu gia sản toàn bộ quyên ra. Nhưng làm nàng hy sinh hết thầy, có điểm khó khăn. Ta đỉnh đầu còn có một cái mạc thị ủy thác quỹ, không thể tất cả đều ném cho tề thiệu đi. Nếu không ta dùng hai cái tên, một cái có thể ở bên ngoài hành tẩu, một cái ở nội bộ dùng. Gián điệp cũng làm không rõ ràng lắm nha, lãnh đạo. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứa nhỏ này quá thông minh, quá có chủ kiến cùng truyền thống ái quốc phần tử trí thức không giống nhau. Nàng khoa học kỹ thuật năng lực rất mạnh, nhưng tài chính phương diện tựa hồ cũng rất cường, ánh mắt vượt mức quy định. Kỳ thật nàng cũng rất thích hợp chiến lược ra. Hắn đối như vậy khan hiếm nhân tài là phi thường bao dung. Người đi học khi liền không như thế nào chơi. Cố vân khê cười tùm tìm nói. Cho nên, man hối hận, lãnh đạo xoa xoa giữa mày. Người cùng tề thiệu là chuyện như thế nào? Cố vân khê sửng sốt một chút, hắn không phải đều biết không? Ách, chúng ta nói chuyện mấy năm luyện ái, hiện tại tính toán kết hôn, trước thành gia sau lập nghiệp mọi người đều có thể an tâm. Kết hôn là chuyện sớm hay muộn, vãn kết không bằng sớm kết đi. Lãnh đạo tay nhẹ gõ mặt bàn. Tề thiệu là khó gặp tài chính nhân tài, ta càng xem trọng hắn ở quốc tế tài chính thị trường kiếm tiền. Cố vân khê theo bản năng gật đầu tránh người nước ngoài tiền nhiều sảng A. Làm hắn đi hải ngoại phát triển, Mễ quốc khẳng định không được lạc, lãnh đạo thấy nàng còn không có phản ứng lại đây, nhịn không được than nhẹ. Nếu là như thế này, các ngươi nếu là kết hôn nói, liền phải ở riêng hai xứ. Cố vân khê sừng sốt một chút, nàng đều không có suy xét như vậy xa. Quốc tế thị trường rất lớn, so quốc nội lớn hơn, quốc nội không phải không thể chơi, mà là. Không đúng rồi, nàng cùng tề thiệu đã nói tốt muốn cùng nhau ở quốc nội dốc sức làm. Nhưng lãnh đạo ý tứ không phải như vậy một chuyện. Mấy năm nay mà kệ phát sinh chuyện gì, hắn vẫn luôn làm bạn ở ta bên người, không rời không bỏ. Lãnh đạo bỗng nhiên ha ha cười, còn vì ngươi giận giữ đồ mễ quốc tài chính thị trường. Cố vân khê, xấu hổ đến môi tường. Nàng lớn tiếng phủ nhận, đây là lời đồn, lời đồn ngăn với chí giả. Lãnh đạo cười lớn hơn nữa thanh, trên đường trở về, hoắc vân sơn nhìn nàng vài mắt thật sự nhịn không được. Không thuận lợi sao. Còn hành đi, Cố Vân Khê cũng không hảo nói nhiều cái gì. Tiếp theo ta muốn bế quan một tháng, nhiều cho ta chuẩn bị điểm ăn ngon. hoắc Vân Sơn tỏ về cái này đơn giản nhất. Người mỗi ngày muốn ăn cái gì, trước tiên điểm đơn, ta làm người cho ngươi làm. Cố Vân Khê có một việc bách tư không được này giải. Người đều là thượng giáo, vì cái gì còn sẽ phái tới làm loại chuyện này. Này không khoa học đi, người vẫn luôn là ta nối tiếp chúng ta quen thuộc người đối ta có trình độ nhất định tín nhiệm. Hoắc Vân Sơn sờ sờ nàng đầu trong mắt có ý cười. Người hiện tại biết chính mình có bao nhiêu quan trọng đi. Mặt trên đối với người ký thác rất lớn kỳ vọng. Nàng một hồi quốc đã bị trực tiếp mang về kinh thành có thể thấy được mặt trên đối nàng có bao nhiêu coi trọng. Cố Vân Khê cảm thụ trên người lá gan càng trọng. Hành đi, trở lại khách sạn Cố Vân Khê thấy được một cái không tưởng được người. Tiểu Khê đã trở lại. Tóc hoa dâm lão giả liền như vậy ngồi ở phòng xếp trên sofa, đầy mặt thử ái, phẳng phất xuyên qua thời gian, về tới mới gặp khi. Cố vân khê vui vẻ chạy như bay qua đi. Ông ngoại, ngài như thế nào tới? hoắc lão đánh giá 6 năm không thấy tiểu cô nương, rút đi ngây ngô cùng tính trẻ con, trổ mã duyên dáng yêu kiều. Hắn phi thường vui mừng, trở về liền hảo A. Lại đây nhìn xem ngươi, bắt tay vươn tới. Cố vân khê ngoan ngoãn đem tay phải vói qua, hoắc lão thế nàng bắt mạch một lát sau. Đổi tay trái, tay phải đổi tay trái, khám nửa ngày, hoắc lão hơi hơi nhíu mày. Bồi ở một bên tề thiệu trong lòng run sở, thế nào, hắn cũng bị bắt mạch, hắn tuổi trẻ, không có gì khuyết điểm lớn. Nhưng tiểu khê trời sinh thể nhược học tập áp lực lại đại cùng người đấu trí đấu dũng tinh thần đổ cao khẩn trương. hoắc lão không tiếng động thở dài một hơi, đứa nhỏ này quá liều mạng bệnh can khí tích tụ liên lụy tâm thần ngươi đây là quá mệt mỏi đến hảo hảo tĩnh dưỡng ta cho ngươi khai một tiếp dược điều trị một đoạn thời gian lại cho ngươi mấy chương thực bổ phương thuốc quan trọng nhất chính là không thể thức đêm mỗi lần thế nàng bắt mạch nàng đều có như vậy như vậy tiểu mau bệnh thật làm người lo lắng biết rồi hoắc lão khai phương thuốc hoắc vân sơn dành trước tiếp qua đi ta tới cố vân khê cũng mặc kệ nàng chỉ phụ trách ăn là được Minh Duyệt thực hảo ta vốn dĩ muốn cho nàng cùng ta cùng nhau về nước, nhưng nàng còn tưởng ra sức học hành thạc sĩ học vị ta đã làm ơn lão sư chiếu cố nàng, đây là nàng mấy chương ảnh chụp. Nàng đã đem tiểu lâu đưa cho Miller giáo thụ ở cách vách mua phòng hoắc Minh diệt tự nhiên mà vậy thành hàng xóm, chiếu cố một chút thuận lý thành chương. Mà, mặc ra tiểu bát đã hoàn thành ở kinh thành việc học thi đậu Harvard thương học viện. Hai cái nữ hài từ ở nước ngoài cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Đến nỗi nàng tiểu ca còn có mấy tháng là có thể về nước. Hoắc lão lật xem ảnh chụp nhìn thương yêu nhất tiểu cháu gái tươi cười sán lạn bộ dáng, không cấm đỏ hốc mắt. Thật tốt à, có người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn. Cảm ơn ngươi tiểu khê. Hắn vĩnh viễn quên không được cháu gái tự bế khi bộ dáng vô pháp cùng ngoại giới giao lưu, mà hiện giờ hướng dương mà sinh tại thế giới danh giáo đọc sách tươi cười như thế tươi đẹp. Hắn cuối cùng là không làm thất vọng mất sớm như từ con dâu. Cố Vân khê khẽ cười nói, đều là người trong nhà, Minh Diệt chính là ta muội muội nha. Đúng đúng là người một nhà. Hoắc lão nhịn không được đi theo cười. Cố Vân khê nhớ tới một chuyện, làm triệu tỷ đem dương ra lấy lại đây. Ông ngoại, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nhìn xem thích sao? Là trung y sách cổ thật dày một chồng, ước chừng có hai mươi mấy bổn. Thậm chí có đặc biệt chân quý viết tay phiên bản, có chút là Hoắc lão không có gặp qua. Hắn như hoạch chân bảo vui mừng không thôi đây là nam tống bản ngoại đài bí muốn cùng bị cấp thiên kim muốn phương ngươi nơi nào làm ra trên thị trường đã không có nguyên tống phiên bản chỉ có minh thanh thời đại loại này y thư quyền uy tín là xem chiều đại càng là phía trước chiều đại càng cụ quyền uy tín hắn nhịn không được lật vài tờ phát hiện có mấy cái địa phương cùng minh thanh phiên bản không giống nhau không cấm kích động lên cái này phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Ta làm người khắp nơi bắt được tố nguyên bản sách cổ đại bộ phận đều ở Nhật Bản, ta sấn r bổn kinh tế hỏng mất khi thu điểm. Cố vân khê biết này đói y thư giá trị, đáng tiếc hiện giờ người đều không có ý thức được này chân quý chỗ. Bởi vì lịch sử nguyên nhân rất nhiều đồ vật đều thất truyền, rất nhiều chân quý chung y sách cổ sói mòn đến hải ngoại, các đại viện bảo tàng đều có tương quan cất chứ, điểm này thật làm nhân sinh khí. Mà mấy năm gần đây, theo nước ngoài nhà siêu tập sôi nổi ùa vào tới cầu mua, rất nhiều rơi dụng ở dân gian các loại sách cổ đồ cổ liền như vậy chảy về phía nước ngoài. Trung y ở hoa hạ suy thoái, nhưng ở nước ngoài thực chịu coi trọng ai. Nàng thay đổi không được đại thế, nhưng hy vọng có thể thông qua chính mình một chút nhỏ bé chi lực bảo tồn mồi lửa đi. Chỉ cần có này đó y thư ở Trung y này một mạch liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt hoắc lão tâm thần tất cả tại y thư thượng xem nhìn không chấp mắt yêu thích không buông tay. Gì, đây là châm cứu sân phơi đồ. Cố vân khê nhìn thoáng qua. Đúng vậy, thời đường, hiện giờ cất chứa với đại anh viện bảo tàng ta làm người thác xuống dưới. Này mấy thứ cũng là, đều là từ các viện bảo tàng hàng triển lãm trung thác xuống dưới. Ngài xem, đây là ảnh chụp có thể đối ứng xem. Nàng là không có không, nhưng, nàng có tiền A, giải điểm tiền làm người làm. Không nói cái khác viện bảo tàng nhân viên công tác liền rất vui kiếm này một bút khoản thu nhập thêm. Còn bảo đảm, một khi có bán ra tính toán, trước tiên thông chi nàng. hoắc lão thực vui vẻ. Phần lễ vật này ta thực thích tiểu khê, người có tâm. Cố vân khê nghĩ nghĩ nói. Ta làm người lại khắp nơi nhiều vơ vét chút, không riêng gì hải ngoại quốc gia của ta dân gian rơi dụng không ít sách cổ. Tiền là vật chết tới rồi nhất định độ cao chính là một con số trò chơi, không bằng làm chút có giá trị sự đến lúc đó ta kiến một cái trung y sách của viện bảo tàng ngài giúp đỡ tăng thêm cứu giúp bảo hộ cùng nghiên cứu cũng làm hậu nhân biết trung y là chúng ta mà không phải tùy ý những cái đó người nước ngoài vạn vẹo lịch sử tỷ như nào đó không biết xấu hổ trộm quốc liền chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta quốc gia đồ vật trộm các loại đăng ký di sản thế giới ngẫm lại liền tức giận ta không nghĩ mấy trăm năm sau chúng ta hậu nhân đều nghĩ lầm trung y học là người nước ngoài sáng tạo phát minh theo nàng lời nói. Hoắc lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, bọn họ quốc gia mấy ngàn năm sán lạn lịch sử văn hóa phải bị người khác trộm đi sao? Không được tuyệt đối không được. Tiểu Khê, người nói rất đúng, chúng ta phải bảo vệ nhà mình bảo bối, người có cái gì yêu cầu cứ việc tìm ta. Hoắc Vân Sơn nhịn không được nhảy ra đánh gãy. Ra ra, nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Này Hoắc lão trần chờ cố Vân Khê là làm nghiên cứu khoa học hạt giống tốt này không thể chậm trễ. Nếu không, làm ngươi huynh để tỷ muội tiếp nhận này một khối. Cố vân khê tính tính, đại ca muốn xen vào trong nhà sinh ý, nhị tỷ ở gây dựng sự nghiệp tiểu ca chờ hắn một hồi quốc liền phải vội khai. Thật không có xá thích người được chọn, tề thiệu thấy cố vân khê như vậy khó xử chủ động xin ra trận. Ta đến đây đi, ngươi vội lại đây sao? Ta phụ trách nhìn chằm chằm là được đến nỗi cụ thể sự vụ tề thiệu nhìn về phía hoác lão, hơi hơi mỉm cười hoắc lão, ngài trong nhà có chọn người thích hợp sao? Tìm một cái ra tới rèn luyện sao? hoắc lão giật mình, làm ta hào hào ngẫm lại. Tiến đi hoắc lão, cố vân khê tê liệt ngã xuống ở trên sofa nghỉ ngơi. Tề thiệu nhịn không được hỏi. Lãnh đạo nói như thế nào? Hắn có phải hay không muốn an bài công tác của ngươi? Ngươi sẽ đi nơi nào? Hắn nhất quan tâm chính là cái này. Cố vân khê đơn giản đem sự tình nói một lần. Tề thiệu mặt đều tái rồi. Lãnh đạo thật sự nói như vậy. Ta cảm thấy tiền của ta đã tránh đủ rồi, hiện tại chậu vàng dừa tay cũng đúng, cả đời đều không lo ăn uống tiền nhiều hơn cũng liền như vậy, không có gì ý nghĩa. Hắn xuất thân phú quý từ nhỏ liền chưa từng thiếu tiền cho nên đối tiền tài dục vọng không có như vậy mãnh liệt. Dù sao, hắn là muốn đi theo tiểu khê chạy tiểu khê ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. phu thê lâu dài ở riêng, phi thường không tốt, cố vân khê khóe miệng co giật. Ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, này không phù hợp thời đại chủ lưu, hai chúng ta đều quá khác loại không tốt sẽ bị mắng. Trước thương lượng một chút đi, lấy phán đoán của ta qua không bao lâu liền phải gặp ngươi. Thấy ta làm gì, ta chỉ là một người bình thường. Tề thiệu kỳ quái, cố vân khê xoa xoa giữa mày, làm gì học nàng nói chuyện. Người quét ngang tài chính thị trường đã sớm thanh danh bên ngoài, mà hiện tại quốc nội tài chính thị trường không lớn thành thục. Nàng lắc lắc đầu, đem chưa hết nói nuốt trở vào có chút lời nói không tới phiên nàng nói. Tề thiệu đối quốc nội tài chính hệ thống cũng không nghĩ phát biểu ý kiến, liền cổ phiếu giao dịch thị trường cũng là mấy năm trước khai, xem như mới phát sự vật còn đang sờ cục đá qua sông. Không giống nước ngoài, đã có mấy trăm năm có một bộ thành thục hệ thống. Nàng liệu sự như thần quả nhiên, ngày hôm sau buổi chiều tề thiệu đã bị thỉnh đi rồi. Trước khi đi cố vân khê truyền thụ kinh nghiệm. Đừng khẩn trương, đó là vị thông tình đạt lý lãnh đạo. Thẳng thắn thành khẩn điểm, hắn sẽ thích nhưng cũng phải chú ý đúng mực có chút vết sai nói đừng nói ra tới. Tề thiệu sơ sờ nàng mặt cười nói, đừng lo lắng ta thực mau trở về tới buổi tối chúng ta cùng nhau ăn vân nam bún. Hắn không tính toán dấn thân vào chính giới, cũng không nghĩ ra ngoại quốc phát triển, chỉ nghĩ trở về kế thừa gia nghiệp. Cho nên không có như vậy nhiều cố kỷ, nhưng có thể như hắn mong muốn sao. Tương lai không thể đoán trước, hết thảy đều có khả năng. chương 182, Ngài hào Tề Thiệu tự nhiên hào phóng vấn an, tâm thái đặc biệt ổn. Lãnh đạo nhiệt tình tiếp đón hắn ngồi xuống, nhiệt tình kéo việc nhà. Tề Thiệu A ta đã sớm nghe nói tên của ngươi, ngươi cùng Tiểu Khê cùng nhau lớn lên, đúng không? Sự thật xác thật như thế, điều tra cố vân Khê bối cảnh khi Tề Thiệu liền tiến vào tầm mắt xuất thân trăm năm thế ra, mấy thế hệ người dựa làm buôn bán tích góp xuống dưới đại lượng tài phú. Giải phóng sau liền đem quốc nội tài sản đều nộp lên, còn bởi vì tề ra cùng HK thương giới có thiên ti vạn lũ quan hệ thành đại lục cùng HK chi gian con đường chi nhất, ở những năm đó, trăm phương nghìn kế tránh đi Đức Quốc phong tỏa đem khan hiếm vật tư đưa vào đại lục. Cũng coi như là màu đỏ nhà tư bản, cũng không có đã chịu nhiều ít đánh sâu vào. Cải cách mở ra sau tề ra liền bán của cải lấy tiền mặt ở HK một bộ phận tài sản cầm tiền ở thâm thành khổ tâm kinh doanh, sinh ý càng làm càng lớn. Đúng vậy, tề thiệu đem thận trọng từ lời nói đến việc làm phát huy tới rồi cực hạn. Lãnh đạo giờ khóc giờ cười, cùng ta cụ thể nói nói trận này tài chính ngắm bắn chiến đi. Hắn đối cái này thực cảm thấy hứng thú chỉ là xem báo cáo khiến cho người cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Tốt. Tề thiệu thì mỉ đem toàn bộ quá trình phân tích đương nhiên, không thể nói tránh đi. Nhưng, như cũ xuất sắc ngoạn mục nghe người nhiệt huyết sôi trào Lãnh đạo khen không dứt miệng, thảo xà hồi tuyến, phục mạch ngàn dặm bố cục quá tinh xảo, một trận đánh quá xinh đẹp, ghê gớm. Tề thiệu một trận là đánh bạc sở hữu, không cho phép thua trận. Có tâm tính vô tâm, đối phương chỉ có thể tự nhận xui xèo. Lãnh đạo khẽ gật đầu theo sau lại dò hỏi mấy năm nay việc học cùng công tác tình huống. Tề thiệu làm một cái ngắn gọn hội báo. Lãnh đạo thường thường đặt câu hỏi. Tiểu khê ở bên trong này cũng trộn lẫn một chân. Nàng phụ trách chiến lược tính phương án ta phụ trách thực thi. Tề thiệu nhắc tới âu yếm cô nương trên mặt nhiều một tia ôn nhu. Nàng có rất cường đại tiên tri tính. Nếu nàng dấn thân vào tài chính giới nói cũng là có thể oai phong một cõi nhân vật. Điểm này lãnh đạo cũng không hoài nghi cố vân khê ánh mắt viễn siêu với thời đại. Nàng càng thích làm nghiên cứu khoa học. Tề thiệu mặt mày ôn nhu xuống dưới. Đúng vậy, ta lúc trước liền cùng nàng nói có thể giúp nàng làm một cái tư nhân phòng thí nghiệm nàng liền làm chút chính mình cảm thấy hứng thú nghiên cứu khoa học hạng mục. Hắn lời nói có ẩn ý, lãnh đạo nháy mắt đã hiểu ta không phải phi tiến vào thể chế không thể có rất nhiều đường lui. Hắn hơi hơi mỉm cười. Người từ nhỏ liền đối cái này cảm thấy hứng thú sao? Nói thật ta đối tiền nhu cầu cũng không lớn, khó khăn cũng không lớn. Tề thiệu nói đỉnh cấp phép sai kiếm tiền với hắn mà nói quá đơn giản. Là tiểu khê thường nhiều lộng điểm tiền làm nghiên cứu khoa học nàng mục tiêu chính là mục tiêu của ta. Thấy hắn tam câu không rời cố vân khê, lãnh đạo không cấm vui vẻ. Như vậy thích nàng nha. Tề thiệu mặt ửng đỏ, lại không có lựa chọn làng tránh. Không phải thích là ái. Lãnh đạo khẽ gật đầu. Các người tính toán khi nào kết hôn. Đến lúc đó ta có rảnh nói cũng đi xem xem náo nhiệt. Tề thiệu kinh hỷ vạn phần. Ngài đồng ý chúng ta kết hôn. Lãnh đạo im lặng, hắn khi nào phản đối. Này hai cái tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì đâu. Chính là cố vân khê một nửa kia muốn thận trọng lại thận trọng, hắn đến tự mình đem một phen quan. Lấy hắn duyệt nhân vô số kinh nghiệm tới xem, tề thiệu người này quá mức kiệt ngạo, quá mức thanh lãnh, không chịu thế tục chói buộc liền một mình đâu em mờ quốc tài chính thị trường sự đều dám làm. Nhưng cố vân khê có thể khống chế hắn ước thúc hắn, hai người là tuyệt phối. Pháp luật giao cho kết hôn tự do chỉ cần hai người thưởng kết liền kết các ngươi đều là hảo hài tử ta thiệt tình chúc phúc các ngươi. Hắn này một quan là qua. Cảm ơn, tề thiệu vui vẻ cười cái này chúc phúc hắn thích. Lãnh đạo đối hắn có càng nhiều nhận chi. Tề thiệu ngươi đối quốc gia của ta tài chính giới có cái gì kiến nghị. Cái này tề thiệu trần chờ một chút. Ta không có tiếp xúc quá, liền không có lên tiếng quyền, nhưng là ta cho rằng một kiện mới phát sự vật muốn phát triển lên đến cho phép làm lỗi. Lời này cũng coi như trung quy trung củ, không có khác người chỗ. Nếu ngài có yêu cầu nói, ta có thể đem ta mấy năm nay kinh nghiệm làm tổng kết. Chia sẻ vẫn là có thể. Lãnh đạo vẫy vẫy tay. Người cá nhân kinh nghiệm không có biện pháp phục chế. Người đem quốc tế tài chính giới phân tích một chút đi, viết thành báo cáo giao cho ta. Hào, lãnh đạo lời nói phong vừa truyền. Người đối tương lai có cái gì ý tưởng? Cuối cùng tới rồi mấu chốt nhất khi tề thiệu mặt không thay đổi nói. Một bên kế thừa gia nghiệp một bên điều khiển từ xa kỳ hạ mấy cái quỹ Hắn đây là tỏ thái độ Lãnh đạo lực hơi trầm ngâm Nghe nói, rời đi Wall Street liền chặt đứt tin tức thực dễ dàng ngộ phán thế cục Chỉ dựa vào kỹ thuật là không được còn phải hiểu được phân tích các phương diện tin tức Đúng vậy, tề thiệu rời đi Wall Street sau, liền không có lại tính toán trở về Bất quá, muốn xem như thế nào thao tác đi Hơn nữa, trừ bỏ cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng ngoại, còn có rất nhiều quản lý tài sản phương thức giống nguy hiểm đầu tư chính là đánh giá một cái tân sang công ty trước tiên đầu tư. Lãnh đạo phản ứng thực mau, có điểm giống đánh bạc. Tề thiệu phi thường xem trọng này một khối, chỉ cần nhiều đầu mấy cái, luôn có cao hồi báo hạng mục. Đối, đầu tư bản thân liền có nguy hiểm, nhưng, chỉ cần 10 cái áp chung một cái, là có thể hề vốn. Còn có một loại, chính là thu mua xí nghiệp trọng tù tách ra, lại bán đi. Hắn đơn giản giới thiệu mấy cái nổi danh trường hợp từ giữa phân tích một chút. Đều viết xuống tới, viết xuống tới. Lãnh đạo đối này phi thường cảm thấy hứng thú. Người là một cái khó gặp tài chính kỳ tài có hay không hứng thú gia nhập ủy ban chứng khoán. Quốc gia của ta hiện có tài chính hệ thống, là một hàng tam sẽ Trung Quốc Nhân dân Ngân hàng, Ngân giám hội, ủy ban chứng khoán, bảo giam sẽ, phân biệt đối ứng giám thị ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Này mấy nhà trưởng môn nhân cũng chính là chế định tài chính giới quy tắc đại lão. Tề Thiệu không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, ta quá tuổi trẻ tư lịch không đủ. ở quốc nội rất nhiều ngành sản xuất đều là luận tư bài bối xa lánh nghiêm trọng, huống chi bởi vì đặc thù chính sách đã chịu hạn chế cực đại. Hơi vô ý liền phải cuốn tiến khắp nơi tranh đấu chung, người khác cũng sẽ không phục hắn. Lãnh đạo thực xem trọng năng lực của hắn, so với tư lịch người tài chính mới có thể đáng giá phá cách. Tề Thiệu trong đầu hiện lên một đạo linh quang tinh thần đại chấn. Nghe ngài như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Nói nói, tề thiệu chỉ chỉ chính mình, mặt mày phi dương. Ngài nói ta đương ca Ủy ban chứng khoán chủ tịch thế nào. Hai người nhìn nhau, đôi mắt đều sáng. ca Ủy ban chứng khoán thành lập với 1989 năm, phụ trách giám thị HK chứng khoán kỳ hạn giao hàng thị trường vận tác thay lời khác có thể quản khống HK tư bản thị trường. Nơi này qua có thể làm văn. Lãnh đạo có chút hưng phấn, HK là các quốc gia tư bản hội tụ địa phương, là toàn cầu tài chính trung tâm. Cái này ý tưởng rất lớn gan, thực hảo thực hảo đáng giá thử một lần, người con nắm chắc sao. Không có, nhưng có thể thử một lần sao. Tề thiệu đối HK vị trí này tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì càng tự do, càng phù hợp hắn yêu thích cũng không có như vậy nhiều điều điều khoanh tròn, quyền lực lớn hơn nữa. Liên tính trở về cũng là một quốc gia hai chế, lẫn nhau không quấy nhiễu. Mà đối đại lục tôi nói, đây là một cách thật lớn lợi hào, lãnh đạo đã ở suy xét như thế nào hỗ trợ hắn bước lên cái kia vị trí. Người yêu cầu cái gì trợ giúp cứ việc nói, chúng ta toàn lực duy trì ngươi. Người khác chen vào không lọt đi, nhưng tề thiệu tình huống không giống nhau tề ra ở HK có không ít sản nghiệp cùng HK các giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn có huy hoàng chiến tích hắn chính là có thể bằng một đã chi lực cùng M quốc ngạnh giang nhân vật. Ở hát ca cái kia từ bản giữa đường địa phương, chỉ cần ngươi đủ cường đại là có thể thưởng. Hào, cố vân khê đều sợ ngây người. Này tuyệt chiêu bất ngờ thật là tuyệt ngươi là như thế nào nghĩ đến. Người bạn trai thông minh bái, lại qua mấy tháng chính là Hong Kong trở về thời gian này điểm thật là khéo, có thể nói là thiên thời. Đến nỗi địa lợi nhân hòa, liền phải xem thủ đoạn của ta. Tề thiệu đắc ý rào dạt khoe khoang một đợt, ta lợi hại đi. Nếu hết thầy thuận lợi nói, HK Ly thân cận quá, ta có thể hai bên chạy. Cố Vân khê hướng hắn giơ ngón tay cái lên, lợi hại, hắn khác chưa nói. A, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, 98 Đông Nam Á tài chính gió lốc sẽ lan đến gần HK. Mọi việc đều có tính hai mặt, liền xem như thế nào thao tác chuyện xấu cũng có thể biến chuyện tốt. Cái này không vội, trước hào hào chu tính một chút. Không có, hắn phòng trừng cũng chính là thử một chút sẽ không cưỡng cầu. Tề thiệu đem một phần tư liệu đưa cho nàng. Nhà, đây là cái gì? Cố vân khê có chút tò mỏ. Tề thiệu mặt mày mỉm cười. Cho chúng ta kết hôn lễ vật. Cố vân khê định tình vừa thấy là trung quan thôn phụ cận một miếng đất 200 mẫu thủ tục vẫn là ngày hôm qua làm. Đây là một đường bật đèn xanh sao? Người quá quan, nghe nói qua có chút đặc thù đám người kết hôn muốn thẩm tra chính trị, nhưng nàng cũng yêu cầu sao? Ha ha ha, đối chúng ta suy nghĩ nhiều. Hắn càng muốn tận mắt nhìn thấy xem ta ta hay không thích hợp đương ngươi trưởng phu, ngươi giá trị so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn nữa. Tề thiệu hôn hôn bạn gái, lòng tràn đầy vui mừng. Này khối địa ngươi tính toán như thế nào thao tác, tưởng kiến cái gì, ta giúp ngươi, cố vân khê thuận miệng nói. Kiến mấy building đi, một chàng nơi ở lâu, mặt khác toàn kiến thương nghiệp lâu, đến lúc đó thuê thu tiền thuê tiểu ca gây dựng sự nghiệp đến lúc đó cũng có thể thuê cho hắn. Thu thuê là nhất không có kỹ thuật hàm lượng kiếm tiền phương thức không cần hoa cái gì tâm tư, nàng về sau cũng không có gì thời gian quản lý. Hành, tề thiệu là không sao cả, lại không thiếu chút tiền ấy, nàng cao hứng liền hào. Cố vân khê bỗng nhiên nhớ tới một người. Khương Nghị không biết như thế nào, kiến lâu là hắn cường hạng. Nhiều năm không thấy, liên hệ cũng không nhiều lắm, cũng không biết có hay không biến. Nghĩ đến Khương Nghị, liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến Nguyên Nam Chủ Tề Tĩnh, rất nhiều người vận mệnh đã bị nàng viết lại, không biết vận mệnh của hắn đi hướng phương nào. Tề thiệu sơ sờ nàng đầu, cái này không nóng nảy, người chạy nhanh đi viết, viết xong chúng ta là có thể đi ra ngoài kết hôn, đem hai nhà người đều kêu lên tới. Hắn đối kết hôn chuyện này có chấp niệm, cố vân khê không cấm cười trộm Người cũng có nhiệm vụ, hào hào viết, đừng rớt dây xích. Kia cần thiết, không thể làm ngươi thật mất mặt. Cố vân khê đem chính mình nhốt ở trong phòng, trừ bỏ một ngày tam cơm ngoại, chính là vùi đầu viết A viết. Thời gian quá bay nhanh, nàng rốt cuộc đem ngừng kết chính mình nhiều năm tâm huyết tư liệu viết ra tới, còn đem mấy năm nay học tập tiểu kết đều phụ thưởng. Đóng dấu ra tới, thật dày một chồng, ước chừng có một mét rất cao. Hoác vân sơn tới khuân vác khi, đôi mắt đều thẳng. Đáng sợ, không lâu lúc sau, cố vân khê bị kêu đi một cái thần bí địa phương mở họp, nói là học thuật tham thảo sẽ hành đi, nàng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng tới rồi địa phương, cả người đều mây ngẩn cả người. Khoa học quân sự viện, đưa nàng nhìn đến bằng hiểu khi, như một đạo sấm sét vèo bổ trúng nàng đầu óc. Nguyên lai, like, là nàng hiểu lầm có nguyện ý hay không ẩn tính giấu danh câu nói kia ý tứ. Nhân gia căn bản không tính toán đưa nàng đi xa phương, mà là muốn đem nàng đưa vào nơi này nha. A a. Chương 183 Nói đơn giản quân khoa viện là quân đội quân sư đoàn tư tưởng kho cùng tin tức nguyên. Đệ nhất nhậm viện trưởng là khai quốc nguyên soái vẫn luôn là thần bí nhất bảo mật đơn vị, không đối ngoại mở ra. Người thường cũng không biết nó tồn tại, nhưng trên thực tế, nó là thuộc về phó đại quân khu cấp bậc cấp bậc phi thường cao. Cho nên tiến vào nơi này công tác cùng ẩn tính dấu danh không có gì khác nhau. Cố vân khê vẻ mặt mê mang đi theo hoắc Vân Sơn tiến vào học viện. Xem người rất quen thuộc bộ dáng, ngươi thường xuyên tới nơi này. Công tác yêu cầu, Hoắc Vân Sơn một thân nhung trang, thần sắc nghiêm túc. Nơi này là vô số trong quân nhân tài tha thiết ước mơ địa phương. Đường Cố Vân Khê nhìn đang ngồi tham dự hội nghị giả khi tâm tình đặc biệt phức tạp. Có chút là xuất hiện ở TV tin tức chung đại nhân vật, có chút là đức cao vọng trọng nhà khoa học cấp bậc chi cao làm nàng sợ hãi. Nàng một cái người trẻ tuổi có tài đức gì xuất hiện tại đây loại trường hợp. Nàng yên lặng ngồi ở góc yên lặng nghe đại gia thảo luận đem chính mình trở thành một cái bình thường nhân viên công tác đi Nàng còn bắt được một phần tư liệu, nhìn kỹ là nàng viết luận văn tường thuật tóm lực cùng lực thuật trọng điểm Không có đề cập đến nhiều ít kỹ thuật nhưng chỉ là như vậy liền vài trang Bí thư vương phụ trách chủ trì trận này học thuật tham thảo sẽ Mọi người đều xem qua này một phần tư liệu, hoan nghênh đại gia dũng dược thảo luận Mọi người đều thực tích cực nói cái gì đều có Xem ra tới, đại gia đối cái này dựng Lam đồ thực cảm thấy hứng thú. Một vị trong quân đại lão đối bộ đội điện tử tin tức hóa xây dựng này một khối nhìn vô số lần, lặp lại nghiên cứu. Ta rất thường biết một chút cái này vệ tinh thông tín hướng dẫn hệ thống là yêu cầu mấy viên địa cầu đồng bộ vệ tinh tới định vị cái này kế hoạch thật sự được không sao. Từ điểm đến mặt từ cơ sở đến cao tầng liên lạc phương thức đều phải thay đổi nha, thời đại thật sự không giống nhau. Một người nhà khoa học nhìn nửa ngày. Ta cảm thấy được không, kỹ thuật mặt không thành vấn đề, nhưng trước mắt dưới tình huống, nước ngoài phương diện này công nghệ cao đối chúng ta phong tỏa, này còn không biết yêu cầu bao lâu mới có thể hoàn thành. Chỉ là phóng ra đồng bộ vệ tinh phải đã nhiều năm, lại phô mặt đất phương tiện cùng kỹ thuật ít nhất muốn 10 năm. Không cần 10 năm đi quốc gia của ta vệ tinh thông tin đã ở nghiên cứu chung, hẳn là thực mau là có thể thành công. Đại gia thảo luận sôi nổi, cố vân khê yên lặng nghe tùy tay ghi nhớ mấy cái linh cảm. Nhưng vào lúc này, bí thư vương nhìn lại đây. Tiểu khê, người cảm thấy hẳn là mấy năm. Toàn trường một tỉnh, động tác nhất trí theo bí thư vương ánh mắt nhìn về phía cố vân khê. Gì, này tiểu cô nương đến đây lúc nào? Nàng không phải nhân viên công tác sao? Đó là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây loại hội nghị thưởng? Cố vân khê thân thể cứng đờ, vì cái gì yếu điểm nàng danh? Nàng chỉ nghĩ giả mạo nhân viên công tác. Nhưng chuyện tới trước mắt nàng cũng không túng thanh khụ một tiếng ngồi thẳng thân thể Ta không biết quốc gia của ta vệ tinh kỹ thuật trình độ Nhưng, này vệ tinh hướng dẫn kỹ thuật lập tức có thể thưởng Một người đại lão hơi hơi nhíu mày Lập tức có thể thưởng Đừng nói dẫn kỹ thuật này hàm lượng phi thường cao 1991 năm vịnh trong chiến tranh Mỹ Quốc dùng GPS Chọn dùng Doppler chắc tốc định vị Cố vân khê nhược nhược dơ lên tay phải ta đánh gãy một chút ha nước ngoài đã thăng cấp làm thời gian chắc cự định vị dùng vệ tinh phát tới tín hiệu truyền bá thời gian dùng phương trình toán học mô hình giải toán tới định vị đã có thể cho lục địa bộ đội định vị cũng có thể dẫn đường trên biển hạm đội phi cơ chính xác ném bom đạn đạo chính xác chỉ đạo độ chặt chẽ có thể đạt tới mấy mét đài thiên văn báo sở độ chặt chẽ trội hơn một hơi giây một khi nói đến nàng chuyên nghiệp lập tức thao thao bất tuyệt tự tin tràn đầy Nàng phổ cập khoa học nửa giờ, giữa sân một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ Có nghe không hiểu, nhưng bản năng cảm thấy đây là trọng yếu phi thường tin tức. Mà nghe hiểu được người, đôi mắt càng ngày càng sáng, xem nàng giống nhìn hy thế chân bào. Cuối cùng, cố vân khê tổng kết nói. Đây là một loại khắc mặt quyết thắng với ngàn giảm ở ngoài, hiện đại tin tức điện tử chiến đáng sợ chỗ. Ngươi ngươi một vị tóc trắng xóa lão giả có nghĩ thầm hỏi một chút tên nàng, nhưng sợ phạm vào kiêng kỵ, bí thư Vương không có giới thiệu, nàng cũng không có mang phân biệt thân phận công tác chứng minh, chỉ có thể kích động hỏi. "Ngươi vừa rồi đại khái giới thiệu một chút, có thể cụ thể nói nói cái này kỹ thuật sao?" Cố Vân Khê chần chờ một chút tương quan kỹ thuật nàng đưa lên đi nha, nhưng hẳn là bị trở thành tuyệt mật tư liệu bảo tồn đi lên, không có lấy ra tới. Nàng nhìn về phía bí thư Vương, có thể nói sao? Bí thư vương khẽ gật đầu, người nói đi, ngươi là phương diện này chuyên gia, luận kỹ thuật, không vài người có thể so sánh được với ngươi. Lời này vừa ra, đại gia ánh mắt đều không thích hợp này tiểu cô nương cương nhiên là điện tử tin tức phương diện chuyên gia. Không phải đâu, trước nay không nghe nói có như vậy một người nha, đây là từ nơi nào toát ra tới. Chẳng lẽ là quốc gia bí mật bồi dưỡng nhân tài, cố vân khê mặc mặc đem nàng phủng như vậy cao, sẽ không sợ nàng quăng ngã sao? Nàng ở trên tờ giấy trắng viết thượng mấy hành tự theo sau đứng lên triển lãm cho đại gia xem. Là cái dạng này, nàng liền hơi chút thâm nhập nói một chút vệ tinh nhiều chỉ phương thức FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, nói lên chuyên nghiệp thuật ngữ, bắt đầu còn hào, nhưng theo thâm nhập một nửa người liền nghe không hiểu. Mà mấy người dựng lên lỗ tai, liều mạng dùng bút ký hạ nàng theo như lời nội dung, sợ lậu nhớ một chữ. Này một phen lời nói như thể hồ quán đỉnh, làm người bế tắc giải khai. Cố vân khê thấy thế, ngữ tốc chậm lại, làm đối phương nghe càng minh bạch chút này đó đều là nàng từ nước ngoài học được tân kỹ thuật, nước ngoài cũng là mấy năm nay vừa mới làm ra tới. Nàng nói miệng đều làm cầm lấy ly nước tấn tấn tấn uống. Tạm thời này đó đi, lão già nhìn chính mình notebook nhịn không được cảm khái một câu. Hiện tại khoa học kỹ thuật lại đi phía trước một đi nhanh a. Quốc nội vẫn là lạc hậu thật làm nhân tâm tiêu. Cố vân khê tâm thái thực hào, nàng đã sớm thấy được khoảng cách nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng thêm nỗ lực. Đúng vậy, cho nên chúng ta muốn phấn khởi tiến lên, đem khoảng cách kéo tiểu ta càng chờ mong có một ngày có thể siêu việt Âu Mỹ. Lão giả nhịn không được ngẩng đầu nhiều xem nàng hai mắt tuổi như vậy tiểu, nhưng, một thân sở học làm người lau mắt mà nhìn. Nói rất đúng tiểu cô nương ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ở trên người nàng, hắn thấy được trẻ tuổi thời đại chính mình thanh xuân nhiệt huyết nỗ lực học tập chỉ vì chính mình tổ quốc. Mỗi một thế hệ người có mỗi một thế hệ người lịch sử khi mạnh. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Các tiền bối từ một nghèo hai trắng kiến quốc thời kỳ cắn chặt răng, gian khổ phấn đấu, đánh hạ rắn chắc căn cơ. Mà chúng ta này một thế hệ đứng ở các người này đó người khổng lồ trên vai, vì cường quốc xây dựng dân tộc phục hưng mà nỗ lực. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành trên đời này cường đại nhất quốc gia, không gì sánh nổi. Lời này làm vô số người hốc mắt đỏ, tâm tình kích động. Nói rất đúng, ở đây người đều thâm ái chính mình Tổ quốc cả đời sờ cầu chỉ vì làm chính mình Tổ quốc cường đại lên, không bao giờ sẽ chịu người khi dễ. Đại gia càng xem nàng càng thích như vậy học thức, như vậy giác ngộ thật tốt mầm a Tiểu cô nương, người tới chúng ta hàng thiên viện nghiên cứu đi, người chuyên nghiệp đối khẩu. Hẳn là tới chúng ta phóng ra trung tâm, nàng thực hiểu vệ tinh này một khối. Tới chúng ta quốc phòng bộ chúng ta chính khan hiếm như vậy công nghệ cao nhân tài. Không không không, tới chúng ta điện tử tin tức viện nghiên cứu, nàng hẳn là học này một cái chuyên nghiệp tiểu cô nương ta chưa nói sai đi. Người tới chúng ta sở đi, cố vân khê đối mặt cảnh tượng như vậy cảm giác rất quen thuộc. Nàng trầm mặc đều là đại lão, cái nào đều đắc tội không nổi. Bí thư vương cười nói. Đừng nhìn nàng tuổi trẻ, nhưng nàng là điện tử công trình cùng máy tính vô tuyến điện vật lý hai lớp tiến sĩ. Mọi người sợ ngây người, này cũng quá lợi hại đi. Người năm nay vài tuổi, 22 tuổi, cố vân khê một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng lại ở điên cuồng phun tào bí thư vương vì cái gì như vậy nha. Không hướng đại gia giới thiệu, lại ở vì nàng tạo thế kỳ kỳ quái quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau ta lại cần thiết đoạt A. Người đến thừa nhận trên đời này có rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài thông minh tuyệt đỉnh lại phi thường nỗ lực. Đương nhiên, ở đây người cũng đều là cực lợi hại nhân vật ở phương diện nào đó đặc biệt xuất sắc cũng gặp qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Coi như đại gia lại triển khai một đợt đoạt người khi khai xong quan trọng hội nghị lãnh đạo đi đến. Như thế nào như vậy sao? tranh cái gì đâu, đại gia sôi nổi vây qua đi, lãnh đạo ngày tới vừa lúc người này mới cho ta đi. Lãnh đạo chúng ta đơn vị khoa học kỹ thuật lực lượng nghiêm trọng không đủ, nhu cầu cấp bách mới mẻ máu. Cần thiết cho chúng ta, chúng ta hạng mục đã tạp đã lâu, nàng khẳng định có thể giúp đỡ. Đánh giắm, người đó là tài liệu phương diện hạng mục cùng cái gì phong nha. Một bên đi, lãnh đạo nhìn về phía mặt vô biểu tình ngồi cố vân khê, mặc danh có điểm muốn cười. Tiểu khê, nghe nói người ở máy móc cùng tài liệu phương diện cũng có nghiên cứu. Người khi còn nhỏ thân thù cải tạo qua tam luân kỳ động xe. Khi còn nhỏ, không phải đâu, có người đã không nghĩ nói chuyện. Cố vân khê không tiếng động thở dài, rốt cuộc muốn làm gì nha? Nàng mộc mộc trả lời. Học không tin, ngượng ngùng đề. Tô lão đôi mắt xoát sáng. Người đối hàng thiên tài liệu có hiểu biết sao? Biết một chút, cố vân khê nói rất hàm xúc. Tô lão hưng phấn không được. Lãnh đạo, đứa nhỏ này cần thiết cho chúng ta hàng thiên viện nghiên cứu. Nàng trời sinh là ăn này một chén cơm. Lãnh đạo khẽ lắc đầu. Tiểu khê, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Cố vân khê nhìn hắn một cái, cái miệng nhỏ hơi nhấp. Còn hào đi, lãnh đạo đã vì nàng an bài hào. Nơi này có tám đại viện nghiên cứu, còn có đánh giá luận chứng trung tâm cùng khoa học quân sự tin tức trung tâm, ngươi nhập chức tin tức trung tâm, phụ trách chủ bị dựng quốc phòng thông tin hệ thống, trực tiếp về ta quản. Hiện trường một mảnh ồ lên, này lượng tin tức quá lớn, làm cho bọn họ chậm rãi lại giải đọc. À... Cố vân khê đoán được nhập chức đơn vị, nhưng không có đoán được muốn tiếp như vậy trọng đại nhiệm vụ. Quân đội thông tin hệ thống nha, lượng công việc quá lớn, dườm già vô cùng, còn phải cùng các quân khu cùng các bảo mật đơn vị giao tiếp. Bỗng nhiên, nàng trong đầu hiện lên một ý niệm hôm nay học thuật hội thảo không ngừng một mục đích một cái khác mục đích đem nàng đẩy đến trước đài, vì nàng tạo thế, vì về sau công tác lót đường đi. Rốt cuộc về sau nàng đến cùng những người này giao tiếp. Không đem nàng nâng lên tới ai sẽ coi trọng một cái tiểu cô nương ý kiến. Nàng có tài đức gì làm vị này đại lão như thế lo lắng còn tự mình vì nàng chạm đài. Lãnh đạo rất rõ ràng nàng năng lực nàng tâm trí quá mức thành thục kiên định. Dám độc diễn chính sao? Cố vân khê trầm mặc hai giây. Dám bất quá ta không có đoàn đội nha. Lãnh đạo còn tưởng rằng là cái gì đại sự liền này. Người đem điều kiện liệt ra tới, làm người đi chọn lựa thích hợp mầm, ngươi nhìn chúng liền điều động. Hảo đát, cố vân khê mắt sáng rực lên, cái này có thể có. Lãnh đạo còn đề ra một câu, người còn cần phụ trách một bộ phận dạy học công tác. Cố vân khê thống khoái đáp ứng rồi, có thể không thành vấn đề ta mỗi tuần chiều một ngày ra tới đi học học sinh ngày tới an bài đi. Nàng hận không thể lập tức đem một thân sự học dạy cho những cái đó học sinh, làm cho bọn họ sớm một chút trưởng thành lên cho nàng bán cu không là hiệp trợ nàng công tác bất quá ta có phải hay không muốn lộng cái dùng tên giả nha nàng chính mình nhưng thật ra không lo lắng nhưng có chút lo lắng người nhà cùng xa ở mỹ quốc lão sư cùng đồng môn sư huynh sợ liên lụy bọn họ rốt cuộc công tác này vẫn là rất mẫn cảm lãnh đạo dơ dơ lên mi người có dùng tên giả a gì cố vân khê chính mình cũng không biết lãnh đạo ngón tay cố vân khê trịnh trọng chuyện lạ nói ta tới giới thiệu đây là luận tương lai điện tử tin tức chiến tác giả gì Mọi người hít hà một hơi, không dám tin tưởng. Ở đây người đều xem qua này một thiên văn chương, vẫn cứ còn nhớ rõ ngay lúc đó chấn động cùng nhìn thấy ghê người. Đồng thời, đại gia cũng thật sâu nhớ kỹ cái này thần bí mà lại yêu nghiệt tác giả tên si Tên này ở cao tầng trung có cực đại lực ảnh hưởng. Có người nhịn không được kêu lên, có phải hay không nghĩ sai rồi. Kia thiên văn chương là 7 năm trước viết, khi đó nàng vẫn là cái hài tử đi, sao có thể viết ra như vậy khắc sâu mà lại tiên tri tính nội dung. Lãnh đạo đối 7 năm trước sự tình còn ký ức hãy còn mới mẻ. Kia một năm, nàng 15 tuổi, đang ở khoa đại thiếu niên ban đi học kia một thiên văn là ta cho nàng an bài tắc nghiệp tiểu khê, ngươi dùng bao nhiêu thời gian hoàn thành. Một vòng, mệt mỏi quá à. Mọi người, chương 184, một thiên kinh tài tuyệt diễm văn dùng một vòng liền viết xong, này vẫn là người sao. Quá mức ha, càng khoa chương chính là, khi đó nàng mới 15 tuổi. Hiện tại 15 tuổi hài tử đều đang làm gì? Sờ trông tốt nghiệp sao, đại gia bỗng nhiên chi gian ghét tới rồi lãnh đạo đối nàng như thế coi trọng nguyên nhân. Thiên tài khó được có trước chiêm chiến lược tính thiên tài càng khó đến. Quả nhiên, đây là quốc gia bí mật bồi dưỡng nhân tài. Đây mới là ngày làm nàng nhập trước nơi này nguyên nhân. Lãnh đạo khẽ cười nói, không có so với càng thích hợp, tin tức trung tâm nghiên cứu sao là đối khẩu. Mạnh như thác đổ đính định quy tắc bầy mưu tính kế, lại có thể độc lập chủ trì thực nghiệm hạng mục, lại có thể dạy học phi thường thích hợp nàng. Một người nhà khoa học đột nhiên hỏi nói, này báo cáo cũng là nàng viết đi, có một mạch tương thừa khí chất chính là viết không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Hắn tuy rằng là nghi vấn, nhưng trong lòng đã tin tưởng đây là cố vân khê bút tích. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía trong tay tư liệu biểu tình càng thêm phức tạp. Trách không được làm nàng lại đây mở họp nàng mới là nguyên tác giả. Không có người so nàng càng hiểu biết nội dung. Là nàng viết đây là giản dị bản. Lãnh đạo không có phủ nhận lược hơi trầm ngâm nói. Tiểu Khê, người ở Mỹ Quốc hàng thiên trung tâm thực tập quá mấy năm có kinh nghiệm. Này đó tư liệu là không lừa được người, không có tỉ mỉ xác thực thực nghiệm số liệu cùng phong phú kinh nghiệm là không viết ra được tới. Cùng với làm người hồ đoán, không bằng đem lời nói làm rõ. Tổ lão đôi mắt soát sáng, hắn cọ chạy tới, một phen giữ chặt cố vân khê tay không bỏ. Gì, hàng thiên trung tâm, mau cùng ta nói nói, bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào. Người ở đâu cái bộ môn thực tập, tính toán trung tâm, cố vân khê thật sự rất thường điệu thấp nhưng thực lực không cho phép a Tổ lão kích động hỏng rồi, đó là nhất trung tâm bộ môn, người như thế nào trà trộn vào đi. dựa năng lực của đồng tiền, cố vân khê thành thành thật thật trả lời. Mọi người, lãnh đạo khóe miệng con giật quá ngay thẳng đi. Tổ lão nghe nhầm rồi, cái gì siêu năng lực. Cố vân khê đỉnh đại gia nhiệt liệt ánh mắt căng ra đầu nói. Không phải siêu cấp siêu, là tiền mặt sao ta bạn trai rất biết kiếm tiền. Lãnh đạo ha ha cười. Tiểu khê cùng nàng bạn trai mới vừa quyên một tỷ Mỹ kim cấp quốc gia các ngươi nghiên cứu khoa học hạng mục tài chính đều có. Đại gia, đây là đoạt mễ quốc ngân hàng đi. Quốc nội ngân hàng nhưng không có nhiều như vậy tiền. Nhưng là một tỷ Mỹ kim a a a, khắp trốn mừng vui. Lãnh đạo chúng ta quốc phòng quân bị có thể đề cao ngạch độ đi ta trước nói hảo trước phát cho chúng ta đơn vị A. Đừng nhìn này tiền rất nhiều bộ dáng nhưng thiếu tiền địa phương quá nhiều, khắp nơi phân phân thực mau liền không có. Chỉ là tạo vệ tinh kia đến nhiều thiêu tiền A. Cho nên, muốn tiên hạ thủ vi cường, tổ lão đối này cũng không quan tâm. trước nói hảo tiền như thế nào phân phối ta mặc kệ nhưng, si lão sư trước hết cần cho chúng ta mượn đơn vị một đoạn thời gian. Hắn vô cùng nóng bỏng nhìn cố vân khê. Si lão sư, người tới cấp chúng ta thượng mấy đường khóa thế nào? Hào, cố vân khê không cần nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Tổ lão cao hứng không thôi. Thật tốt quá cảm ơn si lão sư. Năng giả vi sư, hắn kêu thực tự nhiên. Cố vân khê đờ đẫn từ một vị đức cao vọng trọng lão già một ngụm một tiếng kêu si lão sư quá biệt nữ. Này dùng tên giả tựa hồ quái quái, vẫn là đừng như vậy kêu ta cũng đảm đương không dậy nổi ta chính là một người bình thường. Lãnh đạo nghĩ nghĩ. Vậy tịch vân đi, chủ tịch tịch mây trắng vân, đại gia kêu nàng tiểu tịch là được nàng tuổi nhẹ, về sau các ngươi nhiều chiếu cố một vài. Chính là vân khê hai chữ đảo lại cái này có thể. Nàng ở bên ngoài hành tàu liền dùng tên thật, ở đơn vị liền dùng dùng tên giả, không thật xấu. Nàng đương trường làm nhập chức thủ tục ký rất nhiều hiệp nghị, nàng chỉ phụ trách ký tên, đều không có nhiều nghiên cứu bên trong nội dung, dù sao sẽ không hố nàng. Nàng cùng tô lão ước hảo đi học thời gian, lúc này mới cáo từ mà đi. Tề thiệu đã sớm chờ nàng đã nửa ngày, thuận lợi sao, thực thuận lợi công tác của ta vấn đề giải quyết. Cố vân khê lấy ra công tác chứng minh nói đơn giản một chút theo sau hỏi. Chúng ta suy xét một chút về sau ở nơi nào đi. Đơn vị là phân phối nhà nước nhưng nàng không nghĩ chủ. Tề thiệu nhìn công tác chứng minh, đây là quân đội nghiên cứu đơn vị, hắn cố ý nghiên cứu một chút nơi vị trí. Người tưởng ở nơi nào, cố vân khê ở Kinh Thành cũng có mấy bộ bất động sản kia bộ tam tiến tứ hợp viện ly đơn vị có điểm xa, lái xe cũng muốn một giờ tả hiểu. Ly trung quan thôn miếng đất kia nhưng thật ra gần, nhưng còn không có khai kiến đâu. Tề thiệu nhắc nhở nói, chúng ta không phải có 5 tiến tứ hợp viện sao? Lái xe nửa giờ tới rồi, cố vân khê mắt trợn trắng. Quá lớn, hai chúng ta trụ thích hợp sao? Thích hợp nha, tề thiệu ôm nàng nhẹ giọng nói. Ta bên người người trụ đệ nhất tiến, người bên cạnh người trụ đệ nhị tiến, đệ tam tiến là hai chúng ta trụ, đệ thứ tiến cấp bảo bảo trụ thứ năm tiến đảm đương phòng cho khách nhà của chúng ta người tới khi liền trụ nơi đó. Đầu bếp, tài xế, bảo mẫu, bảo tiêu, trợ lý chỉ là những người này liền chiếm đi hai tiến. Cố vân khê, chúng ta cũng không dùng được tiến đi. Chính phòng làm phòng ngủ cùng phòng sinh hoạt nhà ăn, đông xương phòng làm thư phòng cùng phòng làm việc tây xương phòng cho ngươi làm phòng thí nghiệm. Tề thiệu đều phân phối hảo. Hợp tình lại hợp lý. Cố vân khê bình tĩnh nhìn hắn. Người cân nhắc thật lâu đi. Đúng vậy ta đã sớm vô số lần ảo tưởng qua. Tề thiệu mặt mày hớn hở. Liền nói như vậy định rồi. Ta làm người đi trang hoàng thu thập một chút. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Tiểu khê chúng ta đi trước kết hôn đăng ký đi. Cố vân khê sửng sốt một chút. Hiện tại, đúng vậy. Chờ hai bên người nhà tới rồi lại trù bị hôn lễ. Tề Thiệu ra vẻ chấn định, khẽ run thân thể lại bán đứng hắn. Lúc này chân thật ý tưởng. Cố Vân khê vươn tay sờ sờ hắn mặt, cái miệng nhỏ hơi nhấp. Ngươi đều không có cầu hôn. Tề Thiệu lập tức đứng lên, quỳ một gối kéo xuống chỗ cổ vòng cổ, nhẹ nhàng một lát hai quả giống nhau như đúc đối giới liền trượt ra tới. Hắn cầm lấy kia một quả mảnh khảnh nhẫn. Cố Vân khê tiểu thư cầu ngươi gả cho ta đi. Về sau ngươi nói một ta tuyệt không nói nhị. Ngươi nói đông ta tuyệt không về phía tây cả đời nghe ngươi lời nói. Cố vân khê buồn cười, làm cái gì quái? Này nhẫn ngươi chừng nào thì mua? Tề thiệu cao cao dơ nhẫn. Người 18 tuổi sinh nhật khi mua, khi đó ta liền tưởng cưới ngươi, đem kết hôn nhẫn đều chuẩn bị tốt mặt trái có tên của chúng ta. Này chấp hành lực cũng là tuyệt không hổ là kết hôn cuồng ma, một thành niên liền nghĩ kết hôn. Cố vân khê tâm tình có chút phức tạp kiếp trước nàng cũng không phải không hôn chủ nghĩa giả chính là không có gặp được thích hợp vẫn luôn kéo a kéo. Nhưng hiện tại, nàng 22 tuổi liền phải kết hôn. Nhưng ngươi vẫn luôn không cầu hôn. Tề thiệu thực thẳng thắn thành khẩn. Ta không nghĩ cho ngươi tạo thành áp lực. Hắn trước nay đều là đem nàng nhu cầu đặt ở đệ nhất vị. Cố vân khê cúi đầu nhìn hắn nửa ngày, xem hắn tâm hoảng hoảng. Tiểu khê gặp được ngươi là ta cuộc đời này đẹp nhất kỳ tích. Ta hy vọng đây là kéo dài cả đời kỳ tích cùng nhau chậm rãi biến lão, cùng nhau đầu bạc. Tương lai sinh cùng khâm, chết cùng quách. Tiểu khê cả cho ta đi Cố vân khê hốc mắt đã ươn ướt rất nhiều chuyện cũ nảy lên trong lòng. Nàng vươn tay, cho ta mang lên nhẫn đi. Vui sướng như thủy chiều vọt tới, tệ thiệu run xuống tay đem nhẫn hướng nàng ngón áp út thượng bộ, hoan hô một tiếng, nhảy đánh lên gắt gao một ôm lấy nàng. Tiểu khê ta hào vui vẻ. Tiểu khê các ngươi thật sự muốn kết hôn. Đường Hoắc vân sơn nhận được tin tức lúc chạy tới, bọn họ đã tới rồi cục dân chính cửa. Hiện tại sao? Cố vân khê vô cùng cao hứng hướng hắn phất tay. Đúng vậy, người tới vừa lúc cho chúng ta đương nhân chứng đi. Hoắc Vân Sơn thần sắc phức tạp cực kỳ. Người đánh báo cáo sao? Cố Vân Khê hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. A, gì ngoạn ý? Hoắc Vân Sơn nhịn không được thở dài. Quân nhân đều muốn đánh kết hôn báo cáo. Cố Vân Khê, chúng ta không phải quân nhân tề thiệu thanh âm bỗng nhiên yếu đi xuống dưới trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Tiểu Khê, ngươi... Hai người hai mặt nhìn nhau, đều bỏ qua một chút cố vân khê mới vừa vào chức đơn vị là phó đại quân khu cấp bậc bên trong sở hữu nhân viên công tác đều là quân nhân, nàng cũng là vừa ra lò quân nhân nha. Lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, cố vân khê xấu hổ không được nàng lúc ấy liền cố ký tên, nội dung cụ thể không nhiều xem. Kia làm sao bây giờ nha? Hoắc vân sơn nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia có chút bất đắc dĩ. Người suy xét rõ ràng, thật sự phải gả cho hắn. Ta nghĩ kỹ rồi, ta không phải nhất thời xúc động. Cố vân khê trời sinh tính lý trí mà lại thanh tình có thể làm nàng nguyện ý đi vào kết hôn điện phủ, đó là thật sự thực thích. Ở chung nhiều năm, lâu ngày sinh tình cùng hắn ở bên nhau thực thoải mái, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng hắn sẽ thương tổn chính mình. Lẫn nhau thích tam quan hợp phách này liền đủ rồi. hoắc vân sơn lấy nàng một chút biện pháp đều không có, lấy ra giấy bút cùng hàng mẫu, chiếu cái này khuôn mẫu đánh kết hôn báo cáo ta cho ngươi đi xử lý. Cố vân khê ở phương diện này xác thật không có gì kinh nghiệm cảm ơn biểu ca. Nàng tìm cái địa phương viết kết hồn báo cáo tiêm thượng tên của mình. Ta đây muốn viết sao? Tề thiệu một phen đoạt lấy giấy bút, tính cũng viết đi, miễn cho lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Hoắc vân sơn xem khóe miệng co giật. Tiểu tử thúi, người nếu là cô phụ tiểu khê, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sẽ không tại đây trên đời ta chỉ ái tiểu khê. Tề thiệu chỉ biết nếu trên đời này không có cố vân khê, hắn tưởng, hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Biểu ca, vất vả ngươi, hôm nay liền giúp chúng ta làm tốt đi. Hoắc vân sơn nhịn không được phun tào. Kết hôn mà thôi, đến nỗi cứ như vậy cấp sao. Ha ha, tề thiệu mắt trợn trắng, hạ giọng nói. Gia hỏa này không có từng yêu hắn thái thái đi. Cố vân khê làm một cái im tiếng động tác cổ linh tinh quái. Hư trên đời này nào có như vậy nhiều chân ái, càng nhiều tạm chấp nhận. hoắc Vân Sơn nhĩ tiêm nghe được không cấm khí cười, này hai cái không lương tâm ra hỏa Tề thiệu ngươi nơi này lậu viết, tề thiệu nhìn thoáng qua, là tuổi tác lan. a giúp ta viết một chút là 25 tuổi. Cố vân khê không biết như thế nào trong lòng nhảy dựng mặc danh có chút bất an. Tiểu khê, làm sao vậy? Cố vân khê nói không nên lời nguyên cớ, đơn giản nói sang chuyện khác. Không có gì ta trước gọi điện thoại cùng đại ca nói một tiếng, ngươi cũng cùng lão ra từ thông cái khí. Hào, cố vân khê bát thông đại ca điện thoại. Đại ca ta muốn kết hôn lạp ngươi chừng nào thì tới Bắc Kinh một chuyến. Ta đây liền đính vé xe lửa. Cố hải chiều không có chờ đến muội muội còn có chút lo lắng, vừa nghe này tin tức tức khắc tạc. Tề thiệu kia tiểu tử, cố vân khê loáng thoáng nghe được còn có người đang nói chuyện có điểm quen tai. Bên cạnh ngươi là ai? Là tề tĩnh. Cố vân khê trong đầu linh quang chợt lóe a trong nguyên tác tề thiệu hình như là ở 25 tuổi ra sự tuổi xuân chết sớm, làm tề tĩnh nhạt của hời thành công. Mà nay năm tề thiệu vừa lúc 25 tuổi. chương 185, hai người rốt cuộc đuổi ở cục dân chính đóng cửa cuối cùng một khắc đăng ký kết hôn lãnh chứng. Tề thiệu phùng đỏ thẫm giấy hôn thú, mặt mày hớn hở cả người hỉ khí dương dương. Tiểu khê chúng ta là phu thê, hảo vui vẻ, hảo thưởng nói cho mọi người. Hắn cùng Tiểu Khê kết hôn. Tiểu Khê là hắn thê tử, ha ha ha trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hạnh phúc sự đâu. Cố vân khê thấy hắn như vậy vui sướng, bị hắn cảm nhiễm khóe miệng hơi hơi cong lên kỳ thật trong nguyên tác không có nói tề thiệu như thế nào xảy ra chuyện chỉ là đơn giản sơ lược. Một câu tuổi xuân chết sớm, làm người bóp cổ tay. Bất quá, hiện giờ cốt chuyện đều băng rồi, tề thiệu hẳn là sẽ không có việc gì đi, nàng không phải thực xác định. Đáp ứng ta một sự kiện. Tề thiệu gắt gao nắm tay nàng, mặt mày ôn nhu. Người nói, mười kiện đều được, cố vân khê vẫn là có chút không yên tâm. Người đi đâu đều nhiều mang mấy cái bảo tiêu cây to đón gió biết không. Có chút địa phương chỉ an không có chúng ta tưởng tượng hào. Nàng nhớ rõ thời gian này điểm lộ bá phi thường nổi danh có chút toàn thôn kết phường cướp bóc người qua đường, thủ đoạn rất hung tàn. Năm nay giống như còn có một đợt nghiêm đánh. Hơn nữa, hắn danh nghĩa quý quá có thể kiếm tiền, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Tề thiệu trong lòng mềm mại, tiểu khê là lo lắng hắn nha. Hảo ta xuất nhập đều sẽ rất cẩn thận, ta còn thưởng bồi ngươi đầu bạc đến lão. Chúng ta đi ăn đốn tốt, hảo hảo chúc mừng một chút đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cố vân khê suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra hai chữ. Cái lẩu chính là bỗng nhiên muốn ăn cái lầu. Tề thiệu giờ khóc giờ cười, hành đi, cái gì đều so ra kém nàng thích kia đi Đông lai thuận đi, nhà hắn thịt dê không tồi. Đồng lai thuận cố vân khê từng ngụm từng ngụm ăn xuyến thịt dê tâm tình phi thường không tồi. Người báo cáo đệ đi lên đã bao lâu? Bảy ngày, Tề thiệu không ngừng đem thịt dê bỏ vào trong nồi xuyến, xuyến hảo sau vớt lên đặt ở cố vân khê trước mặt chén nhỏ. Hắn mỗi ngày viết một chút viết không mau, không giống cố vân khê từ sớm đều phải viết đến buổi tối. Giao đi lên liền xong việc không cần quản nhiều như vậy. Hắn tưởng nhiều bồi bồi tiểu khê tiểu khê một vội lên không quan tâm. chuông điện thoại tiếng vang lên tề thiệu nhìn thoáng qua. Ui, vị nào, là tề thiệu tiên sinh sao? Ta là hoa thanh đại học, tề thiệu vội vàng nói vài câu liền treo, cố vân khê nhìn lại đây. Làm sao vậy, tề thiệu biểu tình có chút cầu quái, hoa thanh đại học làm ta đi dạy học, cố vân khê. Này như là ấn xuống nào đó kỳ quái chốt mở, lúc sau điện thoại không ngừng tiến vào, đều là các đại danh giáo mời hắn đi dạy học. Lấy hắn chiến tích ở Đại học Tài chính hệ đương cái giáo thụ hoàn toàn đúng quy cách. Này nhưng đem tề thiệu phiền đã chết hôm nay là hắn đại hỷ chi nhật chỉ nghĩ cùng tân hôn thê tử đơn độc ở chung. Hắn đơn giản tắt máy, lúc này mới thanh tĩnh xuống dưới. Hắn một chút đều không nghĩ đương lão sư. Cố vân khê đối này không sao cả, hắn muốn làm coi như, không nghĩ đương liền không lo tùy hắn tâm ý. Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Tề thiểu khẽ gật đầu. Hành ta đi trước một chuyến toilet. Cố vân khê liền ở cửa chán đến chết chờ. Nhàn dỗi cũng là nhàn rỗi, nàng mở ra trong túi máy ghi âm, nghe bên trong mới nhất tiếng Anh văn hiến. Mới nhất một kỳ khoa học tạp chí cũng nên ra tới đi, nàng có điểm muốn nhìn một chút không có đăng nàng luận văn tốt nghiệp. Nàng tuy rằng đã trở lại, nhưng đối nước ngoài tân khoa học kỹ thuật bảo trì độ cao chú ý. Nói quốc nội cũng là thời điểm làm một cái công cụ tìm kiếm, cái này khiến cho tiểu ca làm đi. Lại phối trí mấy cái giúp đỡ, liền ở nàng miên man suy nghĩ khi một đám người trẻ tuổi nganh diện đi tới, nhìn đến nàng nháy mắt bị kinh diễm tới rồi. Mỹ lệ lại mang theo một tia thần bí, đáng chết hấp dẫn người. Một cái ăn mặc thời thượng tiểu hoàng mau đôi mắt xoát sáng. Tiểu thư, người lớn lên thật xinh đẹp, thưởng cái mặt cùng ta giao cái bằng hữu đi ta cho ngươi một ngàn khối đương lễ gặp mặt. Nói là bằng hữu kỳ thật là bạn gái. Cố vân khê, nàng ở nước ngoài cũng thường xuyên bị người đến gần, nhưng như vậy trực tiếp tạp tiền vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái. Không rảnh, tiểu hoàng mau sắc mặt biến đổi, hắn bên người tiểu thùy tùng lập tức lớn tiếng quát mắng. Làm càn như thế nào cùng chịu thiếu nói chuyện. Mau xin lỗi, có bệnh. Cố vân khê đều lười để ý tới này đó hóc môn không chỗ sắp đặt người trẻ tuổi, một đám đều không ngừng nghỉ. Tiểu thùy tùng giận tím mặt, biết triệu thiếu là người nào sao, người trong nhà là làm quan, vẫn là quan lớn. Cố vân khê làm sao nhìn chúng loại này ra hỏa. Nga, minh bạch là bại gia tử. Tiểu thùy tùng gắng đặt tới biểu hiện. Triệu thiếu coi trọng ngươi là ngươi vinh quang, đừng cho mặt lại không cần. Lời nói còn không có nói xong, một cái thắt thật mạnh đánh vào trên mặt hắn. Bang! là ẩn ở nơi tối tăm bảo tiêu đánh tiểu tùy tùng mặt đều bị đánh sưng lên, thẹn quá thành giận. Các huynh đệ cùng nhau thượng A. Mấy cái đầu óc nóng lên người trẻ tuổi ảo ảo sông lên, một người bảo tiêu liền đủ ứng phó rồi, một người bảo tiêu hộ ở cố vân khê bên người. Đứng ở một bên cố vân khê xoa xoa giữa mày, đều cái gì phá sự nha. Cẩn thận một chút, đừng đem người đánh cho tàn phế. Đúng vậy, một đảo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Dừng tay. Một cái anh khí bừng bừng trẻ trung người xuất hiện ở cửa, sắc mặt khó coi. Bảo tiêu mới không để ý tới hắn đâu, đem sở hữu phát lại đây người trẻ tuổi đánh ngã xuống đất mới thua tay lại thối lui đến cố vân khê phía sau. Người thanh niên tự hồ khí không nhẹ nhưng ẩn nhẫn không phát đem trên mặt đất mắt sưng mũi tím triệu thiếu nâng dậy tới. Triệu thiếu nhìn đến thân nhân tức khắc vỉ khuất không được. Nhị ca, nhị ca ta mau bị người đánh chết ô ô. Người thanh niên đau lòng nhìn đệ đệ mặt hơi hơi nhíu mày. Vị tiểu thư này có nói cái gì hảo hảo nói, chúng ta đều là người văn minh. Cố vân khê hừ lạnh một tiếng, người đang nội hàm ta, hơn nữa ta có chứng cứ. Người thanh niên sắc mặt thay đổi mấy lần, tức giận không được nhưng không biết như thế nào không có làm khó dễ. Người tên là gì, cố vân khê nhàn nhạt nói. Người trong nhà không giáo các ngươi quy củ sao, đang hỏi người khác tên họ khi trước tự báo ra môn. Triệu Kim Thủy, người thanh niên báo thượng tên. Cố vân khê ngẩn ngơ tên này có điểm quen tay, làm nàng ngẫm lại. Chúng ta gặp qua sao? Người thanh niên nghe quen thuộc đến gần kịch bản, trong lòng khinh thường, ha ha cười. Khẳng định chưa thấy qua. Cố vân khê nỗ lực hồi tưởng A, nghĩ tới, trong nguyên tác kẻ xui xẻo. Người là tham gia quân ngũ, có cái đệ đệ kêu triệu Kim Minh, ca ca kêu triệu Kim Huy, đi con đường làm quan. Triệu Kim Minh ra hỏa này là hố huynh tay thiện nghệ, liên tiếp đem hai cái ca ca đều hố thực thảm. Hắn mơ hồ cuốn vào đầu cơ trục lợi văn vật đặc đại án từ chung, lại gặp được 96 năm nghiêm đánh, chính mình mất mạng liền tính, còn làm hại hai cái ca ca xui xẻo, một cái tiền đồ tận hủy, một cái cũng đã chết. Cũng bởi vì như thế, bị nguyên nữ chủ nhặt của hơi một cái có thể làm giúp đỡ. Hiện tại, nguyên nữ chủ bị nàng con bướm rớt, những người này vận mệnh liền khó nói. Triệu Kim Thụy vẻ mặt kinh ngạc, ngươi ngươi như thế nào biết? Tiểu đệ, là ngươi nói, không phải ta, không phải Tề thiệu vội vàng chạy tới, nôn nóng hỏi. Tiểu khê, làm sao vậy? Cố vân khê chỉ chỉ những cái đó mắt sưng mũi tím ra hỏa. Mấy cái không có mắt đụng phải tới, bất quá, đã bị thu thập qua, đi thôi. Thật không có việc gì. Tề thiệu lạnh lùng nhìn những cái đó ra hỏa liếc mắt một cái, thật sâu ghi nhớ bọn họ khuôn mặt. Cố vân khê có thể có chuyện gì, bên người theo hai cái bảo tiêu, ngầm cũng không biết. Không có, người thấy ta khi nào ăn qua mệt. Nàng hoàn toàn không đem trận này phong ba để ở trong lòng. Ca ca tỷ ngày mai sẽ tới chúng ta đi mua điểm ăn đi, nhiều mua điểm. Ta nghe nói lão mặc bên cạnh có một nhà bánh mì phường không tồi, chiêu bài là masker và hạch đào bánh kem, mỡ vàng tiểu pudding, mỡ vàng tam giác ta đều tưởng nếm thử, không biết cùng nước ngoài điểm tâm ngọt có cái gì khác nhau, hy vọng sẽ không quá ngọt. Tề thiệu xác định nàng không có việc gì, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi ôm lấy nàng đi ra ngoài. Không có việc gì quá ngọt nói, làm người đi học ở trong nhà làm ấn ngươi khẩu vị điều chế. Chờ một chút, triệu kim thụy đuổi theo qua đi. Tiểu thư, người như thế nào biết chúng ta tam huynh đệ tên? Trực giác nói cho hắn, vấn đề này rất quan trọng. Không quen biết, cố vân khê nhàn nhạt liếc tiểu hoàng mau liếc mắt một cái, xem ở triệu kim thụy vì nước sái tẫn cuối cùng một giọt huyết kết cục thượng, nàng nhắc nhở một câu bất quá nghe ta một câu khuyên làm ngươi đệ gần nhất an an phân phân đãi ở trong nhà đừng ra tới làm ẩm ý ném xuống lời này nàng nganh ngang mà đi triệu kim minh bị nàng xem trong lòng trột dạ lại thực tức giận hắn hôm nay hào mất mặt a về sau còn như thế nào ở tứ phương thành hỗn nhị ca nàng là có ý tứ gì không phải là muốn đả kích trả thù đi ta cũng không làm gì đã bị hung hăng tấu một đốn quá không nói lý cùng ta về nhà Triệu Kim Thụy lôi kéo đệ đệ liền đi, làm trò nhiều như vậy tiểu đệ mặt Triệu Kim Minh cảm thấy chính mình không có mặt mũi. Nhị ca, không phải đâu, người còn tin nhân ra nói, Triệu Kim Thụy mặt trầm như nước, bên người nàng bảo tiêu xuất thân quân lữ, hẳn là bộ đội đặc trùng. Triệu Kim Minh hoảng sợ, người không nhìn lầm, có thể sử dụng đến khởi bộ đội đặc trùng chỉ có hai loại người, hoặc là là quyền quý, hoặc là phú hào. Triệu Kim Thụy nhìn cái này không hiểu chuyện ấu đệ hận sắt không thành thép trong nhà quá rung túng hắn, túng hắn to gan lớn mật thường xuyên gặp rắc dối. Không có khả năng, ngươi về sau không cần trở ra hồ nháo an hạ tâm làm điểm đứng đắn sự đi. Tổng cảm thấy cái kia nữ từ ánh mắt không thích hợp như là thương hại, lại như là khinh thường. Triệu Kim Minh không cao hứng kéo xuống mặt, ta muốn làm sinh ý các ngươi lại không cho. Người đó là cái gì sinh ý, đầu cơ trục lợi phê điều, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Triệu Kim Thụy thẳng chọc hắn chán, mau bị hắn thức chết rồi. Thập niên 80 rất nhiều người mạo hiểm kinh thương, dựa đầu cơ trục lợi phê điều kiếm đầy bồn đầy chén, nhưng đem người hâm mộ ghen ghét hỏng rồi. Nhưng hiện tại là thời đại nào? Lại nói, ngã vào con đường này người còn thiếu sao? Triệu Kim Minh từ nhỏ thân thể nhược bị người nhà quán lợi hại, đối hắn quản thuốc quá tùng, dưỡng thành ương ngạnh tính cách. Hiện giờ theo cái cách mở ra, hưởng lạc chủ nghĩa lưu hành lên, hết thải triệu tiền khai, triệu kim minh một lòng một giả muốn kiếm đồng tiền lớn. Các người chính là quá cứng nhắc, nhà người khác đều dựa vào đầu cơ trục lợi phê điều xe lửa ra phát tài, nhà của chúng ta như thế nào liền không được. Nghe lời, đừng cho chúng ta gây chuyện, triệu kim thụy lay tóc, tiểu đệ, hiện giờ ta ở thời khắc mấu chốt, đừng kéo ta chân sau, được không? Coi như ta cầu ngươi, hừ, triệu kim minh ăn mềm không ăn cứng. Tính, hắn còn có một cái phát tài chi đạo đầu cơ trục lợi văn vật. Triệu Kim Thụy cho rằng này chỉ là không chấp mắt phong ba, nhưng, vài ngày sau, hắn ở trường học gặp được cái kia Mỹ lệ thần bí nữ tử. Các bạn học các ngươi là từ mấy chục vạn người lấy ra tới trong quân tinh Anh, mỗi cái quân khu chỉ có 5 cái danh ngạch thỉnh bắt lấy cái này ngàn năm một thuộc cơ hội hào hào học tập đi. Đây là các ngươi đạo sư, tịch vân tiến sĩ tương lai một năm đem từ nàng phụ trách các ngươi thành tích khảo hạch. Triều Kim Thụy thấy rõ Cố Vân Khê gương mặt kia, cả người trong gió hỗn độn. Phần 9 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.